Đương nhiên, cũng có những cái đó một lòng hướng về bổn tộc người, cho nên Nhiễm Điệu cũng đại khái có thể đoán ra, Cơ Linh Tú theo như lời cái này sẽ giúp nàng người, hơn phân nửa chính là đã gả vào Long tộc Phượng tộc tộc nhân. "Thức hảo, ngày mai ngươi xuất phát trước, đến ta nơi này lấy tín vật, nhớ lấy, đem ta muốn điều tra sự tình cùng đối phương nói rõ, chuyện này chỉ cho phép thành công không được thất bại, năm ngày nội, ta yêu cầu ngươi đáp án." Cơ Linh Tú thực vừa lòng Nhiễm Điệu thái độ, thân là nàng tâm phúc thị nữ, chỉ cần thành thật nghe lời nghiêm túc hoàn thành nàng công đạo sự tình liền hảo, nhiều hơn vấn đề không cần có, cũng không thể có. Đúng vậy nhiễm điệu sảng khoái đồng ý, tả hữu nàng một cái thị nữ, nếu là thật là có bản lĩnh cự tuyệt, vậy không phải thị nữ, nên là chủ tử. Cơ linh tú cấp thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có tiếp ứng cùng không có tiếp ứng là hoàn toàn không giống nhau, cho nên nhiễm điệu ở cơ linh tú phân phó hạ lấy thượng tín vật ngày hôm sau liền xuất phát đi trước long tộc tộc địa. Mà cơ linh tú cùng hiên viên văn thần tiếp xúc hôn ước chuyện này Cuối cùng cũng bị một ít người có tâm truyền ra yêu giới, chờ đến ngoại giới truyền khắp thời điểm, cũng mới qua ngày thứ ba, có thể thấy được vô luận ở cái gì niên đại, hoặc là cái gì vị diện, tin tức truyền bá vĩnh viễn là nhất phát đạt. Kiếm tông bên này, Điền Tú Vân ở mặt diệt Lâm tới ngày hôm sau, cũng đi tìm Vũ Văn Nhạc Ký nói phải rời khỏi sự tình, bất quá lo lắng đối phương không yên tâm, cho nên không có nói muốn đi vô vọng thiên. Ta nhưng thật ra không phản đối người đi ra ngoài rèn luyện, Nhưng là ngươi hiện tại mới từ Bắc Hàn nơi trở về nửa năm đều không đến, như thế mau đi ra còn không được. Vũ Văn Nhạc Ký là thích làm các đệ tử nhiều rèn luyện, không cần sợ hãi nguy hiểm. Nhưng là Điền Tú Vân dù sao cũng là nữ đệ tử, lại là hắn phi thường xem trọng quan môn đệ tử, tự nhiên không thể trở thành đám kia tiểu tử thúi giống nhau đối đãi. Hơn nữa ở Vũ Văn Nhạc Ký kế hoạch, Điền Tú Vân tốt nhất là có thể lại tu luyện cái nửa năm tà hữu, là có thể đủ bình thường ra cửa rèn luyện. Vũ Văn sư phó Ngài phía trước không phải nói, chúng ta hẳn là dung cảm đối mặt hết thẻ nguy hiểm sao. Điền Tù Vân có chút vô ngữ hỏi ngược lại. Ta là nói qua, cho các người muốn không sợ những cái đó gian nan hiểm trở, nhưng vấn đề là, người lúc này mới trở về bao lâu à, như thế mau ra cửa, đó chính là chịu chết, không phải không biết sợ. Vũ Văn Nhạc Ký thật muốn cậy ra nàng đầu nhìn xem, bên trong thần kinh có phải hay không liền một cây. Chính là, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi ra ngoài một chuyến, Vũ Văn sư phó. Ngài khiến cho ta đi ra ngoài đi." Điện Tú Vân tiếp tục hướng Vũ Văn Nhạc Ký thỉnh cầu. "Cẩm văn, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì nhất định phải đi ra ngoài, nhưng là vi sư kiến nghị ngươi, liền tính ngươi lại nghĩ ra đi, cũng nên trước để cao thực lực của ngươi, ngươi hiện tại tu vi cảnh giới căn bản không đủ để chống đỡ ngươi nơi nơi loạn đi." Vũ Văn Nhạc Ký tận tình khuyên bảo giải thích nói. "Kia, đó có phải hay không ta có hoàn toàn bảo đảm, ngài là có thể phóng ta đi ra ngoài?" Điện Tú Vân không khỏi trong mắt sáng ngời. Nếu Vũ Văn Nhạc Ký lời nói không phải như vậy chắc chắn, đã nói lên còn có có thể thương lượng đường sống. Không tồi, ta cũng không phải một hai phải ngươi đãi ở tông môn không ra đi, chỉ cần ngươi có tự bảo vệ mình năng lực, như vậy ngươi liền cũng có thể đi ra ngoài rèn luyện. Vũ Văn Nhạc Ký cuối cùng nhà ra đưa ra yêu cầu. Điền Tú Vân trong mắt vừa chuyển, không nói nàng chính mình tinh vực không gian, chính là phía trước nàng thành công thăng cấp đến kim đan kỳ thời điểm. Vũ Văn Nhạc Ký đưa cho nàng như vậy lễ vợ, lúc sau nàng cũng nghiên cứu quá kia chính là tập công kích cùng phòng ngự nhất thể đỉnh cấp pháp bảo, chính là ở hoàn giới pháp bảo bảng xếp hạng thượng, cũng là số được với hảo. Không bao gồm ta đưa cho ngươi khuynh. Vũ Văn Nhạc Ký vừa thấy Điền Tú Vân dạng, lập tức đem chính mình lúc trước đưa nàng lễ vật cấp bảo trừ bên ngoài. Ngạch Vũ Văn sư phó, ngại như vậy hảo sao? Điền Tú Vân biết Vũ Văn Nhạc Ký nói chính là kia kiện công phòng hình pháp bảo, kỳ thật lấy huynh em phẩm chất, cũng liền chỉ ở sau nhất phẩm tiên khí, ở tu chân giới nơi này tất cả đều là nhân tu cấp bậc. Tự nhiên là rất lợi hại. Như thế nào, ngươi nếu là không có có thể tự bảo vệ mình biện pháp, vậy thành thật đại ở làng tuyệt phong, chờ ngươi tu vi trở lên một cấp bậc sau, ngươi nghĩ ra đi, ta nhất định sẽ không ngăn ngươi. Vũ Văn nhạc ký cười nói. Hảo đi, Vũ Văn sư phó, ta đây đi về trước, chờ nghĩ tới tự bảo vệ mình biện pháp, ta ở tới tìm ngài. Điền Tú Vân cũng không hảo hiện tại liền nói chính mình có cái gì năng lực tự bảo vệ mình cũng đến chờ trở, trở về giả mô giả dạng trang trang bộ dáng lại đến tìm Vũ Văn Nhạc Ký nói sự, nói nữa, Mạc Diệp Lâm ở luyện hóa kình cao, trước mắt còn không có xuất quan. Được rồi, chạy nhanh đi hảo hảo tu luyện, ta nghe nói Vũ Minh cung thiếu chủ tới tìm ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo tiếp đón nhân ra. Lăng Tuyệt Phong một thảo một mục, liền không có Vũ Văn Nhạc Ký không biết, cho nên ngày hôm qua ở Mạc Diệp Lâm vừa tới thời điểm, Vũ Văn Nhạc Ký sẽ biết là Cẩm Vân nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi khách nhân, ta đây đi về trước. Điền Tú Vân cười đáp, nàng khẳng định là sẽ không bạc đãi mặc diệt lâm, hắn chính là nàng ở hoàn giới quen thuộc nhất người. Vũ Văn nhạc ký buồn cười gật gật đầu, không lại nói chút cái gì, bất quá cũng đã nhìn ra, Điền Tú Vân cũng không có từ bỏ đi ra ngoài rèn luyện ý niệm, phòng chừng nếu không bao lâu, tiểu gia hỏa này khẳng định lại sẽ đến, lần sau nàng lại đến thời điểm, lại đồng ý cũng không mượn. Trở lại thâm trúc viên Điền Tú Vân, đầu tiên là hỏi mục đông Mạc diệt lâm tình huống, ở biết được đối phương còn không có xuất quan sau liền về tới chính mình trong phòng ngủ. Đã tiến vào phòng ngủ, điện tú vẫn mở ra trong phòng trận pháp, liền trực tiếp vào tinh vực không gian. Nếu Vũ Văn Nhạc ký nói muốn cho nàng cấp ra có thể tự bảo vệ mình biện pháp, kia nàng liền nghiêm túc tưởng một chút. Nói nữa, nàng là phải cho chính mình chuẩn bị một ít phòng thân vũ khí, này cùng bản mạng pháp bảo là không giống nhau dùng, rất nhiều dưới tình huống đều là yêu cầu kịp thời phòng hộ, liền giống như một kiện lực phòng ngự siêu cường pháp khí, liền tính đột nhiên đã chịu công kích, cũng có một chi lực Điền tú vân đi vào tinh vực không gian địa cung, nơi này đồ vật khẳng định là tốt nhất, dù sao cũng là đến từ viêm thanh thượng thần cất chứa, cũng không phải là cổ trong lâu vài thứ kia có thể so. Cũng chính là điền tú vân hiện tại tu vi hữu hạn quá mức cao cấp đồ vật, liền tính nàng có hứng thú, cũng tạm thời không dùng được, mỗi kiện pháp khí sử dụng đều là có tu vi hạn chế, liền giống như nàng đưa cho mặc diệt lâm kêu kiện ma khí kinh cao, lấy mặc diệt lâm tu vi có thể miễn cưỡng luyện hóa sử dụng. Nhưng là đổi một cái tu vi thấp kém ma tu đã có thể chỉ có thể lực bất tòng thâm. chương 515 bảo ý hề lưu màu. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trương. Chủ nhân, ngài lại trở về rồi. Nghe một chút, phía trước cái kia ghét bỏ Điền Tú Vân Tổng không trở về tinh vực không gian đầu đầu. Hiện tại đã bắt đầu nghi ngờ Điền Tú Vân tiến vào tần suất. Như thế nào, ta trở về thường xuyên một chút ngươi liền không chào đón. Điền Tú Vân buồn cười dùng linh khí cách không bắn một chút đầu đầu chán. Tốt xấu nơi này là nàng địa bàn, nhưng thật ra làm tiểu gia hỏa này làm đến liền cùng nó ra giống nhau. Nhìn một cái này thánh địa đại điện, này đó hôn độn bất kham bài trí, đều mau thành nó hoa, phòng chừng ba vị trưởng lao đã tính toán từ bỏ nơi này. Nguyên bản này thánh địa chính là ba vị trưởng lao trưởng cư địa phương, không nghĩ tới từ này đầu ra mặt giày huyện tâm côn thú tới sau, nơi này đã bị nó cấp coi trọng, hiện tại liên quan đấu long không có việc gì thời điểm, cũng sẽ chạy đến nơi đây tới chơi đùa. Ai nha? Như thế nào sẽ đâu, bất quá nhân ra đang muốn đi xem Long Long đâu, nó gần nhất muốn trừng rác, nhưng khó chịu. Đầu đầu vây quanh Điền Tú Vân dạo qua một vòng, mở miệng vì chính mình biện giải nói. ân Long Long không phải có rác. Điền Tú Vân nghe được sửng suốt, nàng chính là nhớ rõ Long Long tuy rằng mới sinh ra không bao lâu, nhưng cũng là giải quá Long rác. Nô, Long Long cùng mặt khác Long không giống nhau, Long Long là kỳ lần cùng Long tộc hải tử, cho nên nó rác ở hấu sinh kỳ là nếu không đoạn sinh trưởng lột xác. Đầu Đầu nghiêng đầu hướng Điền Tú Vân giải thích nói: "Kỳ Lân cùng Long Hải tử, ta tin ngươi mới có quỷ đâu, đó là hai cái hoàn toàn bất đồng chủng tộc hảo sao?" Điền Tú Vân không nhịn xuống mắt trận trắng phun tào nói: "Vì cái gì không thể? Đầu Đầu cũng là hôn huyết bảo bảo, hơn nữa Long tộc có thể cùng Phượng tộc kết thân, vì cái gì liền không thể cùng Kỳ Lân tộc kết thân?" Đầu Đầu tò mò hỏi ngược lại. Điền Tú Vân bị bất thình lình chất vấn làm sửng sốt, Đầu Đầu nói không sai, nàng là có chút chơn váng. Vẫn luôn cảm thấy long phượng xứng mới là lẽ phải, chính là trên thực tế, thế gian vạn vật nhưng đều không phải cố định, ở người tu chân trong mắt, nhân yêu ma tam giới đều là giống nhau, đều là một lòng hướng về tiên giới tu sĩ, không có cái gì là không có khả năng. Chủ nhân, đậu đậu muốn đi bồi long long. Đậu đậu nhưng không có thẳng ra chủ tử ở phát cái gì ngốc, nó hiện tại nhưng vội vã đi xem long long đầu. Đi thôi. Điên tú vẫn bất đắc dĩ xua xua tay, tuy tiện đậu đậu muốn làm sao làm gì đi. Đầu đầu vừa đi, Điên Tú Vân liền lập tức đi tới địa cung, sư phói những cái đó cất chứa, nàng lần trước một lần nữa mở ra địa cung khi, lại lần nữa thu thập phân loại một lần. Đi vào hoàn giới lúc sau, nàng mấy lần cảm nhận được chính mình tu vi không cao dẫn tới nghẹn quất, cho dù có lại lợi hại vũ khí pháp bảo, cũng yêu cầu không sai biệt nhiều tu vi chống đỡ. Trông cậy vào một cái kim đăng kỳ tu sĩ trực tiếp sử dụng tiên khí, liền cùng tìm chết không hai dạng, một khi bắt đầu dùng tiên khí liền sẽ trực tiếp hút khô tu sĩ linh khí. Mỗi khi Điền Tú vân bởi vì tu vi mà nghẹn khuất thời điểm, nàng liền vô số lần hối hận chưa cho chính mình nhiều trang bị một ít có thể sử dụng pháp bảo, liền tính tiên khí không dùng được, đỉnh cấp linh khí vẫn là có thể sử dụng. Cho nên ở tinh vực không gian một mở ra, nàng liền hạ quyết tâm, về sau nhất định phải hảo hảo lợi dụng những cái đó sư phó cất chứa đỉnh cấp linh khí, bất quá để cho Điền Tú vân tâm động vẫn là những cái đó nửa bước tiên khí. Nửa bước tiên khí là nhất vô hạn tiếp cận tiên khí đỉnh cấp linh khí. Lại so chân chính đỉnh cấp linh khí muốn lại lợi hại một ít, lấy điền tú vân hiện tại tu vi, tuy rằng còn không đến nguyên anh kỳ, nhưng là bằng vào nàng đã khôi phục nguyên thần cảnh giới, nửa bước tiên khí hẳn là có thể bình thường luyện hóa sử dụng. Hình như là ở bên này, điền tú vân một bên tìm kiếm, một bên không xác định lầm bẩm. Tuy rằng địa cung cất chứa, nàng cũng sẽ định kỳ thu thập, nhưng là đồ vật quá nhiều, hơn nữa đại bộ phận vật chứa đều là có không gian trồng lên hiệu quả, cho nên không có khả năng toàn bộ lấy ra tới hợp quy tắc Cũng may mấy thứ này đều là phân loại trang đặt ở cùng nhau. Thức mau, Điên Tú Vân liền từ một cái dương tìm ra một cái tinh xảo hộp, quan xem hộp căn bản đoán không ra cái gì, nhưng là Điển Tú Vân biết, đây là nàng hôm nay tiến vào chủ yếu muốn tìm một thứ. Cái hộp này bên trong kỳ thật chính là một kiện bảo y y, cái này bảo y tên là lưu màu, nguyên bản là Viêm Thanh thượng thần còn ở tiên giới thời điểm, vì chính mình ái mộ đối tượng luyện chế, chỉ tiếc lúc trước Viêm Thanh thượng thần muốn luyện chế một kiện hoàn mỹ pháp y, kết quả lại không cẩn thận thất bại. Tuy rằng hoàn mỹ pháp y lì luyện chế thất bại, nhưng là loại này thất bại chỉ là đối với viêm thanh thượng thần tới nói, rốt cuộc hắn lúc ấy muốn chính là chính hắn thiết tưởng ra hoàn mỹ pháp y lì cuối cùng hiệu quả hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, đã bị hắn trực tiếp thu lên, cũng không có lấy ra đi tặng người. Điền Tú Vân tìm ra cái này lưu mẩu nguyên nhân phi thường đơn giản, từ tâm lý góc độ tới nói, cái này pháp y chưa từng bị sử dụng quá, từ thực dụng tính tới nói, cái này pháp y đã đạt tới nửa bước tiên khí nông nối. Lấy Điền Tú Vân hiện tại tu vi, quá thích hợp. Nếu tìm được rồi Lưu Mẫu, Điền Tú Vân liền tính toán trước mặt vào thử xem xem, rốt cuộc nàng đối Lưu Mẫu hiểu biết vẫn là căn cứ vào Viêm Thanh thượng thần lưu lại cất chứa sổ tay, cái này sổ tay ký lục sở hữu địa cung đồ cất giữ, mặc kệ là cấp bậc cao vẫn là cấp bậc thấp. Đem bảo y của Lưu Mẫu từ hộp lấy ra tới sau, chỉnh kiện quần áo triển khai bộ dạng muốn so điệp lên thời điểm hoa lệ rất nhiều, đối này, Điền Tú Vân nhịn không được nhíu nhíu mày, như thế phồn hoa bề ngoài, Xuyên đi ra ngoài nói, chẳng phải là ở hướng mọi người tuyên cáo, chính mình là chỉ đại dê béo, chạy nhanh tới đánh cướp đi. Cũng không biết có phải hay không Điền Tú Vân trong lòng không quá thích cái này lưu màu ngoại hình, liền ở Điền Tú Vân một bên ghét bỏ một bên đem lưu màu xuyên đến trên người thời điểm, ngạc nhiên một màn phát hiện, nguyên lai like cái này lưu màu thật sự mặc ở trên người sau, Điền Tú Vân cảm giác đến đây là có thể vô hạn biến hóa ngoại hình. Nói cách khác lưu màu chỉnh thể hình thức nhan sắc, chỉ cần là ngoại hình bộ phận đều là có thể căn cứ người sử dụng tâm ý thay đổi, loại này chi kỷ công hiệu nhưng thật ra làm Điển Tú Vân thập phần kinh hỉ. Có cái này công hiệu, Điên Tú Vân cũng liền không hề ghét bỏ lưu màu nguyên bản tráng lệ phồn hoa ngoại hình, lập tức liền lấy máu nhận chủ tiến hành luyện hóa, nghĩ đến chờ luyện hóa lúc sau, cái này lưu màu công hiệu khẳng định không ngừng này đó. Quả nhiên, chờ Điên Tú Vân luyện hóa xong lưu màu sau, truyền vào đến nàng thức hải những cái đó sử dụng công hiệu thuyết minh, lại một lần lệnh Điên Tú Vân kinh hỉ đến hưng phấn lên. Cái này lưu màu tuy nói phẩm cấp còn không đến tiên khí, nhưng là này phòng ngự năng lực còn là phi thường kinh người. Hoàn toàn mở ra lưu màu, sử dụng trong quá trình, có thể thẳng kháng độ kiếp kỳ một chút bất luận cái gì một cái tu sĩ công kích, chẳng qua chỉ có thể chống lại 5 lần hợp thể hậu kỳ toàn lực một kích, đương nhiên nếu công kích giả không đến hợp thể kỳ, nhưng thật ra có thể đa dụng vài lần. Có này hạng nhất cơ hồng nghịch thiên bảo y kì hề, tú vân tin tưởng chỉ bằng vào cái này bảo y kì cũng đã cũng đủ Vũ Văn nhạc ký nhà ra phóng nàng ra cửa vì thế nàng lo lắng nhất vấn đề một giải quyết liền bắt đầu tìm kiếm khởi mặt khác thích hợp nàng trước mắt giai đoạn sử dụng pháp bảo có nói là bảo mệnh chi vật không ngại nhiều cho dù có tinh vực không gian có thể tránh lẽ nhưng là ai có thể bảo đảm cái này an toàn nhất bảo mệnh thủ đoạn có thể hay không lâm thời xuất hiện vấn đề đều như lại cho chính mình nhiều chuẩn bị một ít ngoài thân vật như thế toàn phương vị trang bị chính mình liền tính kế tiếp vô vọng thiên hành trình không có mặcc diệt lâm ồi Nghĩ đến an toàn tính cũng là rất cao. chương 516 tin tức chuyển tới. Điền Tú vẫn ở địa cung hoa rất dài thời gian, vì chính mình chọn lựa một loạt kế tiếp ra ngoài đồ dùng, đều là một ít có thể bảo đảm nàng có thể bình yên đến vô vọng thiên. Tuy nói từ kiếm tông đến vô vọng thiên, này trung gian lộ trình cũng là có có thể sử dụng truyền tông trận, nhưng là cũng không toàn bộ hành trình đều có thể sử dụng. Ngược lại là càng tiếp cận vô vọng thiên lộ trình, liền càng rất ít có thể tìm được truyền tông trận, càng không cần phải nói. Vô vọng thiên lý vốn dĩ liền không có bất luận cái gì truyền tống trận trận điểm. Rốt cuộc từ địa cung ra tới sau, Điền Tú Vân đã cho chính mình làm đủ chuẩn bị, từ đầu đến chân không có một chỗ là rơi rớt, cho dù gặp phải tu vi so nàng cao hơn rất nhiều, phản sát đối phương cái này ý tưởng liền tính, nhưng là tưởng giữ được tánh mạng thoát đi vẫn là có thể bảo đảm. Tuyền hảo trang bị Điền Tú Vân không có sốt ruột rời đi, mà là lựa chọn đi ấu long nơi băng động, nếu không phải phía trước nàng muốn lựa chọn thích hợp chính mình ra ngoài dụng cụ Chỉ sợ đã sớm đi trước băng động đi thăm Âu Long. Nguyên bản Điền Tú Vân là thật không biết Long Long là cái hôn huyết bảo bảo, nhìn dáng vẻ khẳng định là mẫu hệ đến từ Long tộc, phụ hệ là Kỳ Lân tộc, nếu không nói, Long Long liền không phải từ trong trứng phu hóa ra tới, mà là từ thai sinh. Anh anh Điền Tú Vân còn chưa tới băng trong động, liền ở bên ngoài nghe được một trận mềm mại tiếng khóc. Long Long, ngươi giác kỳ thật rất đẹp. Đầu đầu sốt ruột vây quanh Long Long loạn chuyển, ý đồ đem vẫn luôn khóc thút thít Long Long trấn an hảo. Ngươi gạt ta Long Long hiện tại nhất định thực xấu, anh anh. Long Long căn bản liền nghe không vào đầu đầu an ủi, chỉ một cái kính cảm thấy chính mình mới vừa trưởng tốt Long Giác ảnh hưởng nó hình tượng. Đây là xảy ra chuyện gì? Điền Tú Vân vẻ mặt nghi hoặc đi vào băng động Chủ nhân, Long Long biến xấu. Không đợi đầu đầu giải thích trước mắt tình huống, Long Long đã chạy như bay đến Điền Tú Vân trong lòng ngực bắt đầu khóc lóc kể lệ. Không có A, không phải khá xinh đẹp. Điền Tú Vân cũng đại khái đoán ra là cái gì nguyên nhân dẫn tới nó như thế bi thường, nhìn cùng giống nhau long tộc không quá giống nhau long rác, không thể không nói, là có chút thực không khỏe, nhưng là loại này không khỏe tuyệt đối không phải xấu. Thật vậy chăng? Điền Tú Vân nói vẫn là rất hữu dụng, ít nhất đầu đầu ở cùng long long nói mấy chục biến nó rất đẹp đều bị làm lơ dưới tình huống. Điền Tú Vân câu này đẹp lại có thể làm long long tạm thời đình chỉ khóc thút thít. Đương nhiên, ta cái gì thời điểm sẽ lừa ngươi? Điền Tú Vân mặt không đổi sát hỏi ngược lại Ơn, Long Long tin tưởng chủ nhân. Long Long kiên định gật gật đầu, nghĩ chủ nhân trước nay không đã lừa gật nó, cho nên nói nhất định là thật sự. Trên thực tế, Điền Tú Vân câu này hỏi lại chỉ do ở lừa dối Long Long, nàng mỗi lần tiến trong không gian, cùng Long Long tiếp xúc đều không phải rất nhiều, cũng chính là bởi vì Long Long là ở tinh bực trong không gian phá sát phu hóa, cho nên mới sẽ đối không gian chủ nhân Điền Tú Vân Mạc danh có loại ý lại cảm cùng thân cận chi ý. Không lương tâm. Đầu Đầu có chút ghen trùng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa ở Điển Tú Vân trong lòng ngực làm lúng long long, cảm thấy chính mình toàn tâm toàn ý vì Long Long, kết quả đối phương đều không tin nó nói, thật là thương tâm a. "Hào Đầu Đầu, đừng lại chơi bảo, ngươi lại đây cùng ta nói nói, Long Long lần này phát dục sau, về sau còn sẽ tiếp tục sao?" Điền Tú Vân tò mò hỏi. "Hẳn là sẽ không, giống Long Long như vậy, cơ bản đấu sinh kỳ cũng cứ như vậy, lại muốn lớn lên lời nói, cũng đến chờ đến nó lại lớn hơn một chút mới được." Đầu Đầu nghĩ nghĩ, Nó chuyển thừa đối với Long Long như vậy hôn huyết ấu Long giới thiệu cũng không phải rất nhiều, bất quá cơ bản tình huống vẫn phải có. Long Long sẽ không dài quá. Long Long cũng khẳng định nói. ân nếu Long Giác là tân chứng tốt, khẳng định còn thực yêu đất, trong khoảng thời gian này người muốn ngoan ngoan tử băng trong động tu luyện. Điền Tú Vân sờ sờ Long Long Long Giác, không có dám dùng quá lớn sức lực. Long Long ở Điền Tú Vân trong lòng ngực thoải mái điểm điểm đầu nhỏ, hiện tại Long Long còn không thể hóa hình, nhưng thật ra có thể tùy ý thay đổi bản thể lớn nhỏ. Lúc này hoa ở Điển Tú Vân trong lòng ngực đảo có vẻ thập phần thích hợp. Chờ cùng hai chỉ tiểu thú lại chơi đùa trong chốc lát sau, Điển Tú Vân liền trở lại cổ lâu phòng tu luyện tu luyện. Tuy nói nàng hiện tại đã đem ra cửa trang bị đều chuẩn bị tốt, nhưng là cũng không có khả năng lập tức liền đi ra ngoài tìm Vũ Văn nhạc ký Ít nhất cũng muốn lại chờ hai ngày lại nói, hú hổ, hiện tại mặc diệt lâm còn không có luyện hóa song kình cao đâu. Ở trong không gian tu luyện có thể có ngoại giới 3 ngày tả hữu Điền Tú Vân lúc này mới từ tinh vực trong không gian ra tới, nàng ra tới thời điểm, mặc diệt lâm bên kia như cũ không có động tĩnh, đang hỏi quá mục đông sau cũng xác định là vẫn luôn không ra tới quá. Gần nhất có cái gì mới mẻ sự sao? Điền Tú Vân ngồi ở thấm trúc viên trong phòng khách, trên tay Linh Trả là mục thu mới phao tốt, vẫn là dùng hiên viên văn thần đưa nàng thanh long đàm hồ nước. Chúng ta lăng tuyệt phong giống như không có gì mới mẻ sự, trong tông cũng không nghe nói cái gì, Nga, ta hôm nay nghe mấy cái sư tỉ nói. Yêu giới bên kia nhưng thật ra có đại tin tức. Mục thu hồi tưởng một lần kiếm tông trên giới nàng biết đến bác quái, tựa hồ không có gì mới lạ, nhưng thật ra mới nghe nói kia tắc có quan hệ yêu giới bác quái thực đáng giá nhắc tới. Yêu giới. Yêu giới có thể có cái gì bác quái chuyển tới nơi này. điện tú vân tức khắc cảm thấy tò mò, yêu giới bác quái có thể chuyển tới nhân tu địa giới, kia tuyệt đối không phải việc nhỏ. Nghe nói liền ở phía trước hai ngày, long tộc Tam Điện hạ tự mình đi phượng tộc từ hôn. Hai tộc liền đính hôn tín vật đều trao đổi đã trở lại. Mục Thu vẻ mặt bát quái bộ răng nói, cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân từ hôn, dù sao việc này nháo rất đại. Từ hôn. Điền Tú Vân một lần hoài nghi chính mình là nghe lầm, nhớ rõ từ Bắc Hàn nơi trở về trước, huyên viên văn thần cùng cơ linh Tú Chi Gian còn thực bình thường, chẳng lẽ là rời đi Bắc Hàn nơi lúc sau mới lâm thời nảy lòng tham. ân đã sắc thật giải trừ hôn ước, chẳng qua nguyên nhân mọi người đều không biết phỏng trừng cũng chỉ có long tộc vị kia tam điện hạ chính mình rõ ràng. Mục Thu lắc đầu, không nói Điền Tú Vân cái này sơ người nghe sẽ nghi hoặc, phòng trừng trừ bỏ đường sự, mặt khác tất cả mọi người rất tò mò. Điền Tú Vân không có lại tiếp tục nói chuyện, mà là chống đầu liền ly khẩu lại uống một ngụm linh trà, nguyên bản thanh hương phát mùi nước trà, này một ngụm uống xong đi lại là không hề tư vị. Tuy rằng không rõ ràng lắm Điền Tú Vân đây là xảy ra chuyện gì, nhưng là luôn luôn rất có ánh mắt Mục Thu cũng đúng lúc trầm xuống dưới suy đoán lúc này Điền Tú Vân khẳng định là không hy vọng có người ra tiếng quấy rầy nàng. Kỳ thật Điền Tú Vân cũng xác thật có chút tò mò Hiên Viên Văn Thần từ hôn nguyên nhân, bất quá mặc kệ như thế nào, hiện giờ nàng cùng đối phương đã không hề quan hệ, lại hoặc là nói, nguyên bản nàng cùng Hiên Viên Văn Thần liền không có gì quan hệ, hết thảy đều là nàng chính mình một bên tình nguyện thôi, nhưng là hôm nay chợt vừa nghe đối phương cùng Phượng tộc giải trừ hôn ước, không biết vì cái gì ngược lại lòng một chút. Lại lần nữa ngẩng đầu, Điền Tú Vân phát hiện Mộc Thu Chính Thành thành thật thật đứng ở một bên. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra cảm thấy Mục Thu cái này cô nương rất thiện giải nhân ý, nghĩ đến bọn họ tỷ đệ còn không có bái sư, đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là tìm vài vị sư huynh hỏi một chút xem, tốt xấu cũng không thể làm này, hai người nhìn chầm chầm vào ngoại môn thân phận đãi tại nội môn, một khi chính mình thời gian giải không trở lại, này hai người hơn phân nửa là phải bị khi dễ. Lam Bộ chính mình là cái trong suốt người Mục Thu, nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng cái này theo bản năng hành vi, không chỉ là làm Điển Tú Vân nhìn thực vừa lòng còn dâng lên cho bọn hắn tỉ đệ tìm kiếm sư phó ý niệm, cũng coi như là người tốt có hảo báo đi. chương 517 suy đoán từ đầu đến cuối. Phượng tộc bên này, cơ linh tú chờ ở chính mình tầm điện ngoại, khoảng cách nàng cấp nhiễm điệu hạ phát nhiệm vụ đã là cuối cùng một ngày, ngày hôm qua nhiễm điệu liền đưa tin trở về nói đã có mặt mày, sẽ ở hôm nay gấp trở về. Cũng là cơ linh tú đối hiên viên văn thần từ hôn nguyên nhân canh cánh trong lòng, cho nên sáng sớm rời giường liền ngồi ở tầm điện ngoại trong đại chờ Toàn bộ trong điện trừ bỏ bên người thị nữ chờ ở một bên Những người khác đã sớm tránh ở ngoài điện Công chúa, nhiễm điệu đã trở lại Không làm cơ linh tú chờ lâu lắm Cũng là nhiễm điệu đủ hiểu biết cơ linh tú Trong lòng biết đối phương khẳng định sáng sớm liền lên chờ nàng trở lại Cho nên ngày hôm qua nửa đêm liền bắt đầu trở về đuổi Nhưng đã điều tra xong Cơ linh tú vừa thấy đến nhiễm điệu vào được Thân mình lập tức thẳng lên Hỏi chuyện ngự khi đều có vẻ phi thường xuất ruột Hồi bẩm công chúa Nô tỷ ở Long tộc bên kia đích xác cha được một chút sự tình, bất quá cụ thể như thế nào nô tỷ không dám vọng thêm suy đoán. Nhiễm điệu thật cẩn thận trả lời. Người hay nói xem. Cơ linh tú phần lưng tiếp tục thẳng thắn từ một bên trên bàn trà nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới không chút để ý nói. Nô tỷ cha được, tam điện hạ lúc trước ở Bắc Hàn nơi thời điểm, từng làm long áo đi cha quá ngại vì sao đột nhiên xuất hiện ở Bắc Hàn nơi. Hơn nữa chúng ta lúc trước thu mua long tộc thị nữ, cũng bị điều tra ra ở Tam Điện Hạ từ Bắc Hàn nơi sau khi trở về, lục tục cũng làm long áo đi ra ngoài chấp hành quá vài lần nhiệm vụ, nhưng là cụ thể là cái gì Nô Tì vô năng không có thể điều tra rõ, bất quá Nô Tì nghe được một cái đồn đãi, Tam Điện Hạ gần đây giống như thực quan tâm kiếm tông tin tức. Nhiễm điệu tinh tế đem chính mình mấy ngày này thu hoạch cùng cơ linh tú nói một lần. Nghe xong nhiễm điệu điều tra kết quả, trong đại sảnh trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, nếu không phải cơ linh tú gắt gao nắm chặt thành quyền tay phải. Chỉ sợ còn tưởng rằng nàng đối nhiễm điệu hội báo không có phản ứng đâu. Ngươi làm thực hảo, ta nhớ rõ kiếm tông tông chủ nữ nhi còn bị nốt ở né qua nhai đi. Cơ Linh Tú Ngữ Khí Bình đặng hỏi. Là, lần trước nô tỷ bồi công chúa đi kiếm tông thời điểm, từng nghe nói kia kiếm tông tông chủ chi nữ bởi vì hãm hại đồng môn, cho nên bị phạt đến né qua nhai quan trăm năm cầm đoán, hiện giờ cũng mới đã hơn một năm. Nhiễm điệu lập tức trả lời. À, nghĩ đến này dư lại thời gian khẳng định không hào đãi, nhiễm điệu. Thế bảng công chúa đưa cái đồ vật đến kiếm tông né qua nhai, cần phải tự mình giao cho nhậm thục dĩnh. Cơ linh tú trên mặt trồi lên một mặt có khác thâm ý tươi cười, đề cập nhậm thục dĩnh ngữ khí còn mang theo một ít khinh thường. Lấy nhậm thục dĩnh thân phận, so với nàng phượng tộc cửu công chúa thân phận cũng không kém bao nhiêu, cho nên nhưng phàm là nhà ai thiếu ra tiểu thư ra điểm cái gì sự tình. Những người khác tổng hội có điều nghe thấy, mà nhậm thục dĩnh chuyện này tuy rằng ngoại giới biết được không phải rất nhiều nhưng là cơ linh tú lại là biết này cùng cái kia điển tú vân có rất lớn quan hệ. Đối với nhậm thục dĩnh tính cách tính nết, cơ linh tú tuy nói hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là giống bọn họ như vậy thân phận người đều là thực mang thủ, nàng nhậm thục dĩnh bởi vì điển tú vân nguyên nhân bị phạt nốt lại, cũng không tin thục dĩnh sẽ không mang thủ. Dù sao cơ linh tú sau khi nghe xong nhiễm điệu bẩm báo sau, lập tức liền đem hiên viên văn thần cùng nàng từ hôn nguyên nhân quy kết tới rồi điển tú vân trên người, mặc kệ hiên viên văn thần lúc trước nói nhiều đường hoàng Cơ Linh Tú đều nhận chuẩn, này trong đó khẳng định Hoa Điển Tú Vân Thoát không được quan hệ. Nếu Điển Tú Vân vẫn luôn tránh ở Kiếm Tông không ra, kia cơ Linh Tú liền nghĩ tới nhậm thuộc dính cái này cơ hồ bị đại gia quên đi nhân vật, thân là một tông chi chủ nữ nhi, cơ Linh Tú nhưng không tin nhậm thuộc dính một chút thủ đoạn đều không có. Nô tỷ linh mệnh. Nhiễm Điệu tuy rằng không biết nhà mình công chúa đây là lại chuẩn bị làm cái gì, nhưng là nàng hiện tại cần phải làm là thành thật nghe lời. Kỳ thật Nhiễm Điệu ở điều tra tới tay thượng những cái đó tư liệu sau, Nàng cũng đã đoán ra lần này sự tình sẽ không như thế đơn giản kết thúc, mặc cho ai đều sẽ không bỏ qua còn phải chính mình bị từ hôn người, liền tính chỉ là suy đoán, nhưng là không có lửa làm sao có khói, nhiều ít cũng là có nguyên nhân. Lấy nhiễm điệu đối nhà mình cựu công chúa hiểu biết, đi tìm hiên viên văn thần phiền toái khẳng định là không có khả năng, như vậy nếu chân chính từ hôn người không thể tìm, vậy đành phải từ địa phương khác tìm chút an ủi, như vậy cái này điển tú vân tất nhiên liền sẽ trở thành nhà mình công chúa cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đáng tiếc Điển Tú Vân lúc này còn không biết, chính mình đã thành dẫn tới cơ linh tú bị từ hôn nguyên tội, bất quá liền tính Điển Tú Vân biết cơ linh tú như thế hiểu lầm nàng, cũng sẽ không để ý cái gì, có chút người mạch nào chính là như thế thanh kỳ Mặc diệt lâm suốt quan thời điểm, đã là 8 ngày sau, hắn này một bế quan luyện hóa kinh cao, liền ước chừng dùng 8 ngày, này 8 ngày, chỉ là hoàn toàn luyện hóa kinh cao, liền dùng một nửa thời gian, dư lại mấy ngày tất cả đều là hắn quen thuộc kinh cao hóa rớt. Mạc thiếu công chủ Ngài suốt quá lạc, Mục Đông nguyên bản đang ở trong viện chán đến chết luyện tập thổ hệ pháp thuật, không nghĩ tới vừa nhắc mắt thế nhưng nhìn đến đóng rất nhiều thiên phòng cho khách môn mở ra. Ơn, Thú Vân đâu? Mặc Diệp Lâm mở miệng hỏi. Sư Thúc đi chủ điện, nói là muốn tìm phong chủ nói sự. Mục Đông cũng không phải rất rõ ràng điền Thú Vân mất đi làm cái gì, cho nên nghe được Mặc Diệp Lâm như thế vừa hỏi, cũng là trả lời không lên. Ơn, Mặc Diệp Lâm gật gật đầu không lại tới hỏi, nơi này rốt cuộc không phải u minh cung Cũng không hảo quá hỏi quá nhiều, vì thế liền đi tới trong viện ghế đá ngồi hạ, nghị trước tiên ở nơi này chờ một lát nhìn xem. Mục đông thấy mặc diệt Lâm không nói nữa, cũng liền yên lặng lui qua một bên, lấy thân phận của hắn cũng không hảo cùng nhân ra khách nhân nói quá nhiều, hơn nữa liền tính hắn tưởng nói cái gì, cũng xác thật không có gì nhưng nói. điện tú vân từ lúc chủ điện trở về, liền nhìn đến ngồi ở trong viện mặc diệt Lâm còn có một bên sắm vai cọc cây mục đông, hai người vừa thấy chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì giao lưu tình hình ta còn tưởng rằng phải đợi trong chốc lát mới có thể chờ đến ngươi đâu. Mặc diệt lâm nhìn đến Điển Tú Vân đã trở lại, liền đứng dậy đón qua đi. Như thế nào sẽ, nếu sớm biết rằng ngươi hôm nay xuất quan, ta sẽ trở về sớm hơn một ít. Điền Tú Vân vẫn luôn nhớ thương đi vô vọng thiền, nếu không phải Mặc diệt lâm vẫn luôn không xuất quan, nàng đã sớm xuất phát. Ha hả Mạc diệt lâm một đoán liền biết Điền Tú Vân là vội vã xuất phát đi vô vọng thiền, đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là bất đắc dĩ cười vài tiếng. Đúng rồi Mục Đông, đi đem tỷ tỷ ngươi gọi tới. Điền Tú Vân nghĩ đến chính mình sáng sớm đi chủ điện nguyên nhân, hướng về phía một bên mặt không thanh Mục Đông phân phó nói. Đúng vậy Mục Đông không hiểu ra sao đáp, xoay người chạy mau đi tìm nhà mình tỷ tỷ đi. Chúng ta trước ngồi một lát. Điền Tú Vân chỉ chỉ mặc diệt lâm phía trước ngồi địa phương. Mặc diệt lâm tự nhiên là không có vấn đề, trực tiếp đi đầu lại phản hồi hắn nguyên bản ghế đá ngồi hạng, sau đó phất tay ở trên bàn đá thả hai ly tạo hình độc đáo ly cùng một cái ngọc sắc bầu rượu và chứa Đây là u minh cung đặc sắc đồ uống, trải qua một năm mới ủ mà thành lạc tuyển rượu, không có cái gì số độ, tác dụng chậm cũng không lớn, là có trăm loại có cây tinh hoa ủ ra tới, ngươi nếm thử. Mặc diệt lâm cẩn thận vì điền tú vân trước mặt ly rót đầy rượu. Thanh lượng lạc tuyển rượu từ bầu rượu chút xuống mà ra khi, tia từng trận rượu hương nháy mắt liền tràn ngập cả tòa thâm trúc viên, thậm chí này rượu hương còn đang không ngừng ra bên ngoài phát ra. Thơm quá! Chỉ là nghe thượng vừa nghe Điện Tú Vân cũng đã chắc chắn này là tuyển rượu cảm thấy là trong rượu tinh phẩm. Đời trước Điền Tú Vân nhưng thật ra không có gì cơ hội nếm đến rượu ngon, này một đời uống rượu cơ hội cũng rất ít, nhưng là nàng không chán ghét uống rượu là được. Chương 518 an bài tỷ lệ. Mau nếm thử. Mạc Diệp Lâm thấy Điện Tú Vân thích, không khỏi mở miệng thúc giục nói, "Này bình Lạc tuyển rượu là cùng phê thứ tốt nhất một lọ, vẫn là hắn tử phụ thân kia lửa gạt ra tới." Điện Tú Vân thấy Mạc Diệp Lâm như thế vội vàng hiến vật quý, nhưng thật ra cũng không có do dự. Bưng lên chén rượu đầu tiên là phóng tới cái môi trước nghe nghe, sau đó liền nhật nhạt tuống một ngụm. Kia lạc truyền rượu vừa vào hầu, nháy mắt khiến cho nhân tinh thần rung lên, rượu thơm nồng úc, có thể khẳng định chính là sắc thật cồn số độ không cao, bất quá ngẫm lại này, người tu chân uống rượu, vốn là không phải vì cầu say. Quả nhiên là rượu ngon. Điền Tú Vân thiệt tình thực lòng khen một câu. Lúc này mục thu tỷ đệ cũng đã tới, Điền Tú Vân liền không lại cùng mặc Diệp Lâm thảo luận tin tức truyền rượu đề tài, nhưng là trong lòng đã tính toán hảo chờ một lát làm tốt sự, nói cái gì cũng muốn cùng hắn muốn một lọ lưu trữ. Sư Thúc, ngài tìm ta. Mục Thu không biết Điền Tú Vân kêu nàng cái gì sự, còn tưởng rằng là có việc phân phó nàng làm đâu. Ấn, ta hôm nay đi chủ điện bên kia tìm nhị sư huynh hỏi điểm sự tình, ta lúc này hội nghị thường kỳ ra cửa làm việc, đại ở thấm trúc viên thời gian cũng đoảng, nghĩ ta nếu là không ở thời điểm, các ngươi tỉ đệ không thiếu được phải bị người khi dễ. Điền Tú Vân đối với Mục Thu nói, Mục thu tỷ đệ vừa nghe đến cái này mở đầu, liền cho rằng Điển Tú Vân đây là không nghĩ làm cho bọn họ lưu tại thâm trúc viên, trong lúc nhất thời lại cấp lại sợ, chính là lại không dám tùy tiện đánh gãy Điển Tú Vân nói, miễn cho chọc giận đối phương. Điển Tú Vân thấy hai tỷ đệ tuy rằng mặt mang ưu sắc, nhưng là cũng thực hiểu chuyện không có tùy ý mở miệng, sau đó vừa lòng nói, ta nghĩ, cùng với cho các ngươi như thế đi theo ta, nhưng thật ra không bằng cho các ngươi tìm cái hảo sư phó, kể từ đó. Nếu là hai ngươi còn nguyện ý ở ta trở về thời điểm tùy thân hầu hạ, cũng có thể trở về, ta nếu là không ở kiếm tông, các ngươi cũng có thể đi theo các ngươi sư phó hảo hảo tu hành. Lần này hai tỷ đệ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ nếu là không nghe lầm nói, Điền Sư Thúc đây là nói cho bọn họ tìm sư phó. Chính là lấy bọn họ thân phận, vì sao Điền Sư Thúc như thế vì bọn họ lo lắng? Như thế nào, choáng váng, vẫn là không muốn? Điền Tu Vân buồn cười hỏi, không, không, không. Đệ tử không dám. Vẫn là mục đông trước tỉnh ngộ lại đây, vội vàng nói không dám, còn không quên trộm nhắc nhở nhà mình còn có chút phát ngốc tỉ tỉ. Mục thu bị mục đông đẩy một chút, đảo cũng lập tức tỉnh táo lại, sau đó liền thật cẩn thận hỏi, sư thúc chính là có cái gì sự muốn đệ tử đi làm, ngài chỉ lo phân phó liền hảo. Ha ha, yên tâm đi, ta không cần các ngươi vì ta làm cái gì, cho các ngươi tìm sư phó cũng là chúng ta lăng tuyệt phong sự vụ điện lục trưởng lao, bất quá các ngươi có thể hay không thành công bái sư. Còn phải giờ các ngươi chính mình biểu hiện, ngày mai sáng sớm, các ngươi tỉ đệ liền đi sự vụ điện tìm lục trưởng lao báo danh. Điền Tu Vân buồn cười giải thích nói. Nếu đổi làm là nàng, chỉ sợ cũng cùng Mục Thu phản ứng không sai biệt lắm, nói đến cùng, dưới bầu trời này liền không có bạch đến chỗ tốt, hết thể đều là có nhân tất có quả, có quả tất có nhân. Mà lần này nàng sẽ như thế làm, một là xem tại đây 2 tỉ đệ ở thấm trúc viên cũng là tận tâm tận lực, nhị là nàng vốn là sẽ không trưởng cư kiếm tông cũng không hảo chậm trễ nhân ra tương lai phát triển, lúc này mới sẽ đi tìm nhị sư huynh giúp nàng người giới thiệu làm hai tỷ đệ sư phó. Vị kia lục trưởng lão nàng cũng cẩn thận hỏi tham quá, thật là một vị không tồi người, làm cho tỷ đệ hai sư phó là vậy là đủ rồi, tuy rằng nàng lời nói nói chính là muốn xem tỷ đệ hai chính mình biểu hiện, trên thực tế, lục trưởng lão khẳng định sẽ nhận lấy hai người bọn họ. Đệ tử đa tạ sư thuốc hậu ái, mục thu cùng mục đông hai người liếp nhau, đồng thời triều điển tú vân thành tâm thực lòng khái cái đầu Hảo, các ngươi trở về làm làm chuẩn bị đi, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có này đó. Điền Tú Vân nhưng thật ra không khách khí bị cái này lễ, kỳ thật liền tính nàng cái gì cũng không làm cũng không có gì, chỉ là nàng sắc rất thưởng thức này tỷ đệ hai, nhưng thật ra không muốn mai một nhân tài. Là, đệ tử cáo lui Hai người lại hành lễ mới rời đi. Mặc diệt lâm ở Điền Tú Vân làm việc không đương, đã uống lên một ly lạc tuyền liền rượu, lúc này đang ở đảo đệ nhị ly, thấy mục thu tỷ đệ rời đi, hắn mới mở miệng nói. Ngươi nối bọn họ nhưng thật ra rất dụng tâm. Chưa nói tới dụng tâm hay không, chỉ là ta vốn là không thuộc về nơi này, hà tất đi chậm trễ nhân ra tiền đồ. Điền Tú Vân bất đắc dĩ cười cười. Ở hoàn giới, ngươi như vậy nhưng không thấy được đều có thể đạt được tương ứng hồi báo. Mặc diệt lâm lắc lắc đầu, thật cũng không phải phản đối Điền Tú Vân như thế làm, chỉ là muốn cho nàng biết, rất nhiều thời điểm, hảo tâm không thấy được có hảo báo. Ta đương nhiên biết, chính là đặt ở ta ban đầu thế giới, cũng không thấy đến trả giá cùng hồi báo là ngang nhau. Chỉ là ta làm những việc này, vốn dĩ cũng không phải vì cầu cái gì hồi báo, cho nên cũng không cái gọi là. Điền Tú Vân bưng lên lạc tuyển uống rượu một ngụm, nhắm mắt chấp một chút miệng, này liền càng uống càng hương. Nói bất quá ngươi. Biết Điền Tú Vân chính mình trong lòng hiểu rõ, mặc diệt lâm cũng liền không nói thêm nữa. Sợ nhất chính là nhân từ nương tay người. Loại người này thường thường ở cái này ăn người thế giới là sống không được lâu đâu. Cũng may đối phương cũng không nốc, này liền đủ rồi. Điền Tú Vân tức giận chừng hắn một cái nàng nhìn là cái loại này thánh mẫu sao. Nếu không phải suy xét hảo, nàng là sẽ không tùy ý nhúng tay, và lại, mặc kệ là một câu sự, thật đúng là liền phí không được nàng cái gì kính. Bất quá, nếu Mạc Diệp Lâm đã xuất quan, Điền Tú Vân liền suy xét nếu là không phải nên đi tìm Vũ Văn nhạc ký nói nói rời đi sự tình, khoảng cách lần trước để qua lúc sau, nàng liền vẫn luôn chờ mặc Diệp Lâm xuất quan nhắc lại lần thứ hai. Cùng ngày Điền Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm ở trong sân Hàn huyên hồi lâu mới từng người về phòng. Cung đem ngày hôm sau kế hoạch đơn giản liên hệ một chút, đính hảo ngày mai hai người cùng đi tìm Vũ Văn Nhạc Ký nói sự, như vậy có tu vi cao mặc diệt Lâm ội, nghĩ đến xác suất thành công muốn cao một ít. Chỉ tiếc ngày hôm sau không chờ Điền Tú Vân đi ra cửa chủ điện tìm Vũ Văn Nhạc Ký, thậm trúc viên lại nên đón vài vị mặt Sinh kiếm tông đệ tử, tổng cộng tới 4 người, cầm đầu là vẫn là người quen, là hình luật điện chủ sự đại đệ tử Doãn Nam Hiên. Gặp qua Doãn sư huynh, không biết Doãn sư huynh đột nhiên đến phòng cái gọi là chuyện gì. Điền Tú Vân không nghĩ tới chính mình còn không có ra cửa, liền nên đón vị này thiết diện vô tư Doãn Nam Hiền Cẩm văn sư muội, ta là phụ mệnh thỉnh người đi một chuyến hình luật điện. Doãn Nam Hiền cũng không dấu dếm, nói thẳng ra tới ý. Doãn sư huynh có không báo cho là vì chuyện gì? Điền Tú Vân nhớ không được chính mình cùng hình luật điện có cái gì gấp mắt, nghiêm túc tính nói, cũng chính là lần trước nàng từ đoạn đỉnh nhai trở về kia một lần. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá vũ văn phong chủ cùng tông chủ phu nhân đều ở hình luật điện, sư muội không cần lo lắng. Doan Nam Hiên cũng xác thật không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì sự tình, hôm nay không nên hắn đương trị, chẳng qua sự tình đề cập tới rồi lăng tuyệt phong cùng chủ phong, cho nên hắn cũng là bị Lâm thời gọi tới phiên trực. Ta bồi ngươi. Mặc diệt Lâm ở Doan Nam Hiên lại đây thời điểm, cũng đi theo ra phòng ngủ, vốn dĩ nghĩ đối phương có thể là có cái gì sự tình tìm Điển Tú Vân nói sự, nhưng là không nghĩ tới là tới kêu Điển Tú Vân đi hình luật điện. Nghe thấy tên, Mạc Diệp Lâm liền biết khẳng định không phải cái gì hảo địa phương. Điền Tú Vân gật gật đầu không có cự tuyệt, cũng là nghe được Doan Nam Hiên nói vũ văn nhạc ký cũng ở hình luật điện. Nếu không nàng nói cái gì cũng muốn hỏi rõ mới đi theo hắn đi, rốt cuộc hình luật điện loại địa phương này, nàng ở kiếm tông nhật tử chính là không thiếu nghe nói. chương 519 lại thấy ham hại. Bởi vì Điền Tú Vân phối hợp, Doan Nam Hiên đảo cũng không có để ý Mạc Diệp Lâm đi theo, dù sao hình luật điện cũng không phải cái gì cơ mật trong địa. Liền tính là cái gì không thể tùy ý tiến địa phương, bọn họ hiện tại muốn đi, cũng bất quá là hình luật điện ngoại sự điện, cho nên cũng không quan trọng. Chờ đến đoàn người đi tới hình luật điện ngoại sự đại sảnh, liền nhìn đến sắc mặt biến thành màu đen Vũ Văn Nhạc Ký một mình một người ngồi ở một bên, bên kia là vành mắt phiếm hồng tông chủ phu nhân quan linh, mà thượng đầu ngồi chính là hình luật điện chủ sự lục thưởng kiến cùng kiếm tông tông chủ nhậm luân. Cẩm văn, lại đây bên này. Điền Tú Vân một bước vào đại sảnh, Vũ Văn Nhạc Ký liền tay kêu nàng qua đi căn bản không cho người khác phát cơ hội. Vũ Văn Sứ phó. Điền Tú Vân nghe lời đi qua, ngỡ mang nghi vẫn hô một tiếng Vũ Văn Nhạc Ký. Mạc diệt Lâm cũng là trầm mặc đi theo Điền Tú Vân bên người, vừa thấy này đại sảnh không khí, liền biết khẳng định là đã xảy ra cái gì sự tình, kiếm tông tông chủ hắn chính là gặp qua, cho nên trong lòng không câm có không tốt suy đoán. Không có việc gì, có sư phó ở. Vũ Văn Nhạc Ký hướng Điền Tú Vân lắc đầu, sau đó liền đối với thượng đầu Nhậm Luân cùng Lục Thưởng kia nói, nhị vị sư huynh Nếu cẩm văn đã tới, chúng ta phải hảo hảo nói nói. con nói cái gì, này kiếm tông trên giới, trừ bỏ nàng người mang dị hỏa, nào còn có người khác có dị hỏa. Nhà ta thuộc dính không phải đã tiếp thu trừng phạt sao? Vì cái gì còn không buông tha nàng, trộm hạ bực này độc thủ. Quan linh tay phải cầm khăn tay lau nước mắt, ánh mắt thường thường ngoan độc trường hướng không hiểu ra sao điền tú vân. Nói vậy nàng nhậm thuộc dính tu vi há là cẩm văn dễ dàng có thể thương đến, càng đừng nói nàng chính là ở né qua nhai nhốt lại. Cẩm văn như thế nào có thể tới gần. Vũ văn nhạc ký cảm giác chính mình lửa giận đã khắc chế không được, cũng không biết đây là xảy ra chuyện gì, này nhậm sư minh ra quyến thế nào cũng phải cùng bọn họ làng tuyệt phong không qua được. Như thế nào không có khả năng, kia tầng trưởng lao chính là nói, thuộc dĩnh thương chính là từ dị hỏa tạo thành, không phải nàng còn có thể là ai. Quan linh tức giận bất bình nói, Hảo, ngươi cho ta cơ mồm. Nhậm luân tự nhiên cũng là đau lòng nữ nhi, nhưng là chuyện này nơi trốn lộ ra cổ quái. Hàn Đối chuyện này trước sau ôm hoài nghi thái độ, làm nhà mình phu nhân phát tiết như thế vài câu đã có thất bất công, kiên quyết không thể lại dung túng đi xuống. Ta Quan Linh rất muốn hỏi một chút, cái kia bị thương rốt cuộc là ai nữ nhi? Chính là nhìn Nhậm Luân kia hắc trầm sắc mặt, rốt cuộc là không dám lại tiếp tục tranh luận. Sư đệ, ngươi đừng nóng giận, chuyện này sư huynh nhất định sẽ không hoan uổng bất luận cái gì một người. Nhậm Luân hiện tại có thể nói cũng chỉ có này đó. Kỳ thật tối hôm qua nữ nhi liền có chuyện, lúc ấy trải qua thuộc thông y y đạo tần trưởng lão trị liệu. Hiểm hiểm bảo vệ tính mạng, nhưng là nội thương lại là vẫn luôn không hảo, hơn nữa theo tần trưởng lao ý tứ, nữ nhi là bị dị hỏa công kích mới có thể như thế, bình thường đan hỏa căn bản không có khả năng tạo thành loại này thương tổn. Không nghĩ tới này tần trưởng lão trần trị kết quả vừa ra tới, quan linh liền phải đi tìm lăng tuyệt phong phiền thoái, rốt cuộc hiện tại đã biết chỉ có lăng tuyệt phong điền tú vân thân cụ dị hỏa, nhưng là nhầm luôn lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, cho nên vẫn luôn đệ nặng quan linh. Nhưng là cuối cùng vẫn là đem vũ văn nhạc ký suốt đêm cấp trình lại đây. Hiện giờ quan linh 12 phải nháo đến hình luật điện tới xử lý việc này, nhậm luân thế khó xử thật sự không có cách nào, cũng chỉ hào đem hy vọng ký thác ở luôn luôn xử sự công đạo lục thường kiến trên người. Trường môn sư huynh, ta minh bạch, chỉ là chuyện này ta cảm thấy điểm đáng ngờ quá nhiều, không thể chỉ bằng vào lời nói của một bên, cũng thỉnh lục sư huynh theo lẽ công bằng xử lý. Vũ văn nhạc ký cũng biết chuyện này cùng nhậm luân không quan hệ, nếu là đổi thành hắn cũng xử lý không tốt. Nhậm Luân biết cái này cùng hắn quan hệ tưởng tượng thân cận sư đệ là nghe đi và khuyên, trong lòng cũng không cấm thở dài nhẹ nhõn một hơi, liền sợ này hốn tiểu tử đột nhiên làm khó dễ, đến lúc đó hắn liền thật sự khó làm. Vũ văn sư đệ yên tâm, mặc kệ sự tình ngọn nguồn như thế nào, chỉ cần vào ta hình luật điện, liền không có không làm rõ được. Lục thương kiến đối hắn hình luật điện làm việc hiệu suất nhưng thật ra tự tin thực. Như thế, liền làm phiền lục sư huynh Vũ Văn Nhạc Ký cũng không lo lắng hình luật điện sẽ cho Điền Tú Vân lén ra hình, dù sao người khác liền thủ tại chỗ này. Đệ tử Cẩm Vân gặp qua lục trưởng lão. Điền Tú Vân thấy lục thường kiến nhìn qua, liền chủ động tiến lên hành lệ vân an, mặc kệ như thế nào, hôm nay là ở hình luật điện địa bản, lại tự hồ là có cái gì sự tình cùng nàng có liên lụy. Ấn, Tông chủ phu nhân tới cáo ngươi ác ý dùng dị hỏa trọng thương né qua nhai nhầm thuộc dĩnh, nhưng có việc này, lục thường kiến cũng không quanh coi lòng vòng. Nói thẳng Minh hôm nay thỉnh nàng lại đây nguyên nhân. Khởi bẩm Lục trưởng lão, đệ tử tự trở lại Lăng Tuyệt Phong sau, liền vẫn luôn không đi né qua nhai, càng không nói đến trọng thương nhậm sư tỷ vừa nói. Điền Tú Vân không tiêu ngạo không xiểm lĩnh trả lời. Chính là có người có thể đủ chứng minh người nói. Lục Thương kiến cũng là không nhanh không chậm tiếp tục truy vấn. Đệ tử trường cư địa phương có hai gã tiểu thị có thể chứng minh. Điền Tú Vân trả lời. Lục Thương kiến gật gật đầu, sau đó lại tưởng tiếp tục đang hỏi chút cái gì. Thục liêu bất quá như thế một lát công phu, quan linh lại không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy cái này lục thường kiến là muốn bao che điền tù vân, nếu không vì cái gì sẽ vẫn luôn hỏi cái này loại không hề ý nghĩa vấn đề. Liên tính kia hai cái tiểu thị có thể chứng minh ngươi không đi qua né qua nhai, này lại có thể thuyết minh cái gì, ta nữ nhi là bị dị hỏa gây thương tích, hiện giờ chỉ có ngươi có dị hỏa, cái này như thế nào giải thích, nói nữa, kia hai gã tiểu thị là người của ngươi, ai biết nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Quan Linh thập phần bất mãn lên à nói: "Xin hỏi kiểm tra thương thế trưởng lão nói là loại nào dị hỏa dẫn tới trọng thương? Thế gian này dị hỏa ngàn ngàn vạn, mỗi loại dị hỏa đặc tính bất đồng, nếu thật là bị dị hỏa gây thương tích, cũng là có thể nhìn ra là loại nào dị hỏa gây thương tích." Điền Tú Vân Cơ hồ không nghĩ giải thích cái này ngốc nghếch vấn đề. Chẳng lẽ tùy tiện tới một cái người tới nói chính mình bị dị hỏa trọng thương, sau đó liền đều là nàng trách nhiệm sao? Kia nếu là nói như vậy, kia nàng về sau cũng đừng tu luyện trực tiếp mỗi ngày bị những việc này dây dưa cũng sống không nổi nữa. Chứ bỏ ngươi sẽ đi thương tổn nhà ta nữ nhi, còn có ai cùng nàng không qua được, ngươi đều đã đem nàng làm hại bị nhốt lại trong năm, vì cái gì còn không thể buông tha nàng. Quan linh thương tâm lớn tiếng chất vấn, kia tình ý chân thành biểu tình một chút cũng không giống giả. Trong lúc nhất thời, điên tú vân tin tưởng cái kia nhậm thục dĩnh chỉ sợ là thật sự bị trọng thương, nhưng là rốt cuộc là ai thương, cái này còn còn chờ khảo chứng, đến nỗi quan linh trong miệng nói. Là nàng làm hại nhậm thuộc dĩnh bị đóng cấm đoán, kia như thế nào không nói nói, lúc trước nhậm thuộc dĩnh yếu hại nàng thời điểm, lại là như thế nào tình hình. Như thế, vậy mời nói minh bạch, nhậm sư tỷ là với cái gì thời điểm bị thương, thương thế lại là như thế nào, thương tình thành loại nào tình huống, nếu cùng ta dị hỏa có thể đối thượng, ta nhưng thật ra rất cảm thấy hương thú đi rắp mặt coi một chút nhậm sư tỷ Điền Tú Vân cũng không thèm để ý quan linh thái độ, chuyện này không có biết rõ ràng trước, quả nàng như thế nào, nàng nên vì chính mình tranh thủ. Một chút cũng sẽ không mềm lòng. Nam Hiền, ngươi tới nói một chút nhậm thuộc dính thương thế. Lục thương kiến nhưng thật ra rất nhận đồng Điển Tú Vân đề nghị, rốt cuộc chuyện này nhìn hòa Điển Tú Vân thoát không được quan hệ, nhưng là phát sinh không khỏi có chút trùng hợp, hơn nữa cũng xác thật nói không thông. Là, sư phó. Doan Nam Hiền Đác, sau đó đối Điền Tú Vân giải thích nói, căn cứ trần trị, nhậm sư muội trên người nhiều chỗ bị dị hỏa công kích địa phương, trong đó nghiêm trọng nhất chính là phía sau lưng cùng bả vai. Miệng vết thương nhan sắc trình màu tím lam, bước đầu phán đoán nhậm sư mọi chúng chiêu liền ở đêm qua giờ dần tà hữu. Chương 520 thương tình nghiêm trọng. Không biết các ngươi là thông qua cái kia phương diện kết luận là từ ta dị hỏa tạo thành, chẳng lẽ là liền bởi vì ta dị hỏa là mọi người đều biết. Điện Tú Vân có chút kỳ quái hỏi hướng Doan Nam Hiên, không phải nàng nghi ngờ hình luật điện năng lực, thật sự là này căn bản là không có căn cứ sự tình. Này Doan Nam Hiên kỳ thật rất muốn nói, chính là bởi vì cái này, nhưng là hắn có thể nói sao? Chủ yếu vẫn là bởi vì quan linh ngày hôm qua ban đêm liền bắt đầu các loại làm ẩm ý, hơn nữa y sư cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, kia nhậm sư mội lại thương thế hiểm ác, cho nên mới sẽ như thế qua loa đem người mời đi theo dò hỏi. Bất quá bọn họ hình luật điện cũng là nhận thức đến chứng cư không đầy đủ, lý do càng không đứng được chân, cho nên ngay từ đầu liền tiên tri biết tông chủ cùng vũ văn nhạc ký nếu không cũng sẽ không xuất hiện hiện tại một màn này. Nhiều lần bị thỉnh nhập hình luật điện nghi phạm, cái nào hưởng thụ quá như vậy đã ngộ cơ bản đều là phải bị nghiêm khắc thẩm vấn một bên mới được, càng không không có khả năng còn cho phép trưởng đối bảng quan tương hộ. À, ta đã sớm nói qua, không có vô cùng xác thực chứng cứ cũng đừng lung tung dính hiểu, chứ không nói cẩm văn chưa bao giờ đi qua né qua nhai, liền tính đi qua, lại vì sao cố tình tuyển ở đêm qua đi thương tổn nhậm sư giấc. Vũ văn nhạc ký thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn đều nghẹn đã lâu, loại chuyện này vốn dĩ liền không nên như thế hương sư động chúng. Nhậm thục dĩnh bị trọng thương chuyện này thật là thật sự Nhưng là không phải nhà hắn cầm văn làm cũng là thật sự, cùng với ở bên này nắm vô tội người không bỏ, không phải hẳn là hảo hảo cha cha được đế là ai hiểm nghi lớn nhất, thương thế lại muốn như thế nào mới có thể trưa khỏi. Như thế nào liền không phải nàng nửa đêm đi hành hung, nàng còn không phải là vì trả thù nhà ta thuộc dính sao. Như vậy tâm ngoan độc ai, lại bụng dạ hẹp hỏi người, như thế nào xứng trở thành ta kiếm tông đệ tử, lại như thế nào xứng có được như thế dị hỏa, nếu là như vậy buông than nàng. Còn không biết nàng về sau sẽ lợi dụng này dị hỏa lại làm loại nào thương thiên hại lý sự tỉnh tới. Quan linh không phục quát. Ừ, quả nhiên, dị hỏa mới là ngươi chân chính mục đích đi, thân là đường đường kiếm tông tông chủ phu nhân. Loại này ăn tương không khỏi cũng quá mức khó coi. Ta thật là thế sư minh không đáng giá, lại là cưới ngươi như vậy tâm tư bất chính người. Ta đều hoài nghi, này sư rất nữ thương, rốt cuộc có phải hay không như vậy trọng. Vũ Văn Nhạc ký như là biết được đối phương mục đích giống nhau. Tức khác trong mắt khinh thường đều mau biến thành thực chất. Nói vậy ai mơ ước dị hỏa, ta bất quá là vì đại gia suy xét, vì kiếm tông danh dự suy nghĩ, dị hỏa rơi vào như thế một cái bất trung bất hiếu người trên tay, chẳng phải là vì kiếm tông mai phục thai hoàng ẩm. Quan Linh mở miệng rào biện. Quan Linh, người tốt nhất giải thích rõ ràng, người rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhậm luân nhưng không ngốc, chỉ nghe hai người qua lại như thế một phen đối thoại xuống dưới, thực mau liền phát hiện nhà mình phu nhân tâm tư không thuần. Nữ nhi thân bị trọng thương hắn tự nhiên sốt ruột vạn phần, nhưng là này cũng không phải có thể hãm hại người khác lý do, nếu hắn như thế không phân xanh đỏ đen trăng nói, lại như thế nào có thể đảm nhiệm tông chủ trước? Lại như thế nào không làm thất vọng kiếm tông các vị tổ sư? Ta, ta có thể muốn làm sao, tự nhiên là muốn điển tú vân trả giá đại giới, chúng ta nữ nhi nhưng chờ dị hỏa cứu mạng, ngươi quên y sư dặn dò. Quan linh khẩn trương đối nhậm luôn nói, thập phần sợ hãi cái này thời khắc mấu chốt sẽ xuất hiện cái gì không tốt biến cố. Chuyện này chân chính hung thủ còn không có xác định, như thế nào làm nhân ra trả giá đại giới. Nếu nữ nhi muốn dị hỏa cứu mạng, ngươi liền không nên như vậy thái độ, ngươi đây là cầu người làm việc bộ ráng. Nhậm Luân nghĩ đến nữ nhi, ngực cũng là một đổ, lúc trước đem nữ nhi phạt đến né qua nhai, kỳ thật hắn đã có chút làm việc thiên tư, hiện giờ thế tử như vậy bộ ráng, thật sự là làm hắn bực bội thực. Cầu người, ta bằng cái gì cầu nàng? Vốn dĩ chính là nàng thương thuộc dĩnh, khó đến đi cứu nữ nhi của ta không đúng sao? Quan Linh theo lý thường hẳn là trả lời. điện Tú Vân nhìn trước mắt trận này liền cho khôi hài đều không thể xưng là tình cảnh. Thật là thế tông chủ bi ai, nữ nhi bị dưỡng ngoài còn chưa tính, kết quả lấy được tức phụ cũng là cái ngốc nếp. Hiện tại chỉ cần chỉ số thông minh còn tại tuyến, cái kia đối chuyện này không phải ông có hoài nghi thái độ, nàng như thế nào liền dám như thế hết lòng tin theo. Tông chủ, có có chuyện quan trọng bẩm báo, còn chưa trở nhậm luôn lại lần nữa mở miệng gian dạy Quan Linh, liền từ ngoài điện chuyển đến một tiếng nôn nóng kêu gọi mau tiến vào Nhậm Luân nghe ra đây là hắn cố ý lưu tại nữ nhi bên kia người tới truyền lời, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút lo lắng, đêm qua hắn cũng gặp qua nữ nhi tình huống, nhìn thương thế lại là có chút nghiêm trọng. Bẩm báo tông chủ, Nhậm Sư Thúc vừa mới tỉnh lại liền phun ra một ngụm máu đen, ngay sau đó liền có hôn mê bất tỉnh, tần trưởng lao nói, cần thiết muốn chạy nhanh nghị cách cứu trị, nếu không, nếu không Nhậm Sư Thúc liền trở không được. Tên kia tiến đến đưa tin đệ tử chút nào không dám trì dá Vội vàng hướng Nhậm Luân bẩm báo Nhậm Thục Dĩnh bên kia tình hình. Cái gì? Quan Linh cái thứ nhất kích động đứng lên, sau đó không đợi Nhậm Luân nói chuyện, trực tiếp đôi hắn nói, nữ nhi hiện giờ nguy ở sớm tối, ngươi thân là phụ thân, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết không thể? Ngươi nói bậy cái gì? Ta cái gì thời điểm nói muốn xem nàng đi tìm chết, ta hiện tại liền đi cho nàng chữa thương còn không được sao? Nhậm Luân cũng là bất đắc gì đến cực điểm, vốn gì hắn liền nói phải vì nữ nhi độ khí chữa thương Chính là quan linh cố tình không chịu, nói là như thế chữa thương phó dùng quá lớn, hiện tại lại rồi lại trách cứ khởi hắn tới. Người đi có cái gì dùng, hiện tại chỉ có Điển Tú Vân dị hỏa có thể cứu nàng. Quan linh chỉ vào Điển Tú Vân nói, không phải nói nhậm thục dĩnh là bị dị hỏa gây thương tích, lại vì sao chỉ có nhà ta Cẩm Vân có thể cứu. Vũ Văn Nhạc ký thực mau phát hiện vấn đề này. Tự nhiên là chỉ có dị hỏa chủ nhân mới có thể hấp thu rất thuộc dĩnh trên người hòa độc, chứ bỏ nàng còn có thể là ai. Quan Linh tiếp tục trả lời. Được rồi, khiến cho Cẩm Văn trước cùng nhau cùng qua đi nhìn xem, nhưng là có thể chị liền chị, không thể chị theo ta tới. Nhậm Luân cũng thật là lo lắng như thế chỉ hoán đi xuống nữ nhi bên kia sẽ có ngoài ý muốn, cho nên nhanh chóng quyết định làm quyết định, cũng đồng thời hướng Vũ Văn Nhạc Ký cùng Lục Thường Kiến xử một cái hỗ trợ ánh mắt. Vũ Văn Nhạc Ký cùng Lục Thường Kiến cũng biết lúc này khẳng định không thích hợp lại tiếp tục thảo luận hung thủ vấn đề. Vũ Văn Nhạc Ký càng là trực tiếp từ bỏ cùng Quan Linh tranh luận Dù sao chuyện này sớm hay muộn sẽ có kết quả, vô luận như thế nào, Vũ Văn Nhạc Ký đều tin tưởng Điển Tú Vân là trong sạch. Vẫn luôn ở vào bối cảnh tường Mạc Diệt Lâm, ở không ai tiếp đón dưới tình huống, như cũ đi theo Điển Tú Vân phía sau. Trên thực tế trận này trò Khôi hài ở hắn xem ra, chính là có người nhịn không được phải đối Điển Tú Vân ra tay, hơn nữa mục đích thẳng chỉ dị hỏa. Ký thật không nói Mạc Diệt Lâm cái này người đứng xem có cái này ý tưởng, còn có rất nhiều những người khác biết chuyện này, cũng đều tỏ vẻ hoài nghi. Nếu không phải nhậm thục dĩnh thương đích sắc không giống giả, chỉ sợ chuyện này căn bản liền phát triển không đứng dậy. Đoàn người rốt cuộc chạy tới nhậm thục dĩnh chô ở khi, vừa vặn gặp phải nhậm thục dĩnh lại bắt đầu phát bệnh, cả người thập phần tiểu tụy không nói, kia tái nhật sắc mặt đích sắc giống như là bệnh nguy kịch giống nhau, mà tần trưởng lão cùng một chúng ý sư đều vây quanh ở mép giường nghị cách. Kỳ thật loại tình huống này cuối cùng chính là muốn cho tu vi cao người tới lấy linh khí áp chế, hơn nữa tốt nhất là linh căn ôn hòa cái loại này Tỷ như thủy hệ linh căn hoặc là mục hệ linh căn. Nhưng là Tần trưởng lão cũng nói, dị hỏa thương chủ yếu ở hỏa độc, nếu hỏa độc không rõ trước sau vô pháp trị tận gốc, một mặt rữa linh lực gấp chế cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc, hơn nữa nói không hảo còn có phó dùng. Điền Tú Vân đi theo mọi người phía sau liếc mắt một cái liền nhìn ra nằm ở trên giường nhậm thục dĩnh thật là bị thương thực trọng, những cái đó bại lộ bên ngoài miệng vết thương, cũng xác thật rất giống bị dị hỏa mới có uy lực bỏng cháy mà thành. Chương 521 quỷ dị chỗ. Thục Dĩnh, nương đáng thương thuộc Dĩnh A. Quan Linh vừa vào cửa liền bắt đầu rớt nước mắt, muốn hỏi hỏi nữ nhi như thế nào, nhưng lại không dám tiến lên quấy giày tần trưởng Lao trần trị. Cũng không biết tần trưởng Lao mấy người rốt cuộc có hay không năm chắc chữa khỏi nhầm Thục Dĩnh, dù sao bọn họ vây quanh mép dường thương lượng hồi lâu, mới từ tần trưởng Lao vì đại biểu tới cùng nhậm Luân bẩm báo tình huống. Tần trưởng Lao, Thục Dĩnh hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống? Nhầm Luân thấy tần trưởng Lao đi hướng chính mình, lập tức chủ động hỏi. tình huống không phải quá hảo Hiện giờ hỏa độc đã nhập phủ, quan trọng nhất chính là chúng ta vẫn là không thể tìm ra trọng thương nàng dị hỏa là cái gì, nhưng là có thể xác định chính là, dị hỏa cấp bậc tuyệt đối không thấp. Tần trưởng lão này đoạn lời nói trả lời không có một chút ý khác, hoàn toàn là căn cứ bọn họ trần bệnh cấp ra. la nàng, chính là nàng thương thuộc dĩnh, tần trưởng lão, ngươi làm nàng đi cấp thuộc dĩnh cứu trị. Quan linh đột nhiên chỉ hướng Điền Tú Vân, sau đó đối với tần trưởng lão phân phó nói, đánh giắm, ai nói là cẩm văn thương người. Ngươi đừng vội lung tung cấp cầm văn bắt nước bẩn. Vũ Văn Nhạc Ký đã nhận quan linh thật lâu, đều lúc này, còn không quên cấp điển tú văn bắt nước bẩn. Ta như thế nào nói bậy, nếu không tin, vậy tìm người làm nàng thử một chút, nhìn xem dị hỏa tạo thành thương có phải như vậy hay không. Quan linh như cũ không buông khẩu nói, thậm chí còn đề nghị phải dùng vô tội người tới làm thực nghiệm. Quan linh những lời này vừa ra, không chỉ là Vũ Văn Nhạc Ký thay đổi sắc mặt, chính là những người khác sắc mặt cũng đều rất khó xem, bởi vì mặc kệ dùng ai làm nghiệm kia đều là kiếm tông đệ tử, hơn nữa như vậy biện pháp thật sự là quá thiếu đạo đức. Không cần thử, trước làm ta xem một chút nhậm sư tỷ thường, có phải hay không ta dị hỏa, chỉ có ta cái này chủ nhân biết. Điền Tú Vân thật sự không nghĩ lại như thế lăn lộn đi xuống, chủ động đưa ra muốn xem xét nhậm thuộc dĩnh thương thế, cũng hảo cho chính mình chứng minh trong sạch. Ai biết ngươi rốt cuộc có thể hay không nói dối. Quan Linh theo bản năng tiếp lời nói. Ta chỉ hỏi ngươi, nhậm sư tỷ mệnh là cứu vẫn là không cứu. Điên Tú Vân thật sự là đối quan linh vâu ngựa đến cực điểm, hiện tại không nên là cứu trị nhầm thục dĩnh quan trọng nhất sao. Ta! Quan linh tức khắc á khẩu không trả lời được, nàng như thế nào khả năng không nghĩ cứu nữ nhi. Nhầm Luân đã không nghĩ nói cái gì, hôm nay lúc sau, hắn tất nhiên phải hảo hảo ước thúc thê nữ, từ trước là hắn không có làm hảo, một lòng chỉ quan tâm tông môn đại sự tiểu tình, lại sơ với đối thê tử nữ nhi giáo dục hiện giờ như thế vừa thấy, hắn xác thật thực thất bại. Thành công làm quan linh câm miệng sau. Điền Tú Vân liền trực tiếp đi đến nhậm thục dính mép dường, cũng may có nhậm luân cam chịu, nhưng thật ra không có những người khác ngăn cản nàng động điện Tú Vân đầu tiên là cẩn thận kiểm tra rồi một lần nhậm thục dính trên người phương tiện xem xét miệng vết thương, thực rõ ràng miệng vết thương đã ở chuyển biến xấu, hơn nữa tới gần lúc sau, Điền Tú Vân chứ bỏ phát hiện này đó miệng vết thương dị thường, càng là cảm ứng được một cổ phi thường kỳ quái hơi thở. Có điểm như là yêu tộc hơi thở, nhưng là không hảo phân biệt rốt cuộc là yêu tộc cái kia trùng tộc Bất quá có thể xác định chính là loại này hơi thở là từ nhậm thục dính miệng vết thương thượng phát ra. Bởi vì không thể xác định thương đến nhận chức thục dính dị hỏa rốt cuộc là cái gì chủng loại, Điền Tú Vân nhanh chóng quyết định thử sử dụng chính mình xí Linh Thanh Viêm đi bao vây nhậm thục dính miệng vết thương. Đương nhiên như thế làm không phải vì thương tổn nhậm thục dính, ngược lại là tưởng thông qua xí Linh Thanh Viêm đặc tính quay lại trừ miệng vết thương thượng hỏa độc. Giải trừ hỏa độc có hai loại biện pháp, một loại là lợi dụng linh lực đem hỏa độc từ giữa người bị thương trong cơ thể hút đi ra ngoài. Mà khác một loại chính là dùng cấp bậc cao dị hỏa tới đốt tấn hỏa độc. Điền Tú Vân lựa chọn đó là này đệ nhị loại, bất quá cũng là bước đầu căn cứ nhậm thục dính trên người thường xác định, rốt cuộc này đó thương nhìn nghiêm trọng, nhưng là nếu thật là bị xí Linh Thanh Viêm như vậy phẩm chất dị hỏa trọng thương, kia tuyệt đối không phải như thế đơn giản. Mà Điền Tú Vân này phiên hành động, xem ở trong mắt người ngoài lại là không thể lý giải, đặc biệt là Quan Linh, nàng luôn luôn coi nữ nhi như mạng, lại không hiểu Điên Tú Vân làm như vậy có cái gì nguyên nhân lập tức cho rằng Điển Tú Vân mưu đồ gây rối, lập tức liền muốn ra tay đem Điền Tú Vân mở ra. Cũng may Nhậm Luân tuy rằng vẫn luôn chú ý nữ nhi tình huống, nhưng là cũng không có lơ lỏng đối Quan Linh chú ý, cho nên ở Quan Linh vừa mới chuẩn bị động thủ nháy mắt, liền đem người cấp khống chế được. Mặc diệt Lâm nhìn đã bị Nhậm Luân khống chế được Quan Linh, lặng lẽ thu hồi tay, nguyên bản đã bắt đầu ngưng tụ ma khí, cũng ở trong nháy mắt lạng yên tiêu tán. Lại nói hồi Điền Tú Vân nơi này, tuy rằng cấp nhập thuộc dính trị thương thực khó trị, nhưng vẫn là báo cho chính mình không thể hành động theo cảm tình, ở thật cẩn thận nếm thử đệ nhị loại đi trừ dị hỏa biện pháp sau, Điền Tú Vân rốt cuộc phát hiện nhậm thuộc dính trên người thường kỳ quái chỗ, đặc biệt là làm nàng nghi hoặc khó hiểu yêu tộc hơi thở. Chỉ là không đợi Điền Tú Vân lại tinh tế kiểm tra này hơi thở lai lịch, liền thấy trên đường tỉnh lại nhậm thục dính đột nhiên phát khởi cùng tới, hơn nữa mọi người ở đây đều không có phản ứng lại đây thời điểm, nhậm thục dính thế nhưng đã hồng mắt hướng mép giường Điền Tú Vân công kích qua đi lấy ra bàn tay trúng toát ra ngọn lửa, nháy mắt làm mọi người chấn động. Phượng Linh Liên Hỏa. Có nhận thức này, ngọn lửa người lập tức liền kinh ngạc ra tiếng. Không tốt, nhậm thục Dĩnh đây là chúng chiêu. Tần trưởng lão cũng phát hiện nhậm thuộc Dĩnh không giống bình thường, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Mạc diệt lâm sớm tại trước tiên liền chạy tới Điền Tú Vân bên người, một trưởng liền đem công kích Điền Tú Vân nhậm thuộc Dĩnh cấp đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là nhậm thuộc Dĩnh dị biến quá mức đột nhiên, mọi người trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Liền tính Mạc Diệp Lâm tới rồi kịp thời, Điền Tú Vân vẫn là bị nhậm thục dĩnh trên tay Phượng Linh liên hỏa cấp thương tới rồi cánh tay. Ta nhìn xem. Tuy rằng Mạc Diệp Lâm rất muốn lại cấp nhậm thục dĩnh bổ thượng một trường, nhưng là nhậm Luân cùng quan linh đã chạy tới nhậm thục dĩnh bên người. Hơn nữa hắn cũng phát hiện Điền Tú Vân cánh tay thượng bị thương tới rồi một khối, không cấm có chút sốt ruột muốn thế nàng kiểm tra. Không có việc gì, ta trốn đến còn tính mau Điền Tú Vân lắt đầu, cũng may nàng vẫn luôn đều thực cảnh giác. Cho nên ở nhậm thục dĩnh đột nhiên công kích nàng thời điểm, nàng đã dùng nhanh nhất tốc độ tránh đi, chỉ là phượng linh liên hỏa sắc thật lợi hại, cho nên cánh tay vẫn là bị thương tới rồi một ít. Mặc thiếu công chủ, ngươi như thế nào dám ở ta kiếm tông tùy ý thương tổn ta nữ nhi? Quan linh vừa thấy nhậm thục dĩnh thảm dạng, lập tức liền khơi bảo tới muốn tìm mặc diệt lâm báo thủ, lúc này nữ nhi tình huống đã làm nàng trực tiếp bỏ qua mặc diệt lâm thân phận. Người là mắt mù sao? Không thấy được nàng muốn làm thương tổn tú vân Hơn nữa, nàng đã lý trí toàn Có cái này sức lực tìm ta phiền thoái, còn không bằng nhìn xem ngươi nữ nhi còn có sống hay không thành. Mặc diệt lâm ở quan linh lấy ra tới muốn tìm sự thời điểm, một chút cũng không khách khí liền mở ra độc miệng hình thức. Ngươi, ngươi quả thực làm cản Quan linh chưa bao giờ bị người như thế đối đãi quá, liền tính đối phương không phải kiếm tông người, nhưng rốt cuộc là cái tiểu bối. Hơn nữa nàng luôn luôn tự xưng là chính mình là kiếm tông tông chủ phu nhân, cái kia nhìn thấy nàng không đều là khách khách khí khí, có từng chịu quá như vậy bị khuất càng miễn bản đối phương còn bị thương nàng nữ nhi. Đủ rồi, tần trưởng lão còn thỉnh ngươi nhìn xem thuộc dĩnh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhâm luân một tay đem quan linh đẩy đến một bên, sau đó ở nữ nhi trên người điểm vài cái, mới làm tần trưởng lão lại đây kiểm tra. Trước 522 phượng linh liên hỏa, tần trưởng lão cũng đã sớm kiềm chế không được muốn tiến lên xem xét, rốt cuộc phía trước vẫn luôn là hắn chủ yếu cấp nhậm thục dĩnh trị liệu, kết quả lại phát sinh chuyện như vậy. Hắn có thể nhìn ra vừa mới phát cuồng nhậm thục dĩnh sắc thật biểu tình không đúng, giống như là bị cái gì đồ vật khống chế được giống nhau. Không cần tra xét, ta biết nàng là chuyện như thế nào. Điên Tú Vân đã đơn giản xử lý tốt nàng cánh tay thượng miệng vết thương, sau đó ngữ khí lạnh lùng đối mọi người nói. Người biết, tân trường lao vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Không tồi, nếu ta vừa mới không có nhìn lầm nói, nhậm sư tỷ vừa mới là muốn dùng phượng linh liên hỏa công đánh ta. Điên Tú Vân nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền nhậ Thực hiện nhiên hiện tại nhậm thục dĩnh chỉ là bề ngoài nhìn cũng muốn so với phía trước không song thấu. Không tội, vừa mới ta cũng chú ý tới, kia hẳn là chính là Phượng Linh Liên Hỏa. Tân trường lão không có phủ nhận gật gật đầu. Cẩm văn, ngươi biết chuyện như thế nào? Vũ văn nhạc ký nhìn đến đầu sỏ gây tội đã bị mặc diệt lâm ra tay đánh bỏ cũng tỉnh hắn một cái làm trưởng bối ra tay, đến lúc đó cũng làm nhậm sư huynh trên mặt khó làm. ân Vũ văn sư phó, kỳ thật ta sẽ biết cũng là trùng hợp. Lúc trước ta ở Bắc Hàn nơi cùng phượng tộc cựu công chúa có chút hiểu lầm sau lại vị này cựu công chúa nhưng thật ra rất muốn tìm ta phiền thoái Khi đó vì biết người biết ta, phòng ngừa chính mình không cẩn thận chúng chiêu Ta nhưng thật ra ngầm cẩn thận nghiên cứu qua phượng tộc Điền tú vẫn nhưng thật ra không ngại đem chính mình cùng cơ linh tú chi gian sự cho hấp thụ ánh sáng ra tới Vừa mới ở nhìn đến nhậm thục dĩnh dùng ra phượng linh liên hoặc khi Cũng đã đoán ra chuyện này khẳng định cùng cái kia cơ linh tú có quan hệ Hơn nữa phía trước nghe được về hiên viên văn thần hướng phượng tộc từ hôn tin tức, trên cơ bản đã xác định cơ linh tú đây là giận chó đánh mèo nàng. Đến nỗi cơ linh tú vì cái gì sẽ giận chó đánh mèo nàng, điền tú Vân có chút tưởng không ra, đương nhiên cũng có thể phân tích ra đối phương khả năng nghĩ lầm hiên viên văn thần từ hôn là bởi vì nàng, bất quá rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, phòng trừng còn phải đi hỏi người trong cuộc mới biết được. Phượng Linh Liên Hỏa ta cũng nghe nói qua, nhưng là chưa từng có nghe nói qua này Phượng Linh Liên Hỏa có thể đổi chủ. Húng chi là xuất hiện ở nhân tu trên người, hơn nữa lại như thế nào sẽ không chế nhân tâm đâu. Tần trưởng Lao đưa ra vấn đề. Phượng Linh Liên Hỏa thật là không có khả năng đổi chủ, rốt cuộc Phượng Linh Liên Hỏa là chỉ có Phượng Tộc Dòng Chính mới có thể có được bản mạng dị hỏa Nhưng là nó tuy rằng không thể đổi chủ, nhưng là có thể tách ra một chút ngọn lửa dùng để chế pháp bảo. Ta tưởng nhậm sư tỉ hẳn là bởi vì cái gì nguyên nhân được đến như vậy một cái pháp bảo, đến nỗi vì cái gì sẽ bị khống chế tâm thần kia chỉ sợ là nhậm sư tỷ chính mình tự nguyện làm pháp bảo khống chế nàng. Điên tu vân mở miệng vì mọi người giải thích nghi hoặc nói. Tự nguyện làm pháp bảo khống chế nàng. Đây là cái gì ý tứ? Phía trước nhậm luân đều có thể nghe hiểu, nhưng là duy độc này mặt sau bộ phận hắn nghe không hiểu. Phượng Linh liên hỏa vốn chính là phượng tộc bản mạng dị hỏa, cho dù là chỉ dùng trong đó một chút tới chế thành pháp bảo, cũng không phải người bình thường tu có thể khống chế, cho nên trừ phi là người sử dụng tự nguyện. Căn bản là không có khả năng dùng phượng linh liên hỏa pháp bảo, đương nhiên, cũng có khả năng là nhậm sư tỉ bị người xấu lầm đạo, cũng không biết này trong đó môn đạo, cũng nói không chừng. Đạo không phải Điền Tú Vân vì nhậm thục dĩnh nói tốt, thật sự là nhận chủ phượng linh liên hỏa chế pháp bảo đại giới rất lớn, đương nhiên đây là đối nhân tu mà nói. Liên Điền Tú Vân tới xem, nàng cùng nhậm thuộc dĩnh chi gian ân đoán, chỉ sợ còn không đến mức làm nhậm thục dĩnh làm ra như thế đại hy sinh, phải biết rằng bị pháp bảo khống chế tâm thần trong quá trình. Cho dù thời gian không dài, nhưng là đối nguyên thần thương tổn cũng thập phân đại, hơn nữa lợi dụng tự thân tới chịu tải Phượng Linh Liên hòa, loại này cách làm đối bản thân cũng thực thương tổn. Kỳ thật ở nhìn đến nhậm thuộc dịnh trên người những cái đó thương khi, Điền Tú Vân cũng đã xác định này đó thương có chút quỷ dị, hiện tại ngẫm lại, hơn phân nửa là bởi vì thân thể không chịu nổi Phượng Linh Liên Hỏa, cho nên mới bị thương đến. Cẩm Văn, ngươi có biết có cái gì biện pháp giải trừ khống chế? Nhậm Luân thở dài một tiếng, sau đó bất đắc dĩ hướng Điền Tú Vân hỏi chỉ cần mạnh mẽ chốc kia kiện pháp khí là được, chuyện này ta vô năng vô lực, nhưng là ta tưởng tông chủ ngài khẳng định không thành vấn đề, đến nơi pháp bảo chốc sau, nhậm sư tỷ tự nhiên là có thể thoát ly khống chế, chẳng qua bởi vì chịu tải như thế lâu vượng linh liên hỏa, ta tưởng sư tỷ thân thể hơn phân nửa cũng bị hao tổn thực trọng. Có khả năng nhất chính là đan điền cùng nguyên thần đều bị thương thực trọng, này không phải dễ dàng là có thể dưỡng tốt, chỉ là những lời này nàng không có nói ra, tin tưởng liền tính nàng không nói, ở đây cũng đều hẳn là rất rõ ràng. Phu quân, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu chúng ta nữ nhi a Quan linh lúc này cũng biết sự tình khả năng thật hòa điển tú vân không quan hệ, nhưng là nàng như cũ đối điển tú vân rất bất mãn, chỉ là trước mắt nữ nhi sự tình quan trọng. Ngươi yên tâm. Nhậm luân chấn an quan linh, sau đó đối vũ văn nhạc ký đám người nói, hiện tại đã có thể xác định chuyện này cùng cẩm văn không quan hệ, ngược lại là bởi vì thuộc Dĩnh còn thương tới rồi cẩm văn, chờ đến thuộc Dĩnh tỉnh táo lại, ta nhất định sẽ làm nàng tự mình cùng cẩm văn tội Tông chủ ngài không cần để ở trong lòng, chuyện này trở về sau lại nói, ngài vẫn là trước cấp nhậm sư tỉ chữa thương đi, nếu không có đệ tử sự, không biết đệ tử có phải hay không có thể đi về trước. Điền Tú Vân cũng đừng nghĩ tại đây sự kiện thượng vẫn luôn trì hoan dối giám, trước bất luận nhậm thục dĩnh vì cái gì sẽ được đến cái này Phượng Linh Liên Hỏa, đơn nói nàng cùng nhậm thục dĩnh chi gian đơn đoán, nàng là thật sự thực không kiên nhẫn cùng đối phương tiếp tục lại có liên lụy. ân ngươi trở về đi, đúng rồi, đây là băng tâm hoa liên cánh hoa, có thể hữu hiệu trị liệu ngươi cánh tay thượng thương. Nhậm Luân vừa mới cũng nhìn thoáng qua Điền Tú Vân cánh tay thượng miệng vết thương, âm thầm may mắn không nặng, nếu không Vũ Văn Nhạc Ký đã sớm nháo cương đi lên. "Cảm ơn tông chủ." Điền Tú Vân cũng không có cự tuyệt, vốn gì cũng là nhậm thuộc dính thương nàng, ai quản đối phương có phải hay không thanh tỉnh, cũng may nhậm Luân người này công tư phân minh, nếu không hôm nay thật đúng là sẽ phiền thoái. "Sư minh, ta đây cũng đi về trước." Vũ Văn Nhạc Ký nhìn Điền Tú Vân nhận lấy băng tâm hoa liên, Trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, này băng tâm hoa liên ngồi lửa thương hiệu quả thực hảo, hắn cũng là thấy được Điển Tú Vân cánh tay thượng thương không nặng, đại khái là nhất thời không né tránh bị Phượng Linh liên hỏa cấp dính một ít. ân Các ngươi đều trở về đi. Nhậm Luân gật gật đầu, kế tiếp sự tình liền không cần như vậy nhiều người ở đây. Tân trường lão không có theo mọi người cùng nhau rời đi, tuy rằng Điển Tú Vân cho cứu trị biện pháp, hơn nữa cũng nói Nhậm Luân liền có thể làm được, nhưng là vì để người văn nhất, hắn vẫn là giữ lại. Rồi đi nhậm thuộc Dĩnh chỗ ở sau, Vũ Văn Nhạc Ký liền mang theo Điền Tú Vân cùng những người khác cáo tử, chờ bọn họ đoàn người trở lại Lăng Tuyệt Phong sau, từ Vũ Văn Nhạc Ký đi đầu trực tiếp đi chủ điện. Cái này nhậm thuộc Dĩnh thật là càng lớn càng không hiểu chuyện. Vũ Văn Nhạc Ký nhưng không tín nhậm thuộc Dĩnh là vô tội, Điền Tú Vân kia phiên phân tích hắn đều nghe được, ở hắn xem ra hơn phân nửa vẫn là nhậm thuộc Dĩnh chính mình ra tới, chẳng qua vừa mới ở bên ngoài không hảo nói nhiều cái gì. Kỳ thật lần này sư tỷ liền tính bị cứu trở về tới. Thân thể cũng đại không bằng từ trước, phòng trừng chờ nàng sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ hối hận. Điền Tú Vân đều không rõ nhậm thục dĩnh cùng cơ linh tu suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ liền vì hãm hại nàng, chính là này thủ đoạn thật sự là không dám khen tạo. Ừ, kia cũng là tự tự chịu. Vũ Văn Nhạc Ký khinh thường nói. Vũ Văn Sư Phó, đệ tử tưởng lại cùng ngài sinh ra ngoài rèn luyện. Điền Tú Vân cũng không hy vọng Vũ Văn Nhạc Ký vẫn luôn nghĩ nhậm thục dĩnh sự tình, chờ thêm trong chốc lát sau. Lại lại lần nữa đưa ra rời đi thỉnh cầu Cũng thế, chính là lưu tại trong tông cũng không an tĩnh Nếu là không ra chuyện này Hắn chỉ sợ còn sẽ đậu một chút điển tú vân Nhưng là hôm nay chuyện này thật sự là bị đẻ nén Chi bằng trực tiếp tùy điển tú vân tâm tư được chương 523 đơn độc dạn dò Nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trương Vũ văn sư phó Tuy rằng ta đi vào kiếm tông thời gian cũng không trường Nhưng là ta vẫn như cũ cùng cảm tạ ngài lúc trước mang ta trở về Điền Tú Vân không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên đối Vũ Văn Nhạc Ký cảm khái nói. Hảo Hảo nói này đó làm cái gì, bất quá là đồng ý ngươi ra khỏi nhà một chuyến, lại không phải đuổi ngươi đi. Vũ Văn Nhạc Ký tức giận nói. Điền Tú Vân không có nói tiếp, kỳ thật nàng cũng biết lần này đi vô vọng thiên bất quá chính là tham dò đường, cũng không nhất định là có thể tìm được đi thông ma giới nhọc hậu. Bất quá nhìn Vũ Văn Nhạc Ký cái dạng này, Điền Tú Vân trong lòng quyết định, liền tính nàng thật sự tìm được rồi ma giới nhập khẩu Xác định bên kia vị diện chuyển tống trận có thể dùng, như vậy đến lúc đó nhất định phải tự mình tới cùng hắn nói một tiếng lại đi, hơn nữa về sau cũng chưa chắc sẽ không lại trở về. "Hảo, nếu quyết định phải đi, vậy nghi sớm không nên muộn, có mặc thiếu cung chủ bồi, ta cũng có thể an tâm một ít. Bất quá ngươi nha đầu này cũng muốn nhớ rõ, mặc kệ gặp được cái gì sự tình, nhất định phải truyền lời trở về." Vũ Văn Nhạc Ký không yên tâm dặn dò nói. "Ân, Vũ Văn sư phụ yên tâm, thật muốn là gặp được ta giải quyết không được vấn đề." nhất định sẽ cùng ngài nói. Điền Tú Vân nhưng thật ra không có do dự, rất là gọn gàng dứt khoát bảo đảm. Vậy là tốt rồi, vậy các ngươi cái gì thời điểm xuất phát? Vũ Văn Nhạc Ký lại hỏi. Sáng mai đi, ngài không phải cũng nói, nghi sớm không nên muộn sao? Điền Tú Vân suy nghĩ một chút, thực mau liền làm ra quyết định. Vũ Văn Nhạc Ký vơ ngữ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, vậy ngươi còn không quay về chuẩn bị một chút, đúng rồi, mặc thiếu cung chủ lưu một chút, ta còn có việc cùng ngươi tâm sự. Cẩm văn liền đi về trước đi. Nga. Điền Tú Vân nhìn mắt Mạc Diệp Lâm, lại nhìn nhìn Vũ Văn Nhạc Ký, thầm nghĩ này hai người có cái gì muốn liêu, bất quá xem Mạc Diệp Lâm không có gì tỏ vẻ, cũng liền gật gật đầu từ chủ điện lui ra tới. Điền Tú Vân vừa ly khai, chủ điện cũng chỉ dư lại Vũ Văn Nhạc Ký cùng Mạc Diệp Lâm hai người, nguyên bản ba người trở lại chủ điện thời điểm, bởi vì muốn nói sự tình không có phương tiện làm người ngoài biết, cho nên trước tiên liền đem toàn bộ chủ điện quét sạch. Này một hồi nhưng thật ra có vẻ an tĩnh rất nhiều. Mặc thiếu công chủ, ta tưởng ngươi hẳn là biết ta lưu ngươi xuống dưới muốn nói cái gì đi. Ở một trận an tĩnh lúc sau, Vũ Văn Nhạc Ký đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Vạn bối ngu rốt, có lẽ đoán được một vài, lại không biết cùng Vũ Văn phong chủ muốn nói phải chăng là cùng sự kiện. Mặc diệt lâm trong tay động tác một đốn, sau đó thuận thế đem chén trà phóng tới một bên trên bàn trà. Cẩm văn quá khứ, ta cũng nghe nàng nói qua một ít, cũng thực cảm tạ mặc thiếu công chủ đối cẩm Văn Hậu ái Chỉ là, cầm văn nha đầu này tính cách quật cường, mặc thiếu cung chủ hẳn là minh bạch, có một số việc trước nay đều không nhất định đến có kết quả. Vũ văn nhạc ký cảm thấy chính mình vốn không nên nói này đó, bất quá hắn thật sự là không muốn làm những việc này bối rối điển tú vân. Vũ văn phong chủ yên tâm, vạn mối minh bạch rất nhiều chuyện cương cầu không tới, cho nên ta đã sớm nghị thông suốt, lần này bồi nàng đi vô vọng thiên, cũng có bản thân công vụ nguyên nhân, ta nguyên cũng là muốn đi vô vọng thiên tiếp nhận bên kia sự vụ. Mạc Diệp Lâm nghe xong Vũ Văn Nhạc Ký nói, biết chính mình đoán không sai. Người minh bạch tốt nhất, kỳ thật Mạc thiếu công chủ vẫn là thực tuổi trẻ tài cao, nếu không phải cẩm văn tính tình, ta nhưng thật ra rất xem trọng người. Vũ Văn Nhạc Ký cẩn thận đánh giá một phen Mạc Diệp Lâm, đột nhiên cảm thấy Mạc Diệp Lâm mặc kệ là xuất thân cùng diện mạo, ở hoàn giới tựa hồ rất ít có người có thể so được. Mạc Diệp Lâm vô ngữ nhìn mắt Vũ Văn Nhạc Ký, lời này nói, rốt cuộc là a nuổi hắn vẫn là đả kích hắn. Ha ha, Mạc thiếu công chủ Lần này Cẩm Văn liền làm ơn cho ngươi. Vũ Văn Nhạc Ký cũng ý thức được chính mình vừa mới kia một câu có chút không ổn, không khỏi xấu hổ cười cười, sau đó lại đồng cứng thay đổi cái đề tài. ân ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt Tú Vân, ngài không cần lo lắng. Mặc diệt lâm trong lòng biết Vũ Văn Nhạc Ký đây là thật đem điển Tú Vân coi như quan môn đệ tử đối đãi nếu không cũng sẽ không cùng hắn nói cái này. Vậy là tốt rồi, cũng coi như là ta thiếu ngươi nhân tình, về sau có yêu cầu địa phương, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc ta nhất định sẽ giúp ngươi một lần." Vũ Văn Nhạc Ký trịnh trọng chuyện lạ nói. Nói đến cùng, mặc Diệp Lâm bối phận có thể là so với hắn thấp một ít, kia cũng là vì mặc Diệp Lâm hòa Điển Tú Vân chi gian quan hệ, mà trên thực tế, luận tu vi, mặc Diệp Lâm cùng Vũ Văn Nhạc Ký vẫn là thuộc về cùng cái cấp bậc. Vũ Văn Phong chủ không cần như vậy, bảo hộ Tú Vân là ta tự nguyện, ngài không nợ ta cái gì." Mặc Diệp Lâm cười lắc đầu, có thể bị Vũ Văn Nhạc Ký nhân vật như vậy thiếu một nhân tình, theo lý thuyết hắn là không nên cự tuyệt. Chỉ là một khi đề cập đến Điền Tú Vân, hắn liền không nghĩ có vẻ như thế có mục đích. Mặc Thiếu cung chủ vẫn là trước sau như một có cá tính, một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không nói thứ. Tí Thoa Mục chỉ kêu tụng còn tài hoàng địch sạn quỷ tiệm trướng đương Mạc Ai Thấu còn cự giận kỳ hộ hoán diệp lương sắc cập hành huy tâm giận hô huyết bản sắc ba liệu lan mô. Kia vãn bối đi trước cáo tử. Mạc Diệp Lâm cũng không có gì nhưng nói, phòng Trừng Vũ văn nhạc ký lưu lại hắn muốn nói cũng đều nói xong, cho nên cũng liền chủ động đưa ra cáo tử. Hảo. Vũ văn nhạc ký gật gật đầu, hắn thật là đã đem chính mình tưởng nói nói xong, cũng không sai biệt lắm minh bạch mặc diệt lâm ý tưởng, chỉ cần không cho Điền Tú Vân mang đến cái gì phiền thoái, hắn cũng liền lười đến đi quản quá nhiều. Điền Tú Vân trở lại thâm trúc viên thời điểm, Mục Thu cùng Mục Đông đều chờ ở trong viện, biểu tình nhìn qua có chút nôn nóng, bất quá ở nhìn đến Điền Tú Vân kia một khác, đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Điền Sư Thúc, ngài đã về rồi. Nguyên bản 2 tỷ đệ hẳn là sớm đi lục trưởng lão bên kia báo danh, chỉ là sáng sớm Điển Tú Vân bị hình luật điện người mang đi, bọn họ hai cái thật sự lo lắng, liền không có ra cửa, mà là vẫn luôn chờ ở thấm trúc viên. ân các người hai cái còn không có ra cửa. Điển Tú Vân nhưng thật ra không có đoán được hai người tâm tư, bất quá nhìn nhìn sắc trời, không khỏi kỳ quái như thế nào hai người còn chưa có đi tìm lục trưởng lão. Nga nga, chúng ta này liền tính toán qua đi. Mục thu thấy Điển Tú Vân thần sắc không có gì biến hóa Tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì sự tình, cho nên liền chưa nói bọn họ là bởi vì lo lắng mới không ra cửa. ân đi thôi, hảo hảo biểu hiện, ngày mai ta liền phải ra xa nhà, các ngươi chính mình ở chỗ này muốn nhiều hơn nỗ lực. Điền Tú Vân cười đối Mục Thu tỷ đệ nói. Là, Điền Sư Thúc yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Sẽ không làm người xem thường từ thâm trúc viên đi ra người. Những lời này Mục Thu đặt ở trong lòng không có nói ra. Mục Đông tuy rằng hòa Điền Tú Vân tiếp xúc không nhiều lắm. Cũng là ở lúc sau mới tiến vào thâm trúc viên hầu hạ nhưng là lúc này hắn cùng tỷ tỷ mục thu tâm tư sợ là cũng không sai biệt lắm, đều đã đem thâm trúc viên xem thành bọn họ ra. Mau đi đi, mặc kêu lục trưởng lão liền đợi. Điền tú vân đối hai người xua xua tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh ra cửa. ân đệ tử cáo lui. Mục thu tỉ đệ hành lễ ra thâm trúc viên. Chờ đến toàn bộ thâm trúc viên cũng chỉ dư lại điền tú vân một người sau, nàng liền trực tiếp trở về phòng ngủ, nói tốt ngày mai liền phải rời đi. Như vậy rời đi phía trước, Điển Tú Vân còn tưởng lại là một chuyện. Lúc trước tới lăng tuyệt phong sau, nàng nhưng thật ra từ vũ văn nhạc ký cùng mấy cái sư huynh nơi đó thu không ít lễ vật, chỉ tiếc khi đó nàng tinh vực không gian vẫn luôn không thể mở ra, cho nên muốn phải đáp lễ lại lấy không ra cái gì thứ tốt tới. Hiện giờ nàng tinh vực không gian có thể tùy ý mở ra, Điển Tú Vân liền nghị chọn chút thích hợp lễ vật đưa cho bọn họ, liền tính là sắp chia tay tặng lễ hảo, nàng lần này đi vô vọng thiên mặc kệ như thế nào nói trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là cũng chưa về. chương 525 sắp chia tay tạo. Làm cái gì việc tư còn không chuẩn ta đi theo, cho dù có mặc thiếu công chủ đi theo, nhưng là hiện tại ra cửa cũng quá nguy hiểm chút. Ba Mục Bất Măn nói. Lục sư huynh, ngươi đi theo ta thật không có phương tiện, bằng không lần sau ta ra cửa rèn luyện, nhất định mang lên ngươi, như thế nào? Điền tu vẫn bất đắc dĩ khuyên đủ. Hừ, ta là thấy rõ ràng, ngươi còn không phải là ghét bỏ ta sẽ kéo chân sau, hành. Ta không đi liền không đi, khi ta nhiều hiếm lạ dường như. Ba Mục cũng đã nhìn ra, Điền Tú Vân đây là không nghĩ hắn chỗ lẫn, cho nên cho dù trong lòng bất mãn nửa ý, lúc này cũng không hảo cưỡng cầu nữa. Điền Tú Vân Minh Bạch Ba Mục đây là từ bỏ một hai phải đi theo nàng ý niệm, trong lòng cảm động rất nhiều có chút xin lỗi, biết rõ Ba Mục là quan tâm nàng, nhưng là nàng là thật sự không có phương tiện lại nhiều dẫn người ra cửa. Lúc sau Ba Mục ở thấm trúc viên lại bồi Điền Tú Vân Hàn Huyên trong chốc lát sau. Liền luôn mãi dặn dò Điển Tú Vân vài câu lúc sau rời đi, mà vẫn luôn chờ ở bên mục thu tỷ đệ, cũng hướng Điền Tú Vân báo cáo bọn họ hôm nay thu hoạch. Nếu các ngươi đã bái lục trưởng Láo Vi Sư, về sau liền phải hảo hảo nỗ lực, ta không ở thời điểm, các ngươi liền đi theo lục trưởng lão bên người tu luyện. Điền Tú Vân đối hai người thành công bái sư một chút cũng không ngoài ý muốn, tốt xấu này hai người xuất từ thấm trúc viên, hơn nữa tu vi cũng là không kém, cho nên này đó đều là dự kiến bên trong kết quả. Mục Thu tỷ đệ cảm kích hướng Điền Tú Vân đã bái bái, đây cũng là bọn họ tương lai nhân sinh một đại quan trọng biến chuyển, nếu không phải bởi vì gặp Điển Tú Vân, chỉ sợ bọn họ rất khó như thế mau liền từ ngoại môn trung trổ hết tài năng. Chờ tới rồi buổi tối nghỉ ngơi trước, Từ Nhậm Thục Dĩnh bên kia truyền đến tin tức, nguyên lai like kia Nhậm Thục Dĩnh đã thoát ly nguy hiểm, chẳng qua Phượng Linh Liên Hỏa uy lực thật sự quá lớn, Nhậm Thục Dĩnh thân thể trùng quy là bị bị thương nặng. Bất quá Nhậm dính cũng bởi vì chuyện này, nhưng thật ra trước tiên từ né qua nhai phòng ra. Rốt cuộc loại tình huống này, cũng không ai nhắc lại ra đem nàng đưa về nẻo qua nhai tiếp tục nuốt lại. Liên tính là Điền Tú Vân ở biết được Nhậm Thục Dĩnh thoát ly nguy hiểm tin tức sau, cũng không có dối rắm có phải hay không muốn cho Nhậm Thục Dĩnh tiếp tục gánh vác phía trước trừng phạt, rốt cuộc so với bị đưa vào nẻo qua nhai, Nhậm Thục Dĩnh hiện tại kết cục muốn thảm rất nhiều lần, nàng cần gì phải rời đi trước cùng như vậy hùng hổ oai người, đến lúc đó cũng ảnh hưởng Vũ Văn Nhạc ký cùng Nhậm Luân Chi gian quan hệ. Ngày hôm sau sáng sớm, Điền Tú Vân dùng trận pháp phong bế thẩm chức viên Câm mục thu tỷ đệ 2 để lại ra vào lệnh bài, cũng phương tiện bọn họ định kỳ đi vào quét tức thu thập. Phải rời khỏi trước khẳng định là muốn đi chủ điện cùng mọi người cáo biệt, ngày hôm qua thời điểm Vũ Văn Nhạc ký liền lén cùng mấy cái đồ đệ nói Điền Tú Vân hôm nay muốn ra cửa tin tức, đến nỗi lang tuyệt phòng những người khác, hắn ai cũng chưa nói. Tiểu sư muội, ngươi nói ngươi là gan như thế nào liền như thế đại, biết rõ hiện tại bên ngoài nhiều ít hai mắt chử nhìn chằm chằm ngươi, ngươi còn dám như thế tùy ý làm bậy ra cửa giàn luyện? Thái thư vệ ngày hôm qua mới vừa vội xong trở về, liền nhận được lục sư đệ đưa tin, bất quá khi đó đã đã khuya, liền không có đi thâm trúc viên tìm Điền Tú Vân. Nhị sư minh, ta này không phải lá gân đại, chỉ là thuận theo tự nhiên, tổng không hảo vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Điền Tú Vân đã sớm đoán được, hôm nay nàng một lại đây cáo biệt, khẳng định không thiếu được sẽ bị nói. Ta xem ngươi chính là lá gân đại. trừ hạo nhiên một bộ ta đã sớm nhìn thấu ngươi biểu tình. Phòng trưng Điền Tú Vân lần này đưa ra rời đi. Thật lạ là làm rất nhiều người đều thực khó hiểu, cũng may hôm nay trình diện người cũng không tệ, cũng liền Vũ Văn Nhạc Ký, Thái thư vệ, Quèn Du, Trử Hạo Nhiên cùng ba muội có rảnh, mặt khác Thương Khải cùng Ngạn Dật Tuân còn đang bế quan trùng, chính là Thái thư vệ cùng Quèn Du nguyên bản cũng đều ở bận về việc xử lý Lăng Tuyệt Phong sự vụ, vẫn là bất thời giờ gấp trở về. Vũ Văn Sứ phó, Điền Tú Vân cũng không nhiều giải thích, mà là chỉnh trọng chuyện lạ tiến lên cấp Vũ Văn Nhạc Ký hành lễ. Người lần này ra cửa, chính mình muốn cẩn thận một chút. Vẫn là câu nói kia gặp được nguy hiểm liền bóp nát sư phó cho ngươi ngọc bài, ta sẽ ở trước tiên đổi tới. Vũ Văn Nhạc ký nói, là, lần này đệ tử ra cửa, cũng không biết khi nào có thể trở về, rời đi trước, cung cấp Vũ Văn sư phó cùng vài vị sư minh chuẩn bị lễ vật, từ trước đều là Vũ Văn sư phó cùng các vị sư minh tặng lễ vật cho ta, lần này ta cũng tưởng cho đại gia đáp lễ. Điền Tu Vân cười đối đại gia nói, Ừ, ai hiếm lạ ngươi lễ vật, chỉ cần ngươi sớm một chút trở về liền hảo. Ba mục có chút không tha, bất quá lại cực lực tưởng tỏ vẻ chính mình một chút cũng không thèm để ý bộ dáng. Ngươi không hiếm lạ, ta nhưng hiếm lạ, tiểu sư muội, ngươi muốn đưa chúng ta cái gì đổ vật. Chữ hạo nhiên nghiêng về một bên liếc mắt một cái biệt nữ ba mục, hắn đối điền tú vân nhắc tới lễ vật nhưng thật ra tỏ mò khẩn. Ba mục vô ngữ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chữ hạo nhiên, hắn chính là nói nói, đến nỗi sao. Điền tú vân buồn cười nhìn hai cái sư huynh đấu võ mồm. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình ngày hôm qua như vậy cự tuyệt lục sư huynh đi theo, rốt cuộc là làm đối phương có chút không cao hứng, bất quá cũng là căn cứ vào đối nàng an toàn suy tính, nhưng thật ra không có ý khác. Chính người khó được ra cửa rèn luyện, thật muốn là có thứ tốt, chính mình lưu chữ lấy bị hậu hoạn, người này đó sư huynh nơi nào có thể thiếu này đó. Vũ Văn Nhạc Ký không phải thực tán đồng nói, Điển Tú Vân có bao nhiêu giá trị con người hắn là không rõ ràng lắm, nhưng là hắn cảm thấy Điển Tú Vân như thế sốt ruột ra xa nhà Gần nhất bên ngoài lại không yên ổn, cùng với đem thứ tốt đưa ra đi, chi bằng nàng chính mình bị cũng có thể dùng đến. Vũ Văn Sư Phó, này đó đều là tâm ý của ta, phía trước đều là ngài cùng các sư huynh ở chiếu cô ta, cho nên này đó lễ vật các ngươi nhất định phải nhận lấy. Điền Tú Vân một bên nói một bên từ chữ vật trong không gian đem ngày hôm qua chuẩn bị tốt bảy phân lễ vật đều đem ra. Kỳ thật Điền Tú Vân cũng không có chuẩn bị cái gì nhiều sang quý đồ vật, ít nhất giá trị so với đưa cho mạc diệt lâm ma khí kỉnh cao muốn kém một ít. Này đảo không phải Điển Tú Vân cảm thấy mặc diệt lâm so lăng tuyệt phong mấy người quan trọng, thật sự là rất nhiều đồ vật không thích hợp hiện tại lấy ra tới tặng người. Mọi người nhìn đến Điển Tú Vân lấy ra 7 cái hộp, đều cảm thấy tò mò không được, trước không đề cập tới hộp rốt cuộc trang chính là cái gì đồ vật, nhưng liền hộp bản thân tới nói, sắc thật tinh mỹ thực. tiểu sư muội, này đó đều là cái gì? Ba một phía trước còn nói không hiếm là đâu, kết quả lại là cái thứ nhất mở miệng vấn đề. Ngươi không phải không hiếm là sao? Còn hỏi cái gì? trừ hạo nhiên buồn cười treo đùa nói. Ta đó chính là nói nói. Ba mục ra mặt dày trả lời, dù sao tiểu sư muội đều nói tạo, hắn làm gì không cần. Thiết trừ hạo nhiên mắt trợn trắng, cái này lục sư đệ không cấm đầu không nói, còn càng thêm ra mặt dày. Cũng là hai sư huynh đệ từ nhỏ chính là như thế lại đây, bởi vì tuổi cùng nhập môn thời gian kém gần nhất, cho nên thường xuyên đều là tiến đến cùng nhau chơi đùa, có đôi khi cho nhau chơi bực, cũng sẽ các loại đánh nhau chiếm phong bất quá không hai ngày liền lại cùng thân huynh đệ giống nhau hảo. Điền Tú Vân cũng là biết lục sư huynh cùng ngũ sư huynh tri gian tương ái tương sát, cho nên cũng không có để ý hai người tri gian tiểu hỗ động, đầu tiên là cầm trong đó một cái nhất cổ xưa hộp gỗ đi đến Vũ Văn Nhạc Ký trước mặt. Vũ Văn Sư Phó, đây là đệ tử cố ý vì ngài chọn lựa lễ vật, còn hy vọng ngài có thể thích. Điền Tú Vân đem hộp gỗ đẩy tới. Thích, thích, mặc kệ ngươi đưa cái gì, ta đều thích. Vũ Văn nhạc ký nhưng thật ra không chọn đều còn không có mở ra hộp xem, cứ việc nói thẳng thích. Điền Tú Vân nghe được Vũ Văn Nhạc ký như thế trả lời, trong lòng cũng có chút buồn cười, bất quá cũng không có nói cái gì, sau đó lại đem mặt khác mấy cái hộp phân biệt đưa cho ở đây mọi người, đến nỗi Thương Khải cùng Ngạn giật tuân lễ vật, còn lại là trực tiếp giao cái thái thư vệ thay chuyển giao. Mọi người bắt được lễ vật cũng không có sốt ruột mở ra, mắt thấy Điền Tú Vân liền phải rời đi, lúc này cũng đều vô tâm tư xem lễ vật, cho nên lập tức đều thu vào từng người chứa vật trong không gian. Trước 526 đã xuất phát. Vũ Văn Sư Phó, các vị các sư hình, Cẩm Văn muốn xuất phát. Điền Tu Vân cười đối đại gia cáo biệt. Ra cửa nhiều chú ý chút, nhiều nghe mặc thiếu cung chủ nói. Nên dặn dò đều dặn dò qua, Vũ Văn nhạc ký cũng không biết còn muốn nói chút cái gì, cho nên đành phải lại công đạo một câu, liền không nói thêm nữa khác. Ơn, Vũ Văn Sư Phó yên tâm. Điền Tu Vân gật đầu đáp ứng. Vũ Văn phòng chủ xin yên tâm, vãn bối sẽ chiếu cố hảo Tú Vân. Mạc Diệp Lâm lúc này cũng đứng lên bảo đảm nói. Vũ Văn Nhạc ký gật gật đầu, biết Mạc Diệp Lâm khẳng định sẽ chiếu cố hảo Điển Tú Vân, cho nên trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, vì thế cũng liền không lại tiếp tục nói tiếp. Đến nỗi vài người khác, cũng đều chiều Mạc Diệp Lâm ôm cái quyền, xôi nổi tỏ vẻ ra cửa bên ngoài làm Mạc Diệp Lâm nhiều chiếu cố một chút nhà mình tiểu sư muội, dư thừa nói cũng đều không có lại nói. thằng đến từ kiếm tông rời đi, Điển Thú Vân trong lòng đều phi thường phức tạp Nguyên lai nàng lần này rời đi thật sự thực làm lăng tuyệt phong mọi người lo lắng, chẳng qua bọn họ tôn trọng nàng quyết định, cho nên mới không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Lăng tuyệt phong những người đó rất không tồi. Mặc diệt lâm cũng sở hữu cảm khai hòa Điền Tú Vân nói. ân là ta may mắn. Có thể gặp được bọn họ, Điền Tú Vân đích sắc cảm thấy nàng cùng may mắn. Chúng ta đi trước gần nhất một thành trì truyền tống, tuy rằng vô vọng thiên bên kia không có truyền tống trận. Nhưng là chúng ta cũng có thể thông qua truyền tống trận đến khoảng cách vô vọng thiên gần nhất địa phương. Từ kiếm tông ra tới lúc sau, Mạc Diệp Lâm liền mang theo Điển Tú Vân trực tiếp thuấn di, cho nên nhưng thật ra không có kinh động bất luận kẻ nào. Hành, đều nghe ngươi an bài, ta cũng không đi qua vô vọng thiên, cho nên này một đường muốn làm ơn ngươi. Ra cửa trước Điền Tú Vân cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, nàng cũng lo lắng bị người xuyên qua thân phận, do đó dẫn phát phiền thoái, cho nên đã sớm cho chính mình chuẩn bị che mặt ngăn cách khăn che mặt. Chuẩn bị tốt, chúng ta trực tiếp Tuấn di đến nhạn thành. Mặc diệt lâm tính một chút chính mình thuấn di khoảng cách, phát hiện nhất thích hợp chính là đi nhạn thành cưới truyền tống trận. Điển tú vân khẩn bắt lấy mặc diệt lâm vào áo, loại này cự ly ngắn Tuấn di nàng vẫn là có thể thích hướng, cho nên một chút cũng không có bài xích cảm. Nhạn thành nơi vị trí không đơn giản là mạc diệt lâm Tuấn di tốt nhất điểm dừng chân, đồng thời khoảng cách kiếm tông cũng không phải qua xa. Lấy mạc diệt lâm tu vi, mang theo điển tú vân Tuấn di nhiều ít sẽ đã chịu hạn chế. Hơn nữa lại muốn băn khoăn điền tú vân thân thể, rốt cuộc nháy mắt như vậy thuật pháp, nhiều ít đối tu vi thấp tu sĩ có chút ảnh hưởng. Hai người là ở nhạn thành ngoài cửa hiện thân, ở hoàn giới mỗi cái thành trì đều có trận pháp bảo hộ, ở trận pháp đóng cửa trong lúc, mặc kệ người tu vi rất cao, đều không thể trực tiếp thuấn di đến bên trong thành, chỉ có thể ở ngoài thành đặt chân. Đương nhiên, nếu gặp được thành trì trận pháp mở rộng ra, như vậy thuấn di điểm dừng chân nhưng thật ra không có cái gì hạn chế, chỉ cần định vị đủ chuẩn. Là có thể đủ đạt tới thuấn di mục đích địa nhận thành nơi này truyền tống trận Xa nhất có thể đến hạo phong thành Bất quá hạo phong thành đến vô vọng thiên tri gian Còn có rất dài một khoảng cách Cũng may hạo phong thành có truyền tống trận Có thể thẳng tới rượu tăng thành Mà rượu tăng thành chính là khoảng cách vô vọng thiên Gần nhất một tòa thành chỉ Chỉ là lại từ rượu tăng thành đến vô vọng thiên Này đoạn khoảng cách cũng chỉ có thể Dựa mặt khác lên đường phương thức Có thể ngự kiếm, cũng có thể cưỡi phi thuyền Nhưng là truyền trận là không có Đến nơi Thuấn Di cũng thực phiền thoái, bởi vì không có thích hợp định vị, nhưng thật ra không phải quá phương tiện Thuấn Di đi trước Vô Vọng Thiên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Vô Vọng Thiên nơi địa phương thập phần hoang vu như là ở hoàn giới đơn độc sáng lập ra tới một chỗ không gian giống nhau, bất quá trên thực tế cũng là như thế. Vô Vọng Thiên bởi vì là thượng cổ chiến trường lưu lại tới, cho nên bốn phía không gian phi thường không xong, cho nên sớm tại thật lâu trước kia, Vô Vọng Thiên đã bị hoàn giới các thế lực lớn dùng trận pháp cùng ngoại giới ngăn cách mở ra cho nên muốn vào vô vọng thiên còn phải bằng vào xuất nhập lệnh. Bài mới được. Bên này Điển Tú Vân cùng Mạc Diệp lâm dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gặp được cái gì nguy hiểm, còn tính thuận lợi hướng vô vọng thiên chạy đến, mà ở hai người rời đi kiếm tông ngày thứ năm lúc sau, hai người trốn đi tin tức cũng dần dần bị truyền khai Long tộc bên này, hiên viên Văn Thần cũng ở Điển Tú Vân rời đi kiếm tông 3 ngày sau, so với những người khác trước một bước đã biết nàng rời đi tin tức, còn nhớ rõ long áo lại đây hội báo thời điểm. Hiên Viên Văn Thần kêu con ngươi tản mát ra bất đắc dĩ. Bất quá cũng bởi vì Điền Tú Vân gan lớn ra ngoài, không ít người có tâm cũng đều bắt đầu âm thầm sưu tầm lên Điền Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm tung tích, cũng có không ít người ở biết được có Mạc Diệp Lâm ở bên tin tức sau, cũng chặt đứt sưu tầm ý niệm, nhưng là vọng tưởng dị hỏa người lại càng nhiều. Long áo, mau chóng tra ra bọn họ mục đích địa. Hiên Viên Văn Thần biết hiện tại bên ngoài khẳng định rất nhiều người đều ở tìm Điền Tú Vân, cho nên trong lòng cũng không cấm có chút lo lắng lên. Điện hạ, thật thuộc hạ khả năng biết bọn họ muốn đi cái gì địa phương. Long áo cũng thực do dự, nhưng là nhà này điện hạ đều cùng phượng tộc cửu công chúa lui hôn. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra đến từ gia chủ tử đối điển Tú Vân Khắc thường tâm tư, cho nên cũng biết chính mình không hảo quá nhiều can thiệp. Người biết? Hiên viên văn thần kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thuộc hạ cũng là căn cứ trước mắt tình báo phân tích ra tới. Nếu điển cô nương bên người là u minh cung mặc thiếu cung chủ bồi, như vậy bọn họ mục đích rất có khả năng chính là vô vọng tiên. Bởi vì không lâu trước đây, thuộc hạ từng được biết, mặc thiếu công chủ muốn đi vô vọng thiên tiếp nhận bên kia thủ vệ công việc. Long áo đem chính mình phân tích không hề giữ lại báo cho hiên viên văn thần. Hiện giờ long tộc chấn thủ ở vô vọng thiên chính là ai? Phía trước bởi vì bị thương, cho nên hiên viên văn thần tạm thời chưa từng vọng thiên đã trở lại, cho nên bên kia hiện giờ đều là từ những người khác phụ trách chấn thủ. Hồi điện hạ, hẳn là lục trưởng lao ở bên kia. Long áo trả lời. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi vô vọng Thiên Hiên viên văn thần cũng suy xét rất nhiều, mặc kệ là mặc diệt lâm nguyên nhân, vẫn là hiện giờ hoàn giới tình thế, hắn đều cảm thấy điển tú vân hai người thật sự rất có khả năng đi vô vọng thiên Điện hạ, ngài hiện tại không thể đi. Long áo nóng nảy, hắn liền biết chính mình một khi nói ra cái này suy đoán, điện hạ hơn phân nửa liền đại không được. Long áo, chạy nhanh đi chuẩn bị. Hiên viên văn thần làm lơ long áo ngăn cản. Điện hạ, hiện giờ yêu giới tình thế không rõ, phượng tộc cùng tam vĩ huyền lang tộc ngầm tiểu động liên tiếp. Ngài lúc này đi vô vọng thiên, những người này khẳng định lại sẽ ra tới lan lộn. Long áo tiếp tục khuyên đủ. Đôi cáo nên lộ ra tới mới có thể phát hiện, ta vẫn luôn đại ở chỗ này cũng không có gì dùng. Nói nữa, Long tộc trừ bỏ ta lại không phải không ai. Hiên viên văn thần lắt đầu, như cũ không tính toán thay đổi chủ ý. Chính là Ngài An Nguy Long áo thật sự lo lắng phượng tộc cùng Tam Vĩ huyền lang tộc nếu là biết được chủ tử đi vô vọng thiên, khẳng định sẽ trong lén lút đối phó chủ tử, đến lúc đó rời xa Long tộc còn không biết sẽ nhiều nguy hiểm đâu. Không cần lo lắng, nên tới Tổng hội tới. Hiên viên văn thần kiên định nói. Long áo bất đắc dĩ, đành phải ra cửa chuẩn bị hiên viên văn thần đi ra ngoài một chuyện, trừ bỏ muốn chuẩn bị ra cửa hành trang, còn muốn cùng vô vọng thiên bên kia câu thông một chút, tóm lại có không ít sự tình yêu cầu đi làm. Chờ đến long áo cuối đầu rời đi, hiên viên văn thần từ trong lòng ngực móc ra một khối khăn ấm, ở hoàn giới rất ít nhìn đến như thế bình Phàm đồ vật, tu sĩ dùng cơ hồ liền không có vật phàm. Nhưng là này khối khăn gấm lại là thật thật tại tại vật phẩm, vẫn là lúc trước hắn bị thương khi, Điền Tú Vân vì hắn trả lau miệng vết thương dùng. Hiên Viên Văn Thần vẫn luôn nhớ rõ, này khối khăn gấm là Điền Tú Vân tùy thân chi vật, lúc ấy cũng là vì hắn miệng vết thương ngoại ý muốn băng khai, trong lúc nhất thời dưới tình thế cấp bách mới dùng này khối khăn gấm, bất quá sau lại hắn vẫn luôn thu khăn gấm, không có tính toán còn cấp Điền Tú Vân. Chương 527 Yên Trướng Thạch Lâm. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tổ mới nhất chương. Nơi này là cuối cùng một cái truyền tống trận điểm, mặt sau lộ cũng chỉ có thể dựa chúng ta chính mình. Mặc diệt lâm quay đầu lại nhìn mắt vừa mới đi ra truyền tống điện, nơi này là khoảng cách vô vọng thiên gần nhất một tòa thành trì. ân mặt sau lộ phải cẩn thận một ít. Điền Tú Vân cũng gật gật đầu đáp bất quá mấy ngày nay tới giờ, bọn họ cũng không được đầy đủ là trực tiếp gây truyền tống trận, bởi vì lo lắng bị người xuyên qua thân phận, hai người không đơn giản thay đổi trang phục che giấu từng người bộ dạng cũng sẽ vì hoặc nhân thai mắt cố ý vòng vài cái địa phương. Nguyên bản hai người cũng không nghĩ như thế phiền thoái, ai biết bọn họ mới ra kiếm tông không hai ngày, bên ngoài tràn lan thiên cái mà chuyển ra hai người ở bên ngoài tin tức, bất đắc di dưới, bọn họ cũng chỉ có thể tiểu tâm che giấu tung tích. Tuy nói mặc diệt lâm tu vi cũng không thấp, nhưng là ai có thể bảo đảm liền không có tu vi so mặc diệt lâm cường, loại chuyện này hai người đều không tính toán ôm có may mắn tâm lý. Chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát còn có muốn chuẩn bị đồ vật cũng muốn trước tiên chuẩn bị tốt, đi thông vô vọng thiên lộ chung sẽ trải qua một mảnh yên trướng thạch lâm, giải độc đan dược muốn nhiều chuẩn bị một ít. Mặc diệt lâm đề nghị nói, Hảo, kia chúng ta trước tìm ra khách điếm đi, đến nỗi giải độc đan không cần sầu, ta sẽ luyện đan, cái này từ ta chuẩn bị liền hảo. Điền tú vân chủ động tiếp được giải độc đan chuẩn bị nhiệm vụ, rốt cuộc nàng chính mình liền sẽ luyện đan, cho nên hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Hành, nghe ngươi chúng ta đi thôi Mặc diệt lâm gật gật đầu không có cự tuyệt, Điền Tú Vân sẽ luyện đan sự tình hắn là biết đến, hơn nữa cũng thử qua Điền Tú Vân đang dược, so với trên thị trường trào hàng những cái đó đàn dược phẩm chất muốn cao rất nhiều. Hai người này dọc theo đường đi, phàm là gặp được cái gì sự tình, đều là như vậy có thương có lượng, cho nên ở quyết định hảo kế tiếp hành trình sau, liền vui đầu hướng rượu tăng thành tốt nhất khách điếm đi đến. Đối với lựa chọn khách điếm vấn đề, hai người đã sớm thương lượng hảo. Những cái đó hẻo lánh khách điếm tuy rằng nhìn như có thể che giấu tung tích, nhưng thực tế là, như vậy khách điếm nhất dễ dàng bại lộ nơi. Bởi vì hẻo lánh khách điếm bản thân lui tới rừng chân đều là chút tam giáo cửu lưu người, đồng dạng cũng ít không được những cái đó không thể gặp quang. Càng là người như vậy, bên ngoài hành tẩu liền càng là nhạy bén, giống điền tú vân cùng mặc diệt lâm hai người không có gì trốn tránh kinh nghiệm, thực dễ dàng bị nhìn thấu, chi bằng chính đại quang minh đi chủ những cái đó thượng cấp bậc khách điếm. Ít nhất an toàn cùng tư mật tính vẫn là rất có bảo đảm. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì, tại ngoại giới đều biết Điền Tú Vân ra cửa rèn luyện dưới tình huống, càng là như thế chính đại Quang Minh đi ở trọ, vẫn là trụ loại này tốt nhất xa hoa nhất, ngược lại càng là giảm nhỏ bại lộ khả năng tính, rốt cuộc người bình thường lúc này khẳng định đều sẽ lựa chọn tận khả năng rời xa đám người. Có nói là nguy hiểm nhất địa phương thường thường là an toàn nhất địa phương, cho nên Điền Tú Vân hai người này phiên suy xét cũng không phải không có đạo lý. Dù sao này một đường lại đây, hai người trừ bỏ sử dụng truyền tống trận ở ngoài, liền rất thiếu sẽ lựa chọn đi hẻo lánh đường nhỏ. Vào lúc ban đêm, Điền Tú Vân hai người ở rượu tang thành lớn nhất linh tiên khách cư ở xuống dưới, không có tính toán dừng lại lâu lắm, chỉ đính cả đêm phòng cho khách. Điền Tú Vân đã tiến vào phòng cho khách sau, liền bắt đầu chuẩn bị ngày mai lúc sau trang bị, biết đi hướng vô vọng thiên phải trải qua một mảnh yên trướng thạch lâm, Điền Tú Vân liền trước luyện chế nổi lên các loại giải độc đan. Lại nói tiếp này giải độc đan phân rất nhiều loại, bất quá luyện chế khó khăn đều không phải rất lớn, bởi vì không rõ ràng lắm kế tiếp rốt cuộc sẽ gặp được cái dạng gì tình huống, vì để người vạn nhất, Điền Tú Vân đem nàng sở sẽ giải độc đan đều luyện chế rất nhiều. Chờ giải độc đan luyện chế hoàn thành lúc sau, Điền Tú Vân lại bắt đầu chế tác phù, so với đan dược phòng ngự tác dụng, Điền Tú Vân chế tác phù tất cả đều là công kích tính phù, chỉ tiếc Điền Tú Vân bản thân là đơn thuộc tính linh căn, cho nên hỏa hệ phù chế tác nhưng thật ra so hệ khác muốn đơn giản chút. Mặt khác thuộc tính phủ cũng không phải hoàn toàn chế tác không ra chẳng qua hiệu quả thượng nhưng khẳng định là muốn kém rất nhiều phải biết rằng rất nhiều công kích phủ là muốn rửa cùng thuộc tính linh lực duy trì cũng may điển Tú Vân Tuy rằng là đơn Linh căn nhưng là cũng nghĩ ra mặt khác biện pháp để bù, hơn nữa cũng vẫn là có rất nhiều công kích tính phủ là không cần khác nhau linh lực thuộc tính mà này một đêm thời gian điện Tú Vân tất cả đều dùng để chuẩn bị kế tiếp trang bị thượng bất quá một khắc gian trong phòng mạc diệt Lâm cũng không có nhàn dỗ Không đơn giản tinh tế nghiên cứu cả đêm bản đồ, đem kế tiếp sẽ con đường địa phương đều nghiên cứu cái thấu triệt, càng là đánh dấu chỗ này dọc theo đường đi nguy hiểm cao thấp tình huống. Sáng sớm hôm sau, hai người tin tưởng tràn đầy lui phòng cho khách, dọc theo đường đi không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp ra rượu tăng thành, sau đó bắt đầu hướng vô vọng thiên phương hướng phi hành. Từ rượu tăng thành ra tới sau, hai người vẫn là lựa chọn dùng loại nhỏ phi hành khí thay đi bộ, loại này loại nhỏ phi hành khí có chút cùng loại tàu bay chẳng qua không nghĩ tàu bay tốc độ như vậy mau không gian cũng không có như vậy lại lại nói tiếp cũng chỉ là so phi kiếm hiếu thắng một ít. Bất quá giống như vậy có thể trực tiếp sử dụng phi hành khí thay đi bộ lộ trình cũng sẽ không có bao lâu, chờ lân cận yên chướng thạch lâm thời điểm, cũng chỉ có thể dựa ngự kiếm hoặc là đi bộ, bởi vì kế tiếp trên đường chẳng những nguy hiểm thật mạnh, càng là đối linh lực có áp chế, cho nên không nói duy trì không được cự ly xa thuần gì, liền lợi dụng phi hành khí như vậy thay đi bộ công cụ cũng thực phiền thoái Cũng may tình huống như vậy hai người đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị, cho nên thật sự vô pháp lại sử dụng phi hành khí thay đi bộ khi, mặc kệ là mặc diệt Lâm vẫn là điển tú vân đều thực thản nhiên tiếp nhận rồi. Này dọc theo đường đi cũng không biết hai người có phải hay không vận khí tốt, nhưng thật ra không có gặp được cái gì đồng hành, cho dù có gặp được một hai cái đi ngang qua tu sĩ, cơ bản là tu vi cũng đều không bằng mặc diệt Lâm cho nên nhưng thật ra không có gặp được cái gì phiền thoái. Chỉ là như vậy hảo vận cũng không có liên tục lâu lắm. Đương Điển Tú Vân hai người đến Yên Trướng Thạch Lâm bên ngoài thời điểm, liền phát hiện nơi này còn có vài sóng người ở nghỉ ngơi, nhìn dáng vẻ cũng là tính toán vượt qua Yên Trướng Thạch Lâm. Giống nhau yêu cầu trải qua Yên Trướng Thạch Lâm, như vậy mục đích địa hơn phân nửa chính là muốn đi vô vọng thiên, bởi vì chỉ có đi vô vọng thiên tài cần thiết trải qua nơi này, nếu không nếu là muốn đi địa phương khác, đại đa số người tình nguyện đường vòng, cũng không muốn đi ngang qua nơi này. Yên Trướng Thạch Lâm quái dị chỗ, nhưng không đơn giản chỉ là bởi vì bên trong tràn ngập độc khí. Còn có rất nhiều tu sĩ vô pháp phát hiện nguy hiểm, đương nhiên, trong tình huống bình thường rất ít có người đơn độc đi vào cái này địa phương, nhiều ít kết bẻ kết đội một hàng rất nhiều người. Điền Tú Vân hai người đến thời điểm, nơi này đã có tam bát người ở, đến nỗi yên trướng thạch Lâm bên trong còn có hay không người, này liền không người biết hiểu, bất quá chỉ là này tam bát người, thêm lên nhân số cũng không sai biệt lắm có 40 vài. nay vẫn là bởi vì trong đó có một đội nhân mã không sai biệt lắm có hơn 20 hào người. Nhìn thấu trang điểm đều là một chỗ, như là nào đó gia tộc hộ vệ đội, phòng chừng là bảo hộ cái gì người đi vô vọng thiên. Tuy nói vô vọng thiên không phải cái gì hảo địa phương, nhưng là vô vọng thiên có một cái nơi khác không có bà bối, đó chính là Hồn Châu. Đây là vô vọng thiên tài sẽ có sở trường đặc biệt, Hồn Châu tác dụng rất nhiều, cho nên lâu dài tới nay, vô vọng thiên lý cũng hình thành một bộ thương nghiệp Liên Rất nhiều gia tộc đều sẽ định kỳ phái người tới vô vọng thiên thu mua Hồn Châu. Cẩn thận một chút. Chúng ta đơn giản nghỉ ngơi một chút liền đi vào. Mạc Diệp Lâm ở nhìn đến như thế nhiều người thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cảnh giác, sau đó chính là nghĩ mau rời khỏi nơi này. Chương 528 kết bạn đồng hành. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tử mới nhất chương. Điện Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm ý tưởng không sai biệt lắm, cũng cảm thấy nhiều người nhiều miệng, dừng lại lâu lắm cũng không phải chuyên tốt, chẳng qua hai người xác thật muốn nghỉ ngơi, cho nên liền gật gật đầu, đi hướng một chỗ bình thản trên cỏ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Điền tú vân hai người lựa chọn nghỉ ngơi điểm khoảng cách kia tam bát người đều không gần, hơn nữa chung quanh cũng không có có thể che giấu che đậy địa phương, đây cũng là lo lắng sẽ tao ngộ đánh lén, ra cửa bên ngoài tổng phải cẩn thận một ít mới được. Đối với điền tú vân hai người hành vi, kia tam bát người các có ý tưởng, bất quá cũng đều minh bạch này hai người là ở đề phòng bọn họ, bất quá ra cửa bên ngoài, lại là xuất hiện ở yên trướng thạch lâm như vậy địa phương, không có ai sẽ thả lỏng cảnh giác. Thức mau. Liên ở Điền Tú Vân hai người còn ở nghỉ ngơi thời điểm, có một đội người chuẩn bị xuất phát, này đội người cũng là nhân số nhiều nhất kia một đội, tựa hồ là thời gian nghỉ ngơi lâu lắm, cái kia dẫn đầu người bắt đầu thúc rủ. Chờ nhìn theo này đội nhân mã rời đi sau, mỗi quá bao lâu, lại có một đội người tiến vào Yên Trướng Thạch Lâm, nháy mắt bên ngoài cũng chỉ dư lại Điền Tú Vân hai người còn có nguyên bản một tiểu đội nhân mã. Này dư lại một tiểu đội nhân mã có thể nói nhân số là tam đối người ít nhất, chỉ có 7 người không nói. Nhìn cũng là có nam có nữ, so với phía trước rời đi hai cái đội ngũ, kia trên cơ bản đều là nam tu chiếm đa số. Vô luận ở cái gì thời điểm, nữ nhân vĩnh viễn đều sẽ bị người thấy rõ, cho dù là ở hoàn giới như vậy tu chân bị diện, nữ tu cũng thường thường bởi vì giới tính nguyên nhân bị coi là kẻ yếu, cũng may hoàn giới thực lực cường hạn nữ tu cũng không ít, nếu không nữ tu địa vị chỉ biết càng thấp. Hai vị đạo hiếu, không biết các ngươi có phải hay không cũng phải đi vô vọng thiên. Đột nhiên kia đội người đi ra một người tuổi trẻ nữ tu, mà nữ tu cũng là trực tiếp đi hướng Điền Tú Vân hai người, nhìn tự hồ chỉ là đơn thuần muốn đến gần. Đúng vậy. Bởi vì tới chính là nữ tu, Điền Tú Vân liền chủ động mở miệng trả lời. Ta thấy các người liền hai người, đều như chúng ta kết bạn cùng nhau đồng hành như thế nào, chúng ta có bảy người, hơn nữa các người hai cái cũng có 9 muốn an toàn thông qua yên trướng thạch lâm tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Nữ tu thực trắng ra nói ra ý đồ đến. Điên Tú Vân quay đầu nhìn mắt mặc diệt lâm, thấy hắn không có gì ý kiến, lại tưởng tượng này điên chướng thạch lâm đích sắc rất nguy hiểm, nhưng thật ra không có cảm thấy cái này đề nghị có cái gì vấn đề, nếu không chê nói, nhưng thật ra có thể cùng nhau kết bạn. Thật sự, kia thật tốt quá, chúng ta đều là tán tu minh người, hai vị có thể gia nhập đây là không thể tốt hơn. Nữ Tu cũng không nghĩ tới hai người đáp ứng như thế sảng khoái, lập tức cũng thật cao hứng. Chờ đến nữ Tu rời đi trở lại nàng chính mình trong đội ngũ sau. Mặc diệt lâm hướng bên kia nhìn thoang qua, sau đó đối điển Tú Vân nói, bọn họ đoàn người tu vi tối cao cũng chỉ có hóa thần trung kỳ, chúng ta đi theo bọn họ đi, cũng có thể giảm bất một ít chuyện phiền thoái. Mặc diệt lâm sở dĩ không có cự tuyệt đồng hành, cũng là nhìn ra này người đi đường tu vi tối cao cũng so với hắn thấp rất nhiều, cho nên không lo lắng trực diện ngạnh cương sẽ có vấn đề, nhưng thật ra ở suy xét đến tiến vào yên trướng thạch lâm sau khả năng sẽ gặp được phiền thoái, nhiều những người này đồng hành cũng muốn so hai người đơn độc phương tiện chút. Ơn, ta biết, bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Điền Tú Vân cũng minh bạch mặc diệt lâm tính toán, trong lòng vẫn là thực duy trì. Hai người hiện tại đều dùng liễm tức phát bảo, quang từ bề ngoài thượng xem, căn bản là sẽ không đem hai người cùng ngoại giới truyền lưu liên hệ đến cùng nhau, cho nên chỉ cần không phải chủ động bại lộ, trên cơ bản người ngoài cũng đoán không ra bọn họ thân phận. Đến nỗi vừa mới tên kia mời hai người kết bạn đồng hành nữ tu, cũng trở lại đội ngũ nói cho đại gia tin tức này. So với phía trước hai bát rời đi đội ngũ, bọn họ cùng nguyện ý hòa Điển Tú Vân hai người kia đồng hành. Bởi vì chỉ là đơn thuần vì thông qua Yên Trướng Thạch Lâm mới hợp tác, cho nên Điển Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm đều không có tính toán đi cùng kia chỉ 7 người tiểu đội nhiều làm cái gì giao lưu hỗ động, dù sao chỉ cần bọn họ thành công thông qua Yên Trướng Thạch Lâm, kế tiếp lộ vẫn như cũ vẫn là muốn tách ra đi. Kia chỉ làm giận tán tu minh tiểu đội nhưng thật ra tưởng hòa Điển Tú Vân hai người kết bạn, Chỉ là bị hai người sống ngội chớ gần bộ giáng cấp làm cho đành phải từ bỏ quyết định này. Chờ đến từng người lại nghỉ ngơi trong chốc lát sau, bên kia tiểu đội thông chi muốn chuẩn bị xuất phát, thời gian này hòa Điển Tú Vân hai người dự tính thời gian không sai biệt nhiều, cho nên cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị lên. Ma Liên ở Điền Tú Vân đoàn người tiến vào Yên Trướng Thạch Lâm không bao lâu, lại lục tục tới hai chỉ đội ngũ, này đệ nhất đội chỉ có 5 người, nhưng là trên người tỏa khắp sát khí thực trọng. Vừa thấy chính là hàng năm du tẩu ở vết đao huyết tiêm người trên. Lão đại, chúng ta được đến tình báo hẳn là không có sai, kia hai cái mục tiêu nhân vật đã vào nơi này. 5 người chung duy nhất một người nữ tính, trên người quần áo thập phần bại lộ, nhưng là một mở miệng nói chuyện lại tấn hiện hẳn ý. Đi, tới rồi nơi này càng phương tiện chúng ta độc thủ. Bị nữ tử gọi lão đại người vung tay lên, 5 người liền nghỉ ngơi cũng chưa nghỉ ngơi, trực tiếp chui vào yên trướng Thạch Lâm. Theo sát này 5 người lúc sau, lại tới nữa hai người. Này hai người đúng là từ long tộc tới rồi hiên viên văn thần cùng long áo, nguyên bản xuất phát đội ngũ không ngừng hai người, bất quá hiên viên văn thần không có tính toán đi theo đại bộ đội đi, cho nên liền trong lén lút mang theo long áo đơn độc đi trước vô vọng thiên. Lại nói tiếp hiên viên văn thần cũng là cái thập phần quả quyết người, ở từ long áo phân tích chung biết được điển tú vân sẽ đi vô vọng thiên thời, hắn tiện lợi tức làm ra đi trước vô vọng thiên quyết định. Cũng chính là hắn từ trước đích sát thường thường ở vô vọng thiên đóng giữ, cho nên lần này xin đi trước thời điểm nhưng thật ra không có gặp được cái gì lực cản, ngược lại bởi vì gần đây vô vọng thiên bên kia không phải thực thái bình, trong tộc người đều thập phần nguyện ý làm hiên viên văn thần đi chấn thủ. Đừng nhìn hiên viên văn thần tu vi chỉ có hợp thể kỳ trung kỳ, nhưng là hắn lành nghệ binh bày trận thượng phi thường có thiên phú, phàm là có hắn ở chiến trường, trên cơ bản liền không có ăn qua mệt. Đừng nhìn hoàn giới nơi này tam giới mặt ngoài qua lại giao hảo, nhưng là trong lén lút tài nguyên tranh đoạt cũng ít không được xuất hiện một ít tiểu chiến tranh, theo hoàn giới tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nhưng là địa phương lại chỉ có như vậy đại, trừ bỏ muốn cùng người khác đoạt địa bàn đoạt tài nguyên, càng muốn đi chinh chiến những cái đó chưa từng bị khai phá địa phương. Mà những cái đó xuất phát từ chưa từng bị khai phá địa phương, rất nhiều thời điểm đều ở một đám phi thường cường hãn lợi hại nguyên trụ dân, cho nên cứ như vậy chiến tranh tự nhiên là tất không thể tránh cho. Điện hạ, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Bởi vì hai người tới thời điểm, Điền Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm đã sớm tiến vào Yên Trướng Thạch Lâm, cho nên Long Áo cũng không biết. Không cần, trực tiếp đi vào. Hiên viên văn thần tuy rằng cũng không biết Điển Tú Vân liền ở không lâu trước đây mới tiến vào Yên Trướng Thạch Lâm, nhưng là hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian nghỉ ngơi. Hắn này một đường tới rồi, hoàn toàn không có thu được Điển Tú Vân tin tức, trực giác đối phương hơn phân nửa là đã mau tới rồi vô vọng tiên. Đúng vậy. Long áo đảo cũng không có nghĩ nhiều, dù sao nghỉ ngơi hay không cũng không kém. Lại nói đã tiến vào Yên Trướng Thạch Lâm Điển Tú Vân hai người, bởi vì là đi theo mặt khác 7 người cùng nhau kết bạn. Cho nên ở tiến vào trước liền phân chia hảo từng người chức trách Suy xét đến trong đội ngũ nữ tu cũng nhiều Cho nên nam tu tự động đứng ở đội ngũ bên ngoài Mà mặc diệt lâm càng là một bước không rời đi theo điền tú vân bên người Tự tiến vào yên trướng thạch lâm khởi Mọi người liền bắt đầu hướng trong miệng tái giải độc đan Loại địa phương này nhất không thể đoạn chính là giải độc đan Bởi vì yên trướng thạch lâm độc khí không đơn giản có thể giết người với vô hình Còn có mãnh liệt trí huyện tắc dụng chương 529 đuổi theo mà đến Tiên Trướng Thạch Lâm chúng độc khí hình thành xương mù dày đặc che đậy đi tới tầm mắt, thần thức ở chỗ này đã không thể thực tốt vận dụng, mỗi người chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện trăm mét phạm vi, dưới loại tình huống này, Điền Tú Vân đoàn người đi phi thường tiểu tâm cẩn thận, đồng thời tốc độ cũng là càng ngày càng thông thả. Chúng ta mới đi rồi một nửa không đến lộ trình, mặt sau lộ càng ngày càng không dễ đi, mọi người đều phải cẩn thận một ít. Đây là 7 người trong đội ngũ dẫn đầu, tên là Điền Dung Minh, Hoa Điền Tú Vân một cái dòng họ. Tính cách nhìn liền rất là trầm tĩnh ổn trọng. Lại nói tiếp cũng rất quái lạ, Điển Tú Vân rất ít gặp được cùng nàng cùng họ, đương nhiên không phải nói không có, chỉ là không nhiều lắm, giống Điển như vậy họ lớn, theo lý thuyết hẳn là không ít, nhưng là Điển Tú Vân chính là không gặp được mấy cái. Đại gia Hỏa biết Điền Dung nói rõ chính là tình hình thực tế, tiên trướng Thạch Lâm cái này địa phương chính là như thế khó đi, thông thường ở dự phòng độc khí đồng thời, còn phải cảnh giác bốn phía các loại nguy hiểm. Này hết thể cũng đều là bởi vì độc khí hình thành sương mù dày đặc có ngăn cách thần thức dùng. Điên Thú Vân nhìn mắt chính mình tay phải, đó là ở phía trước không lâu mới bị gặp được yêu thú hoa thường nơi này yêu thú đã thói quen Yên Trướng Thạch Lâm hoàn cảnh, cho nên mặc kệ công kích vẫn là đánh lén đều phải so với bọn hắn này đó qua đường người muốn quen cửa quen nẻo. Mà liên ở phía trước, bọn họ đoàn người thực không khéo gặp một tiểu đàn chi tê thú, sinh hoạt ở Yên Trướng Thạch Lâm chi tê thú muốn so nơi khác hình thể tiểu một ít Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chi tê thú thường thường đều thực thích tránh ở chỗ tối đánh lén. Cho nên Điền Tú vân chính là tại đây đàn chi tê thú đánh lén hạ, một không cẩn thận bị một con chi tê thú răng nanh hoa thương tay phải, cũng may tránh né kịp thời, cũng bất quá là để lại một đạo vết máu. Chờ ra yên trướng Thạch Lâm, lại hảo hảo dùng thuốc trị thương đắp một chút liền hoàn toàn không có việc gì. Đoàn người lại đi rồi trong chốc lát sau, ở Điền Dung Minh dẫn dắt hạ tại chỗ cha xét một chút, lúc này mới tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát. Giống bọn họ như vậy xuyên qua yên trướng thạch lâm, cần thiết muốn đúng giờ nghỉ ngơi trình đốn, tuy rằng có chút chậm trễ tiến trình, nhưng cũng là vì phòng ngửa thể lực chống đỡ hết nổi mà gặp được nguy hiểm không thể toàn lực cưng phó. Cẩn thận! Vẫn luôn đi theo điển tú vân bên người mạc diệt lâm, đột nhiên cảm giác được trong không khí vụn trộm một cổ sắc khí, lập tức liền ôm lấy điển tú vân hướng một bên né tránh. Quả nhiên, liền ở mạc diệt lâm mang theo điển tú vân vừa ly khai nguyên lai like vị trí, liền có một đạo mạnh mẽ băng nhận đâm vào trên mặt đất kia băng nhận thượng hàng khí, thẳng xem mọi người một trận hút không khí. Cái gì người? Điên dung minh ám đạo có phải hay không gặp cấp đường, này ở hiên trướng thạch Lâm cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Ha ha, được đến lại chẳng phí công phu, lão đại, chúng ta muốn người quả nhiên ở chỗ này. Một đạo tùy ý tà nịnh tiếng cười to vang lên. Theo những lời này lạc, ngay sau đó liền từ bốn phía đi ra mang theo mũ tràng năm người, bọn họ mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, vừa thấy chính là đã chuẩn bị tốt muốn tùy thời động thủ. Mặc diệt Lâm Hòa Điền Tú Vân hai người ở nghe được những lời này sau, trước tiên liền đoán được là bọn họ thân phận bại lộ, ngắm lại cũng không khó lý giải. Bọn họ này một đường từ kiếm tông đến nơi đây quá thuận, nguyên bản cho rằng đã sớm sẽ bị phát hiện, lại không nghĩ vẫn luôn đỉnh đến hiện tại. Thức thời liền đem dị hỏa giao ra đây, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một câu toàn thầy. 5 người chung một người âm trầm uy hiếm nói. Dị hỏa. Điền Dung Minh đoàn người có chút sững sờ, không rõ đối phương hướng bọn họ muốn cái gì dị hỏa chính là lại vừa thấy hoàn toàn không có ngoại ý muốn điền tú vân hai người, trong lúc nhất thời đều có chút không biết nói cái gì hảo. Các ngươi là cái gì người? Mặc diệt lâm sẽ không xuẩn đến đem chính mình thân phận lấy ra tới áp người, rốt cuộc những người này có thể đuổi tới nơi này, lại như thế nào sẽ không biết thân phận của hắn? Ha ha, khiến cho các ngươi chết cái minh bạch, chúng ta là giặc xuyên điện người. Cầm đầu lao đại cười tủng tìm tự bạo ra môn, một chút cũng không lo lắng tiết lộ xuất thân phân có cái gì không ổn. Thực hiện nhiên là đã đem Điển Tú Vân này người đi đường cho rằng chết người. Nguyên lai là giặc xuyên điện người, trách không được như vậy giấu đầu lòi đôi không dám hiển lộ gương mặt thật. Mặc diệt lâm trên mặt thập phần khinh thường nói, nhưng là trong lòng lại ở suy xét hẳn là như thế nào ứng đối này 5 người. Từ Tu Vi đi lên xem, này 5 người chung cầm đầu lão đại, mặc diệt lâm là một chút cũng nhìn không ra đối phương Tu Vi, cho nên có thể khẳng định đối phương ít nhất là đã có độ kiếp kỳ Tu Vi. Nếu cái này lão đại là hợp thể hậu kỳ. Mặc diệt lâm đều không thể nhìn không ra tới, cho nên dưới loại tình huống này, bọn họ liền không thể ngạnh tới, rốt cuộc đối phương có như thế cường thực lực, căn bản là đánh không lại. Đừng nghĩ cô y kéo dài thời gian, hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Tên kia lão đại đắc ý nói, kỳ thật hắn là ở phía trước không lâu mới vừa đột phá tới rồi độ kiếp sơ kỳ. Nhưng là chẳng sợ hắn là mới đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, đối phó điển tú vân bọn họ đoàn người cũng là hoàn toàn cũng đủ, huống chi này 5 người. Trừ bỏ lao đại tu vi là độ kiếp sơ kỳ, càng có một cái hợp thể trung kỳ, mặt khác ba người cũng đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Loại này trận trưởng đã là rất mạnh kính tổ hợp, ít nhất phóng nhãn toàn bộ hoàng giới, cũng là rất lợi hại tồn tại. Chẳng qua này 5 người tất cả đều xuất từ giặc xuyên điện, mà giặc xuyên điện lại luôn luôn này đây vào nhà cấp của, giết người đoạt bảo vì sinh tồn phương thức. Các người muốn gì hỏa có thể, trước thả bọn họ. Nếu là thường lui tới, điên tú vân căn bản không có khả năng như thế nói Nhưng là cũng biết có thể làm mặc diệt Lâm Khẩn trương đối thủ, kia thực lực khẳng định là không cần phải nói. Mà này một đường tiếp xúc xuống dưới, Điền Tú Vân cũng biết Điển Dung Minh đoàn người thực lực tu vi, đặt ở lúc này, nói khó nghe điểm chính là miễn phí tặng người đầu, cho nên có thể cho bọn họ tranh thủ một chút sinh tồn cơ hội, liền tận lực tranh thủ một chút. Ha ha ha, còn có tâm tư quả người khác, ta biết dị hỏa liền ở trên người của người, chạy nhanh giao ra đây, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Tuy rằng đã quyết định này, người đi đường sinh tử Nhưng là vị này lao đại vẫn là hy vọng Điền Tú Vân có thể chủ động nộp lên dị hỏa, như thế cũng tỉnh hắn lại phí tâm tư thu phục. Dị hỏa loại này dị bảo, có chủ thời điểm, có thể ở chủ nhân dưới sự trợ giúp rời đi cho người khác, nếu là không có chủ nhân chủ động chia lịa, như vậy ở này chủ nhân sau khi chết, lại sẽ biến thành một đoàn vật vô chủ, muốn thu phục tất nhiên là muốn so có chủ thời điểm khó nhiều. Chạy mau Điền Tú Vân nhìn đối phương như thế cản rỡ bộ dáng, trong lòng nghĩ, lần này khẳng định là trốn không thoát hảo. Lập tức ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chính là một phen bạo phá phủ ném qua đi. Điền Dung Minh đám người cũng không nghĩ tới Điền Tú Vân tính tình như thế liệt, nói động thủ liền động thủ, liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, nhưng là ở bạo phá phủ điên Quỳng nổ tung thời điểm, cũng hiểu được, Điền Tú Vân đây là vì bọn họ 7 người tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Quả nhiên, giặc xuyên điện 5 người ở bị Điền Tú Vân vứt ra bạo phá phù khi, cũng chỉ là ngắn ngủi sừng suốt sau, liền chạy nhanh xa xa tránh đi nổ mạnh phạm vi Điển dung minh mấy người cũng nhân cơ hội hướng nơi khác chạy trốn suy xét đến Giặc Xuyên điện người là vì nàng dị hỏa mới tìm thấy Điền Tú vân cùng mặcc diệt Lâm hai người quyết đoán tuyển hòa Điền dung minh đám người tương phản phương hướng chạy trốn đáng chết chờ ta bắt được ngươi nhất định phải ngươi sống không bằng chết Giặc Xuyên điện người trăm triệu không nghĩ tới Điền Tú Vân chiêu thức ấy chơi như thế xuất kỳ bất ý cũng là bọn họ quá mức tự tin lại hoặc là ngay từ đầu liền không xem trọng điển Tú Vân này người đi đường thực lực Rốt cuộc tu vi tối cao cũng bất quá là hợp thể trung kỳ mặc diệt lâm, so với bọn họ bên này độ kiếp kỳ kêu căn bản liền không phải một cái mặt. Mà Điền Tú Vân tự nhiên cũng là nhìn thấu điểm này, mới dám chơi như thế một tay, hơn nữa nẳng vì cấp mọi người tranh thủ chạy trốn cơ hội, đó là thật sự một chút cũng không giữ lại. Như vậy một sắp bạo phá phù ném văng ra, chính là giặc xuyên điện người ở quần vọng, cũng không thể không xa xa tránh đi. Trước 530 thực lực cách xa Nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trương. Giặc xuyên điện người vốn chính là vì Điền Tú Vân mà đến, tuy rằng bị Điển Tú Vân như thế xuất kỳ bất ý tạc một chút, cũng bởi vậy làm Điển Dung Minh đám người nhân cơ hội chạy, nhưng là cuối cùng cũng chỉ là lựa chọn hướng Điển Tú Vân phương hướng đổi theo. Mà Điền Tú Vân cùng mặc diệt lâm hai người cũng cô không được Điển Dung Minh mấy người, lúc này cần thiết phải nhanh một chút thoát đi, chỉ là bọn hắn trong lòng cũng đều rõ ràng, dựa theo giặc xuyên điện hành sự tác phong Chỉ cần là bọn họ coi trọng con mồi, liền không khả năng dễ dàng buông tay. Thức mau, giặc xuyên điện 5 người lại lần nữa ngăn cản Điển Tú Vân hai người đường đi, lúc này đây 5 người hai lời chưa nói liền phải tiến lên bắt lấy hai người. Điền Tú Vân trong lòng biết thực lực của nàng quá yếu, cho nên liền ở 5 người khinh trên người tới thời điểm, lại một lần hướng bọn họ trên người ném các loại công kích tính phù, mà mặc diệt lâm cũng là khó khăn lắm chặn giặc xuyên điện vị kia lão đại công kích. Chỉ là hai người cùng đối phương thực lực kém cách xa, Hơn nữa nhân số thượng rõ ràng có hại rất nhiều, dưới loại tình huống này Điển Tú Vân cũng chỉ có thể miễn cưỡng rửa vào trên người các loại phù pháp bảo ngăn cản mặt khác bốn người đối nàng công kích, nhưng mắt thấy phù chữ hàng càng ngày càng ít, bên kia mạc diệt lâm lại bị kia giặc xuyên điện lao đại tản nhận đánh một trường. Điện hạng, phía trước có đánh nhau độc tính. Long áo nghiêng thai nghe được cách đó không xa động tính, nhỏ giọng hướng một bên hiên viên văn thần nói. Hiên viên văn thần cũng ở trước tiên nghe được đánh nhau độc tính, không biết chuyện như thế nào Hán Mỹ mắt phải vẫn luôn ở nhảy, lập tức liền không màng long áo phản ứng, trực tiếp hướng đánh nhau phương hướng vọt qua đi. Mà liền ở hiên viên văn thần đuổi tới thời điểm, điền tú vân trên người phủ vừa mới dùng xong, đang bị nên diện mà đến một trưởng cấp đánh bay đi ra ngoài. Hiên viên văn thần ánh mắt đầu tiên liền thấy rõ bị đánh bay chính là điền tú vân, lập tức hai lời chưa nói liền phi thân tiến lên ôm lấy muốn rơi xuống đến trên mặt đất điền tú vân, trở tay lại là một trưởng hướng công kích điền tú vân bốn người chụp đi. Khu khu cũng không biết có phải hay không đối phương có cái gì mà khác mục đích, đánh hướng Điển Tú Vân kia một trường vẫn chưa dùng hết toàn lực, nếu không hiện tại Điển Tú Vân liền không phải chỉ cần hộp máu khu vài tiếng, chỉ sợ đương trưởng liền đi đời nhà ma. Cái gì người, dám ngăn trở chúng ta giặc xuyên điện đại sự. Hiên viên văn thần trở tay một trường này, có thể nói hoàn toàn không có khống chế lực độ, bốn người hợp lực mới chăn xung dưới, cũng đồng thời thực cáo giận đột nhiên chạy ra người này. Hiên viên văn thần căn bản liền không tính toán cùng đối phương tốn nhiều miệng l Đem Điền Tú Vân cẩn thận giao cho Long Áo đỡ, chính hắn trực tiếp liền bắt đầu hướng bốn người làm khó dễ, hoàn toàn là làm được có thể động thủ tuyệt không nhiều lời một câu vô nghĩa. kia bốn người cũng không nghĩ tới đối phương đi lên liền như thế mới vừa, nhưng là bọn họ bản thân cũng không phải ôm hữu hảo thái độ tới, cho nên ở hiên viên văn thần công kích lại đây sau, cũng là một chút cũng không lưu thủ bắt đầu đánh trả. Điền cô nương, ngươi có khỏe không? Long Áo có trong lòng đi chợ giúp nhà mình chủ tử, nhưng là trên tay Điền Tú Vân lại không thể mặc kệ. Ta không có việc gì, ngươi mau đi giúp hắn đi. Điền Tú Vân móc ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, gian nan từ long áo bên người sườn khai, sau đó ngự khí kiên định làm long áo qua đi chi viện hiên viên văn thần. Xác định Điền Tú Vân là thật sự không có vấn đề, long áo cũng không vô nghĩa, lập tức liền tế ra vũ khí hướng giặc xuyên điện người tiến lên, tuy nói hắn tu vi không kịp hiên viên văn thần, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng vì hắn ngăn lại một cái địch nhân. Thừa dịp có người ở kiềm chế giặc xuyên điện người Điền Tú Vân nắm chặt khôi phục một chút sức lực lúc sau, ngay lập tức từ trong không gian móc ra một phương trận bàn, này vẫn là nàng vì phòng ngửa chính mình gặp được lực sát thương đối thủ cường đại chuẩn bị. Lạc hành 12 sát trận là một loại vượt cấp cường vây đối thủ đại sát trận, đối với thao tác tu vi yêu cầu cũng không phải rất cao, nhưng là lại yêu cầu thập phần tinh chuẩn lực khống chế cùng đánh giá linh lực chống đỡ. Điền Tú Vân lúc trước ở trong không gian nhìn đến này phương trận bàn thời điểm, liền cảm thấy này quả thực chính là vì nàng lượng thân đặt làm Mặc kệ là đối thao tác giả tu vi yêu cầu, vẫn là yêu cầu đại lượng linh lực chống đỡ phương diện, đều thực thích hợp nàng vượt cấp vây giết kẻ địch. Lạc hành 12 sát trận khởi động quá trình tương đối đơn giản, chính là yêu cầu không ngừng đưa vào linh lực, đương nhiên quan trọng nhất chính là phức tạp lại khó đọc pháp quyết, này đó đều là phải tốn phí nhất định thời gian. Cho nên ở hiên viên văn thần đột nhiên sau khi xuất hiện, Điền Tú Vân mới dám không nói hai lời lấy ra lạc hành 12 sát trận tới, nếu không chỉ bằng nàng cùng mặc diệt lâm hai người Đừng nói sử dụng lạc hành 12 sát trận tới vượt cấp giết người, chính là giai đoạn trước mở ra thời gian cũng không biết có thể hay không không ra tới. Chờ đến Điền Tú Vân thành công mở ra lạc hành 12 sát trận sau, trước tiên liền triều Mạc Diệp Lâm bên kia vứt qua đi, tuy nói hiên viên văn thần khoảng cách nàng gần nhất, nhưng là Mạc Diệp Lâm mắt thấy đã mau chống đỡ không được. Liền tính tên kia độ kiếp sơ kỳ lao đại cũng bất quá là vừa rồi thăng cấp không bao lâu, nhưng là đối mặt hợp thể trung kỳ Mạc Diệp Lâm, ở trên thực lực vẫn là ở vào nghiền áp trạng thái Hơn nữa này còn may mà mặc diệt lâm trên tay kính cao, lúc này mới có thể vẫn luôn cùng đối phương đối chiến không có trực tiếp đừng dây Vị kia giặc xuyên điện lão đại cũng không biết Điền tú vân vứt tới chính là cái gì đồ vật, còn tưởng rằng là cái gì công kích phá bảo, liền trốn cũng chưa trốn, trực tiếp liền dơ lên vũ khí muốn đem đã mở ra lạc hành 12 sát trận trận bàn đánh rơi. Chỉ tiếc liền ở hắn vũ khí mới vừa tiếp xúc tới rồi trận bàn khi, liền trực tiếp bị trận bàn tỏa định. Mà Điền Tú Vân cũng ở ngay lúc này lặng lẽ cấp Hiên Viên Văn Thần truyền âm. Này cũng ít nhiều bác Hàn nơi kia đoạn ở chung thời gian, hai người chi rân cũng là phi thường quen thuộc, cho nên Hiên Viên Văn Thần đối Điển Tú Vân truyền âm cũng không bài xích. Có Lạc Hành 12 sát trận gia nhập, Hiên Viên Văn Thần cùng Mạc Diệp Lâm hợp lực đem giặc xuyên điện 5 người dụ vào đại trận trung, chỉ là bởi vì Điển Tú Vân thực lực hữu hạn, cho nên vẫn là yêu cầu Hiên Viên Văn Thần cùng Mạc Diệp Lâm hai người tiến trận phối hợp nàng chém giết những người này. Lạc Hành 12 sát trung Hiên viên văn thần cùng Mạc Diệp Lâm đều phi thường tín nhiệm dựa theo Điển Tú Vân chỉ thị đi nhất nhất đánh bại kia giặc xuyên điện 5 người, ngay cả Long Áo cũng tức tức muốn thử muốn tiến trận thi thố tài năng. Chẳng qua lạc hành 12 sát trận có cái khuyết điểm, đó chính là sẽ căn cứ thao tác giả thực lực mà hình thành một cái tương ứng không gian. Nếu thao tác giả thực lực quá yếu, vậy không có biện pháp thừa nhận lực lượng nhiều lắm đánh sâu vào, chỉ này 7 người tiến trận cũng đã cũng đủ Điển Tú Vân cố hết sức. Đáng tiếc mắt thấy đã trở về cục diện lại bởi vì vị kia độ kiếp sơ kỳ lão đại cấp đánh vỡ, Điền Tú Vân cùng độ kiếp sơ kỳ chi gian chênh lệch thật sự quá lớn, nếu này tòa lạc hành 12 sát trận là từ Mạc diệt Lâm hoặc là Hiên viên Văn Thần thao tác, như vậy thế tất là có thể nhẹ nhàng đánh bại độ kiếp sơ kỳ. Nhưng mà thao túng lạc hành 12 sát trận người là Điền Tú Vân, một cái nguyên anh kỳ đều không đến tu sĩ, thực mau liền ở giặc xuyên điện tên kia lão đại cường thế công kích hạng, Điền Tú Vân bất kham gánh nặng bị bắt đóng cửa đại trận. Mai Lâm đóng cửa trước Điển Tú Vân cho dù báo cho Hiên Viên Văn Thần cùng Mạc Diệp Lâm, cho nên Nương Lạc Hành 12 sát trận ảm đạm đóng cửa sau, chân chính chạy ra tới cũng, cũng chỉ có tên kia Độ Kiếp Sơ Kỳ tu sĩ một người. Bởi vì mạnh mẽ đánh bại Lạc Hành 12 sát trận, tên Tiên Độ Kiếp Sơ Kỳ lao đại lúc này cũng đã phi thường cố hết sức, cho nên Hiên Viên Văn Thần cùng Mạc Diệp Lâm hai người liếc nhau, hoàn toàn không cho đối phương thở dốc cơ hội, vừa ra Lạc Hành 12 sát trận liền bắt đầu giết qua đi. Hiên Viên Văn Thần cùng Mạc Diệp Lâm thực lực nguyên bản liền không phải thực lực Hơn nữa phía trước có lạc hành 12 sát trận phụ trợ, bọn họ hao phí tinh lực muốn so đối thủ giảm rất nhiều, tên kia độ kiếp sơ kỳ lao đại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hai người công kích, lại còn có càng ngày càng lực bất tòng thâm. chương 531 đi ra Thạch Lâm, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trương. Thằng đến bị mặc diệt Lâm kình cao trực tiếp xuyên bắn đan điển, tên kia giặc xuyên điện lao đại đều tưởng không ra, hán đường đường độ kiếp kỳ tu vi. Thế nhưng liền như thế chết ở hai cái hợp thể kỳ tu sĩ thủ hạng. Hiên Viên Vân Thần càng là ở Mạc Diệp Lâm bắn thủng đối phương đang điền lúc sau, trực tiếp một đạo áp xúc bản sấm sét đem kia nói khắp nơi chạy ra nguyên thần cấp đánh cái chia 5 x 7, thực mau liền tiêu tán ở yên chứng thạch lâm sương ngủ dày đặc. Theo cái này kinh địch bị hoàn toàn tiêu diệt, Điền Tú Vân rốt cuộc hận thở dài nhẹ nhõm một hơi ngã hồi trên mặt đất, đại khái là còn không có hoãn lại đây kính, rốt cuộc đây là từ trước tới nay lần đầu tiên đối mặt thực lực kém như thế đại đối thủ. Đa tạ Tam Điện hạ ra tay tương trợ. Mạc diệt Lâm cũng rất muốn nằm liệt ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng là nhìn đến Hiên Viên Văn Thần thân ảnh sau, ngại buộc chính mình đánh lên tinh thần, hắn biết rõ Điển Tú Vân cùng Hiên Viên Văn Thần chi gian gốc mắt, cho nên không đành lòng làm Điển Tú Vân ra mặt khó xử. Các ngươi tính toán đi vô vọng thiên. Hiên Viên Văn Thần cũng không có tiếp đối phương nói lời cảm tạ nói, mà là thay đổi khác vấn đề. Đúng vậy, đều đã muốn chạy tới Yên Trướng Thạch Lâm nơi này, Mạc diệt Lâm biết đối phương khẳng định trong lòng rất rõ ràng bọn họ mục đích. Cho nên cũng không tính toán nói dối Hiên viên văn thần gật gật đầu Quả nhiên cùng hắn đoán không sai biệt lắm Chẳng qua vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận Vô vọng thiên có cái gì đồ vật đáng giá Điển tú vân phi tới này một chuyến Thấy hiên viên văn thần không có lại tính toán nói chuyện Mặc diệt lâm cũng bất chấp mặt khác Hiện tại hắn tiếp tục cho chính mình chưa thương Phía trước kia chẳng quyết đấu Hắn chịu thương một chút cũng không nhẹ Kế tiếp còn có một đoạn đường yêu cầu đi Không thể làm chính mình mang lên lên đường Điền tú vân lúc này đã bắt đầu điều thức cũng không biết có phải hay không, Hiên Viên Văn Thần đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, nàng trong lòng không khỏi an tâm rất nhiều, cho nên mới sẽ như thế yên tâm ở thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, liền bắt đầu nắm chặt thời gian cho chính mình điều tức. Chờ đến bốn người đều khôi phục lại sau, liền tự động hình thành một chi bốn người tiểu đội tiếp tục hướng vô vọng thiên chạy đến, dọc theo đường đi có Hiên Viên Văn Thần gia nhập, bốn người thực thuận lợi liền thông qua hiên Trướng Thạch Lâm. Hoa đại khái hai ngày thời gian, bọn họ mới từ Yên Trướng Thạch Lâm đi ra, trước mắt lại lần nữa trống trải sáng ngời. Liên chốc muội muội được hương vị đều so ở Thạch Lâm hơn ngất vị dễ người rất nhiều. Nhưng xem như đi ra, kỳ thật lấy hiên viên văn thần thân phận, có các loại phương tiện biện pháp đến Vô Vọng tiền, là Long Áo không hiểu được nhà mình chủ tử vì cái gì cố tình muốn lựa chọn như thế phiền toái biện pháp, còn có vị kia U Minh cung thiếu công chủ, đánh chết hắn đều không tin, đường đường U Minh cung thiếu công chủ muốn đi Vô Vọng Tiên, thế nào cũng phải dùng như thế phiền thoái. Tiên tướng Thạch Lâm vạn năm tới đều là như vậy âm u mà mướt. Bên trong độc khí vẫn luôn không có biện pháp tiêu tán, cho nên so với bên ngoài hoàn cảnh tự nhiên là khác nhau như trời với đất. Mặc diệt lâm nhìn Điền Tú Vân có chút không thể lý giải long áo cảm khái, không cấm thế nàng giải thích nói. Cũng không trách Điền Tú Vân không thể lý giải, thật sự là nàng cũng không biết thân là hiên viên văn thần bên người hộ vệ, mỗi lần đi vô vọng thiên, đều rất ít sẽ đi yên trướng thạch lâm con đường này, đại đa số bọn họ đều sẽ trực tiếp sử dụng trong tộc mau lẹ phương thức. Ở Điền Tú Vân xem ra Hiên viên văn thần bởi vì vẫn luôn bị long tộc phong làm chiến thần, chính là bởi vì hắn quanh năm suốt tháng ở vô vọng thiên chấn thủ, như vậy lấy long áo thân phận, không phải hẳn là thường xuyên lui tới với long tộc cùng vô vọng thiên sao. Đối với yên trướng thạch lâm như vậy địa phương không phải so với bọn hắn này đoàn người đều phải quen thuộc rất nhiều, như thế nào còn sẽ phát ra như vậy cảm khái đâu. Chỉ là mặc diệt lâm này phiên giải thích không có làm điển tú vân hoàn toàn lý giải, lại là ở sắp tiếp cận vô vọng thiên thời điểm. Đột nhiên ở phát hiện một con thuyền tạo hình kỳ lạ tàu bay sau, đột nhiên Lý Giải Long áo kia phiên cảm khái. Muốn nói Điền Tú Vân cũng coi như là thông minh, ở vừa thấy đến kia con từ đỉnh đầu bay qua đi thời điểm, đặc biệt là kia tiên minh gia tộc ký hiệu, trước tiên liền minh bạch Kỳ Thật đi vô vọng thiên có rất nhiều biện pháp, chẳng qua đối với một ít thân phận không đủ hoặc là tán tu tới nói, vượt qua Yên Trướng Thạch Lâm là duy nhất tiến vào vô vọng thiên con đường. Bởi vì chuyện này, Điền Tú Vân cảm giác chính mình là thật sự cấp mạc Diệp Lâm mang đến phiền toái rất lớn. Rõ ràng Mạc Diệp Lâm có thể lợi dụng U Minh Cung lối tắt tiến vào Vô Vọng Thiên, chính là lại cố tình bởi vì muốn bồi nàng, liền như thế một đường rượi vào các loại đổi xe từ tiễn đi cùng phi hành khí tới Vô Vọng Thiên. Bốn người thực mau liền đến Vô Vọng Thiên, nhìn trước mắt này nói thật lớn cửa thành, cửa thành thượng Vô Vọng Thiên ba chữ phi thường rõ ràng, liếc mắt một cái khiến cho đi vào nơi này người biết đây là cái gì địa phương. Đứng lại, thỉnh đưa ra nhập cảnh lệnh. Một hàng bốn người mới vừa đi tới rồi Vô Vọng Thiên tiến xuất khẩu đã bị hai cái vệ binh trang điểm người ngăn cản. Đây là đóng tại vô vọng thiên liên minh quân, ra vào vô vọng thiên đều phải trải qua kiểm tra, nếu không có đặc biệt chứng minh hoặc là lệnh bài, vậy chỉ có thể dựa nhập cư trái phép ra vào nơi này, nhưng là tính nguy hiểm cũng rất cao. Mặc diệt lâm nhỏ giọng cấp Điền Tú Vân giải thích cái này tình huống. Chính là vô vọng thiên như vậy địa phương, vì cái gì còn có người thà rằng mạo nguy hiểm còn muốn nhập cư trái phép đi vào. Điền Tú Vân cũng thấy được một ít ra vào tu sĩ. Đều ở triển lãm một khối màu đen lệnh bài sau Mới có thể bị những cái đó vệ binh cho đi À, vô vọng thiên tuy rằng lại nguy hiểm Hoàn cảnh lại đặc biệt tác liệt Nhưng là người đừng quên Vô vọng thiên chính là thừa thái hồn châu địa phương Hơn nữa những cái đó ở bên ngoài đắc tội đại nhân vật tu sĩ Trừ bỏ trốn nơi này có thể an toàn một ít Còn có thể trốn đến cái gì địa phương Mặc diệt lâm hiểu môi Vô vọng thiên loại địa phương này Đó là thiên nhiên ẩn thân sở Cũng là rất nhiều người tị nạn mà Khó trách Điền Tú Vân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, nay cùng nàng phía trước biết đến vô vọng thiên tình huống không sai biết lắm, chẳng qua không có mặc diệt lâm hiểu biết càng kỹ càng tỉ mỉ thôi. ma liên ở mạc diệt lâm hòa Điền Tú Vân hai người nhỏ giọng kề thai nói nhỏ thời điểm, Long Áo đã cùng vệ binh đưa ra lệnh bài, một hàng bốn người cũng bị trực tiếp cho đi. Đương Điền Tú Vân chân chính đi vào vô vọng thiên địa giới sau, mới lại một lần nhận thức đến nơi này rốt cuộc là một cái cái dạng di địa phương, nếu nói đến trên đường còn một mảnh hoang vắng cùng trước mắt thương gì Như vậy này vô vọng thiên chính là một cái náo nhiệt dị thường biên cảnh mậu dịch đại thành. Vô vọng thiên nơi này vẫn luôn bị trận pháp phong ấn, cùng ngoại giới tuy rằng chỉ cách một đạo cái trán nhưng là ở trường kỳ đóng quân liên minh quân giới tình huống, trải qua như thế nhiều năm xuống dưới, cũng dần dần hình thành như vậy quy mô. Vô vọng thiên trừ bỏ hồn châu ở ngoài, còn có một ít mặt khác đặc sắc yếu thú, nhưng cái đó đều là ngoại giới thích hàng hóa, nơi này cũng liền dần dần hình thành một tòa biên giới thành chỉ. Hiên viên văn thần đoạt ở mạc diệt lâm phía trước vì Điển Tú Vân giải thích trước mắt náo nhiệt trường hợp. Biết là chính mình biểu hiện quá rõ ràng, cho nên Điển Tú Vân yên lặng nghe xong hiên viên văn thần giải thích, minh bạch vô vọng thiên nơi này giống như là hai nước tương giao biên giới giống nhau, thời gian dài, tự nhiên sẽ chậm rãi hình thành như vậy một cái mẫu dịch thành. Trong thành các thế lực đều có đóng quân mà, theo lý thuyết ngươi có thể trực tiếp đi kiếm tông trú điểm, bất quá ta còn là cảm thấy ngươi có thể trực tiếp theo ta đi u Minh Cung ở chỗ này nơi rừng chân cũng thực rộng mở, ngươi lại nhưng không cần đi cùng kiếm tông người tế cùng nhau. Mặc diệt lâm mở miệng mời Điền Tú Vân cùng hắn cùng đi U Minh Cung địa bàn, cũng nghĩ gần người bảo hộ nàng. Trước 532 rốt cuộc với ai? Không có việc gì, ta đi trước kiếm tông nhìn xem, nếu ta đã tới, tổng không hảo không lộ mặt, nếu ở nơi đó trụ không thoải mái, ta lại đi tìm ngươi. Điền Tú Vân lắc đầu, cùng Mặc diệt lâm đi không phải là không thể. Bất quá nàng hiện tại tóm lại là đỉnh kiếm tông nội môn đệ tử thân phận, qua đi đưa tin cũng là hẳn là phải làm. Hảo, vậy ngươi chính mình tiểu tâm một ít. Mặc diệt Lâm không có miễn cưỡng, đây là điển tú Vân lựa chọn, hơn nữa đều ở vô vọng thiên, hắn tùy thời đều có thể khán hộ chủ đối phương. Kiếm tông không thể đi. Hiên Viên Văn Thần giờ khắc này đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vì cái gì? Điền tú văn khó hiểu hỏi. Dị hỏa? Hiên Viên Văn Thần cũng không vô nghĩa, trực tiếp điểm ra không thể đi nguyên nhân. Đúng rồi, Điên Tú vẫn ám đạo chính mình thật sự tròn váng, nàng nếu là đi kiếm tông nơi dừng chân, không thiếu được muốn tự báo ra môn, kiếm tông bên này là cái gì tình huống nàng hoàn toàn là hai mắt một bôi đen, nhưng là hiện tại ngoại giới biết thân phận của nàng, lại là không ở số ít, đặc biệt là trên người nàng xí linh thanh viêm, đó là rất nhiều người đều gắt gao nhìn chằm chằm, một khi thân phận bại lộ, ai có thể bảo đảm có thể hay không lại gặp được những cái đó tâm hắc người. Là ta suy xét không chu toàn, Tú Vân. Ngươi vẫn là cùng ta hồi U Minh cung nơi dừng chân đi." Mạc diệt Lâm một phép đầu, nếu không phải Hiên Viên Văn Thần nhắc nhở, hắn đều mau quên mất, Điển Tú Vân một khi thân phận bại lộ, không thiếu được lại muốn tao ngộ một loạt nhằm vào. Kia Điển Tú Vân tưởng nói vậy đành phải phiền toái ngươi, bởi vì nàng suy nghĩ hạ vẫn là cùng Mạc diệt Lâm đi muốn phương tiện chút. Kết quả Hiên Viên Văn Thần lại một lần mở miệng, "Ngươi cùng ta cùng nhau, Long tộc không ai đối dị hỏa có ý tưởng, chúng ta cũng không cần, nhưng là tất cả nhân tu thế lực, đại đa số người đều muốn dị hỏa." Không thể không nói uyên viên văn thần những lời này là phi thường không cho nhân tu mặt mũi, lại nói tiếp cũng xác thật là như thế hồi sự, long tộc vốn chính là thượng cổ thần thú hậu duệ, tuy rằng trải qua lâu dài phát triển xuống dưới, long tộc cũng cùng rất nhiều yêu tộc từng có liên hôn, nhưng là long tộc trung tâm vĩnh viễn là huyết mạch thuần túy nhất hậu đại, dị hỏa như vậy linh vật đối với long tộc tới nói, cũng không có quá nhiều dụ hoặc. Tam điện hạ nói đùa, ta u minh cung cung chúng cũng sẽ không có bực này người tham lam. Mạc Diệp lâm cau mày phản bác nói: Hắn tự nhiên biết Long Tộc không cần dị hỏa thêm vào, nhưng là hắn cũng tin tưởng bọn họ U Minh Cung đệ tử cũng không phải cái loại này sẽ cướp đoạt người khác dị bảo ác đồ. Ngươi lại có thể bảo đảm tất cả mọi người cùng ngươi một cái ý tưởng. Hiên viên văn thần như cũ không buông khẩu, Long Tộc yêu thế trời sinh chính là chủng tộc khác so không được, điểm này liền tính là những cái đó có được phượng linh liên hỏa phượng tộc dòng chính cũng vô pháp bằng được. Mặc diệt lâm tức khắc cá khẩu không trả lời được, hắn đích sắc không dám bảo đảm U Minh Cung tử trên xuống dưới đều đối dị hỏa không có ý tưởng Có lẽ mọi người đều là một lòng vì u minh cung, nhưng là lại không thấy được là một lòng làm lơ điển tú vân sĩ linh thanh viêm, đó là dị hỏa bảng xếp hạng thứ 18 danh cao cấp dị hỏa, cũng không phải là những cái đó cấp thấp dị hỏa có thể so sánh. Cẩm văn, mặc kệ chính ngươi là như thế nào tưởng, nhưng là toàn bộ vô vọng thiên, không có so long tộc nơi rừng chân càng an toàn địa phương, trừ bỏ không có người mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tự do cũng lớn hơn nữa. Hiên viên văn thần cũng không hề cùng mặc diệt lâm nhiều lời vô Nghĩa trực tiếp đem quyết định giao cho song xuôi sự người Điển Tú Vân trong tay. Ta, ta kỳ thật có thể chính mình một người, dù sao ở chỗ này cũng không ai biết ta là ai. Điền Tú Vân dừng một chút, cảm giác chuyện này hoàn toàn không cần làm cái gì quyết định, hơn nữa bọn họ đã đứng ở tại chỗ dừng lại trong chốc lát, đã bắt đầu có người chú ý tới bọn họ nơi này. Không được. Hiên viên văn thần cùng mặc diệt lầm trăm miệng một lời cự tuyệt, đừng nhìn vô vọng thiên nơi này có như thế một tòa náo nhiệt thành trì, nhìn cũng thực chính quy. Nhưng là che giấu nguy hiểm cũng không phải là một chỗ hai nơi, bọn họ trừ phi là đầu bóc chiều, nếu không liền không khả năng làm điển tú vân một mình bên ngoài. Vô vọng thiên nơi này nhà ở đều là dựa theo địa vị quy hoạch, linh khí tốt nhất địa phương đều là bị mấy thế lực lớn phân cách, nếu không có bối cảnh, ở vô vọng thiên cũng chỉ có thể ở lại nhất loạn thả linh lực nhất loãng địa phương. Hiên viên văn thần nhìn liếc mắt một cái mặc diệt lầm, sau đó nhẹ dọng cấp điển tú vân giới thiệu vô vọng thiên tình huống nơi này. Có thể nói mặc diệt lâm ở phương diện này là so ra kém hiên viên văn thần. Rốt cuộc hiên viên văn thần có thể nói là thường xuyên đóng tại vô vọng thiên, cho nên lời hắn nói cũng tương đối đáng tin tuệ. Đúng vậy, Tú Vân, ngươi đừng nghĩ chính mình một người ở bên ngoài, nơi này cũng không như mặt ngoài xem như vậy đơn giản. Mặc diệt lâm cũng theo sát khuyên đủ. Cho nên, ngươi lựa chọn tốt nhất, chính là cùng ta hồi Long tộc tốc địa, ta có thể bảo đảm, cũng không sẽ hạn chế ngươi tự do, ta chính là tưởng cho ngươi cung cấp một cái an toàn cho ở thôi. Hiên viên văn thần ôn hòa hướng Điển Tú Vân bảo đảm nói. Mạc Diệp Lâm nhìn thập phần khó xử Điển Tú Vân, lại liên tưởng đến Hiên viên văn thần vừa mới nói những cái đó, trong lòng không thể không thừa nhận, Điển Tú Vân đi long tộc nơi rừng chân kỳ thật là an toàn nhất lựa chọn, trong lúc nhất thời đã không nghĩ lại làm Điển Tú Vân khó xử. Tú Vân, Tam Điện Hạ nói không sai, long tộc nơi rừng chân đích sát so địa phương khác muốn an toàn. Mạc Diệp Lâm vẫn là chủ động mở miệng làm Điển Tú Vân cùng Hiên viên văn thần đi rồi. hào đi chờ ta dàn xếp hảo lại đi tìm ngươi. Điền Tú Vân cũng không phải kêu chờ làm ra vẻ người, trước mặt hai người đều đem tình huống phân tích như thế rõ ràng, liền tính nàng cố ý muốn tránh đi Hiên Viên Văn Thần, nhưng là cũng không thể lại tiếp tục tùy hứng đi xuống. Điền Tú Vân nhả ra làm hai người đều yên lòng, chẳng qua Hiên Viên Văn Thần yên tâm lúc sau là sung sướng, mặc diệt Lâm lại là hàm chứa một ít khổ sở xác, chính là trước mắt tình huống, đây là đối Điền Tú Vân tốt nhất an bài. Nơi đi một khi an bài hảo, bốn người liền rời đi tại chỗ. Chờ đi tới mở rộng chi nhánh lộ thời điểm, Điền Tú Vân liền trực tiếp đi theo hiên viên văn thần rời đi. Nhìn Điền Tú Vân bóng dáng, mặc diệt lâm cầm quyền, khoe miệng độ cung không còn nữa vừa mới như vậy thượng trọn. Hắn đã sớm nên biết, ở Điền Tú Vân nơi đó, hắn cuộc đời này đều không có cơ hội, không phải hắn không nghĩ đi thử, mà là hắn xem quá minh bạch, đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nhưng là hắn cái này đường cục giả chỉ sợ là nhất thanh tỉnh một cái. Đáng tiếc cũng đúng là hắn này phân thanh tỉnh, cho hắn biết Cái gì thời điểm nên làm cái gì, cái gì thời điểm không nên làm cái gì, đối với hắn đấy lòng đều có một fan cọc tiêu, mà duy nhất có thể khiêu thoát cọc tiêu ngoại, đại khái chính là tận hắn lớn nhất năng lực đi giúp Điền Tú Vân. Ngươi không cần nhiều lự, Long Tộc ở chỗ này nơi rừng chân rất lớn, ngươi có thể lựa chọn chính mình thích sân, không có ta khẩu lệnh, cũng sẽ không có người tới tùy ý quay rời ngươi. Ở hồi Long Tộc nơi rừng chân trên đường, cũng không biết có phải hay không không khí có chút quá tĩnh, hiên viên văn thần chủ động mở miệng đối Điển Tú Vân nói. Ta biết, cảm ơn ngươi như thế hỗ trợ. Điền Tú Vân dừng một chút lại tiếp tục nói, tùy tiện cho ta an bài một phòng thì tốt rồi, ta không chọn. Nếu đã đi theo nhân ra đi rồi, liền tận lực thiếu phiền toái đối phương hảo, Điền Tú Vân không nghĩ làm hiên viên văn thần vì nàng làm quá nhiều an bài, để tránh lại để cho người khác hiểu lầm. Không quan hệ, phòng có rất nhiều, cũng không phiền thoái. Hiên viên văn thần cũng không tiếp tra, nếu hắn là tính toán liền đơn thuần cấp Điền Tú Vân an bài cái trụ địa phương. Tiếc cần gì phải phí như vậy nhiều tâm tư cùng Mạc diệt Lâm Tranh. Điền Tú Vân không nói chuyện, mặc kệ như thế nào, nàng đều hạ quyết tâm, chờ tới rồi Long tộc nơi dừng chân, nhất định không thể quá phiền phái đối phương. Chương 533 cùng ở một viện. Điền Tú Vân đi theo Hiên Viên Văn Thần đi tới Long tộc nơi dừng chân, đó là một tòa phi thường đại nhà cửa, bên trong trụ đều là Long tộc ở bên này chủ yếu quản sự cùng có thân phận đội ngũ đầu lĩnh. Nguyên bản tính toán hảo tùy ý tìm cái sân mượn dùng Điền Tú Vân, cuối cùng không có thể như nguyện. Hiên viên văn thần nếu đều đem nàng mang về tới, lại như thế nào sẽ cho phép đem người tùy ý phóng tới một chỗ. thằng đến trụ vào hiên viên văn thần độc lập tiểu viện, Điền Tú Vân trên mặt vẫn luôn bảo trì mỉm cười cũng rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Nàng vô pháp tiếp thu chính mình mỗi ngày đối với một chương như thế quen thuộc mặt sinh hoạt, bởi vì bọn họ trên thực tế không có bất luận cái gì quan hệ. Điểm này Điền Tú Vân ở Bắc Hàn nơi thời điểm liền bắt đầu không ngừng báo cho chính mình. Chính là mặc cho Điền Tú Vân như thế nào cùng hiên viên văn thần thương lượng. Kết quả đều vẫn là giống nhau, nàng bị an bài tới rồi hiên viên văn thần lá rụng hiền, cũng may duy nhất làm nàng có thể tâm an chính là, phòng nàng còn có quyền lợi lựa chọn. Nhìn điên tú vân tuyển một gian khoảng cách chính mình phòng ngủ chính xa nhất phòng, hiên viên văn thần không có lại nói cái gì, đã cường thế đem người mang theo tiến bào, nếu lại tiếp tục bức bách, chỉ sợ sẽ đem người bước đi. Ở hết thảy chân tướng không có lộng minh bạch phía trước, hiên viên văn thần tuyệt đối sẽ không đảo mổ chôn mình đem nhân khí đi, từ bác hàn nơi tách ra sau. Huyền viên Văn Thần liền vẫn luôn muốn tìm được làm Điển Tú Vân đột biến chân tướng. Cấm địa ở chung kia đoạn ngắn ngủi thời gian, huyền viên Văn Thần biết Điển Tú Vân đi vào hoàn giới mục đích, cũng rõ ràng hắn hòa Điển Tú Vân trượng phu tất nhiên là lớn lên phi thường tương tự, nếu không đối phương cũng sẽ không thường xuyên đem hắn nhận sai. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, vẫn luôn ý đồ tiếp cận hắn Điển Tú Vân, sẽ đột nhiên hoàn toàn rời xa hắn, huyền viên Văn Thần có đôi khi thực không thể lý giải chuyện này, rõ ràng hắn đã bị Điển Tú Vân mỗi lần tới gần cấp xúc động. Chính là đối phương lại nói đi thì đi. Từ Bắc Hàn nơi trở lại Long Tộc sau Nhật Tử, hiên viên văn thần không ngừng một lần suy nghĩ, hắn đường đường Long Tộc Tam Hoàng Tử, khó được thế nào cũng phải bị cái này tu vi không cao tiểu tu sĩ cấp ảnh hưởng sao. Chính là nghĩ tới nghĩ lui kết quả lại là hắn nghĩa vô phản cố đi lui thần, chẳng sợ này từ hôn lý do là như vậy đường hoàng, nhưng là hiên viên văn thần đấy lòng lại biết, hắn muốn dùng sạch sẽ không có liên lụy thân phận đi một lần nữa tiếp cận Điển Tú Vân. Hiên viên văn thần người này không Phải nói này lòng, từ trứng rồng mới vừa một phu hóa, liền bởi vì thân cũng cụ nhất thuần tịnh long tộc huyết mạch mà bị trong tộc mạnh mẽ bồi dưỡng, tới rồi sau khi thành niên, càng là thường thường bị ủy lấy trọng trách. Có thể nói long tộc rất nhiều đại sự đều không thể thiếu hắn thăm dự, đặc biệt là hiên viên văn thần vốn chính là lôi thuộc tính, sức chiến đấu có thể nói là phi thường cường hãn, liền tự nhiên mà vậy trở thành vì long tộc khai cương khoế thổ một viên đại tướng. Ở hiên viên văn thần phía trước sinh mệnh, trừ bỏ thân nhân có thể cho hắn tốn nhiều tâm tâm tư ngoại. Mà khắc tinh lực liền toàn bộ đặt ở tu luyện cùng luyện binh thượng, có thể nói Hiên Viên Văn Thần ở không gặp được điển Tú Vân phía trước, hắn chính là một cái cực kỳ lãnh khốc không có tình thú long. Mà ở hắn gặp được Điền Tú Vân lúc sau, có lẽ lần đầu gặp mặt, quá trình ngắn ngủi lại không thế nào tốt đẹp, nhưng là lần thứ hai một con rồng một người canh giữ ở cấm địa Nhật Tử, lại là làm Hiên Viên Văn Thần cuộc đời này khó quên nhẹ nhàng sung sướng. Thằng đến bọn họ ở Bắc Hàn nơi lại ở chung một đoạn thời gian sau, Hiên Viên Văn Thần đấy lòng đối Điền Tú Vân người này Kỳ thật đã lặng yên để lại rất sâu ấn ký. Thành công cùng Phượng tộc cựu công chúa Từ Hôn lúc sau, lại lần nữa khôi phục độc thân trạng thái Hiên Viên Văn Thần, lần đầu tiên muốn đi nói cho Điển Tú Vân, hắn hy vọng đối phương cũng có thể từ bỏ tìm kiếm trượng phu của nàng, thử một lần nữa có được một đoạn cảm tình. Nhưng mà không chờ Hiên Viên Văn Thần chuẩn bị sẵn sàng muốn như thế nào đem Điển Tú Vân tâm tư dẫn lại đây khi, lại biết được Điển Tú Vân lại rời đi kiếm tông, cũng vì thế Hiên Viên Văn Thần trước tiên về tới Vô Vọng Thiên, cái này hắn hàng năm đóng giữ địa phương. Điện hạ, lục trưởng lão bọn họ biết ngài đã tới, hẳn là đã đi phòng nghị sự chờ ngài tiếp kiến rồi. Long áo nhỏ giọng nhắc nhở hiên viên văn thần, đánh gây hắn vẫn luôn nhìn về phía điển tú vân và ở kia gian đã nhắm chặt cửa phòng phòng ngủ. ân đi thôi. Hiên viên văn thần thu hồi vẫn luôn nhìn chăm chú vào ánh mắt, hắn lần này đột nhiên trước tiên trở về, khẳng định muốn cùng lục trưởng láo bên kia kỹ càng tỉ mỉ thương lượng một chút kế tiếp an bài. Chờ đến hiên viên văn thần cùng long áo rời đi lá rụng hiên sau. Điền Tú Vân mới dám cấp phòng 7 ra trận pháp sau đi vào không gian, ở tới vô vọng thiên trên đường, nàng vẫn luôn không có rút ra thời gian tiến không gian, hiện tại thật vất vả có cái tương đối an toàn hoàn cảnh, nàng là thật sự rất muốn đi vào hảo hảo nghỉ ngơi. Đi nghỉ ngơi trước, Điền Tú Vân cứ theo lẽ thường đi nhìn thoáng qua đậu đậu cùng Long Long, này hai tiểu chỉ cơ hồ mỗi một khắc đều dính ở bên nhau, đương nhiên đại bộ phận thời điểm đều là Long Long đi theo đậu đậu phía sau làm trùng theo đuôi. Phòng trừng trong không gian đã bị hai tiểu chỉ đều đi dạo cái biến. Này Sương Điền Tú Vân chính thức vào ở hiên viên văn thần lá dụng hiên lúc sau, Mạc Diệp Lâm cũng thành công tìm được rồi U Minh Cung ở vô vọng thiên nơi này nơi rừng chân. So với Long Tộc Đại Trạch Viện, U Minh Cung nơi rừng chân muốn tiểu một ít, nhưng là lại kiến cùng cung điện giống nhau, chẳng qua kiến trúc quanh thân đều là sâu kín phiếm hắc tài chất. Đối với Mạc Diệp Lâm không có sử dụng U Minh Cung phía chính phủ đường nhỏ tới vô vọng thiên chuyện này, Lưu thủ ở bên này cùng chúng tuy rằng kỳ quái lại cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc đây là thiếu công chủ chính mình sự tình, ai sẽ như vậy không ánh mắt hỏi như vậy nhiều. Bất quá mặc kệ như thế nào, Mạc Diệp Lâm đã đến vẫn là thực cùng hộ lưu thủ bên này hưu minh cùng một chúng, dĩ vãng tới tối cao thân phận cũng bất quá là cùng chủ bên người đại hộ pháp, lần này có thể có thiếu công chủ tự mình tiến đến, này tuyệt đối là thập phần khó được. Ở này đó người phối hợp hạ, Mạc Diệp Lâm cũng thực mau liền thượng thủ nơi này sự vụ, Chờ đến đem hết thảy lớn nhỏ sự vụ tất cả đều trải vớt rõ ràng sau, cũng đã là hắn đi vào vô vọng thiên ngày thứ 10. Đồng dạng là đi vào vô vọng thiên 10 ngày Điển Tú Vân, cũng dần dần thói quen ở tại lá rụng hiên nhật tử, cũng không trách Điển Tú Vân thói quen như thế mau thật sự là này 10 ngày Điển Tú Vân cơ hồ rất ít làm khác, đại bộ phận thời gian đều dùng ở nghiên cứu vô vọng thiên hoàn cảnh trong lịch sử. Lúc trước Mạc Diệp Lâm nói ma giới nhập khẩu khả năng ở vô vọng thiên, nhưng là chưa nói cụ thể ở đâu Đảo không phải mặc diệt lầm có điều dấu dếm, mà là chuyện này hắn thật là không rõ ràng lắm, rất nhiều tin tức cũng đều là từ các loại truyền thuyết phân tích ra tới. Nguyên bản mới đến Điền Tú Vân còn muốn ở phí tâm tư đi cân nhắc như thế nào tìm tư liệu, không nghĩ tới huyên viên văn thần liền cùng có thể nhìn ra Điển Tú Vân nhớ nhung suy nghĩ giống nhau. Ở Điền Tú Vân vào ở ngày hôm sau, khiến cho Long Áo lấy mang Điển Tú Vân quen thuộc hoàn cảnh vi tử, mang nàng vào nơi rừng chân tàng thư các, cũng cho nàng tự do ra vào quyền lợi. Kỳ thật hiên viên văn thần cũng không phải có thể cảm giác đến Điển Tú Vân tâm tư, chẳng qua cảm thấy Điển Tú Vân lần đầu đi vào cái này địa phương, hẳn là làm nàng trước quen thuộc vô vọng thiên hết thể mới hảo, lúc này mới nghĩ đến làm lòng áo mang nàng đi tàng thư các bởi vì không có địa phương khác tư liệu so tàng thư các càng phong phú. Điển Tú Vân cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên cũng không có làm ra vẻ, rất là cảm kích tiếp được hiên viên văn thần cái này hảo ý, từ đây liền mỗi ngày ngâm mình ở tàng thư các bắt đầu tìm đọc về vô vọng thiên hết thể tư liệu đi lại. Những cái đó tư liệu không đơn giản là bị đại chúng tán thành bộ phận, càng có một ít có quan hệ vô vọng thiên truyền thuyết tạc ký Rất nhiều thoạt nhìn là không nên xuất hiện tại đây sao chính thức tàng thư các nội dung, nhưng là ở Điển Tú Vân lật xem trong lúc lại là không hiếm thấy đến. Này đại khái chính là yêu tu cùng nhân tu bất đồng chỗ, bọn họ cũng không để ý cái gì chính sử giã sử chi phân. chương 534 ma giới truyền thuyết, Điển Tú Vân mỗi ngày ở tàng thư các phiên tư liệu thời điểm. Hiên viên văn thần cùng Mạc Diệp Lâm cũng đều rất có an ý không có đi quấy rời, Mạc Diệp Lâm là biết Điển Tú Vân phải làm cái gì, ở xử lý xong chính sự thời điểm, cũng sẽ chính mình đi tìm kiếm tư liệu hỗ trợ. Mà hiên viên văn thần nơi này liền đơn thuần rất nhiều, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới nên như thế nào làm Điển Tú Vân tiếp thu hắn, cho nên tạm thời án binh bất động. Ở cha xét gần nửa tháng tư liệu văn hiến, cùng lâu lâu đi ra ngoài thám thính các loại tiểu đạo tin tức sau. Điền Thú Vân trên cơ bản xem như đem vô vọng thiên bên này tình thế hiểu biết không sai biệt lắm, mà này trong đó lớn nhất thu hoạch còn nếu là về ma giới truyền thuyết. Nói là truyền thuyết đó là thật sự một chút cũng không khoa trường, ma giới biến mất ở hoàn giới ít nhất cũng là vạn năm lâu, thượng cổ đại chiến thời gian hiện tại đã sớm đã vô pháp phòng đoán, đại khái là vô vọng thiên cái gì thời điểm bắt đầu hình thành, ma giới liền đại khái cái gì thời điểm biến mất. Truyền thuyết ma giới tổng cộng có 18 cái ma tộc bộ lạc Mỗi cái bộ lạc ma tộc diện mạo bề ngoài đều không giống nhau, nhưng là này đó ma tộc duy nhất chỗ tương tự chính là thân thể cường hãn, hơn nữa ma tộc thọ mệnh là vô hạn liền tính bị thực trọng thương tổn, cũng sẽ thực mau phục hồi như cũ, nói trắng ra là, ma tộc chính là bất tử chi thân. Cho nên lúc trước thượng cổ đại chiến Trung vì có thể tiêu diệt ma tộc, đó là thật sự hao hết đối thủ trí nhớ, sau lại vẫn là có người tìm được rồi ma tộc một cái nhược điểm, đó chính là ma tộc trong óc có một loại ma đan, một khi ma đan bị hủy. Như vậy ma tộc tái sinh năng lực liền biến mất, khi đó ma tộc cũng liền bất khám một kích. Chính là ma tộc cường hạn thân thể cùng bẩm sinh cường đại thực lực, muốn từ bọn họ trong óc lấy đi ma đăn cũng không phải một việc dễ dàng, cũng đúng là bởi vì ma tộc khó đối phó, cho nên kêu chàng đại chiến rằng có thật lâu. Ma có được bất tử chi thân ma tộc, còn có một cái khác phi thường đại khuyết điểm, đó chính là bọn họ đều không có nguyên thần, cho nên ma tộc trưởng thành đặc biệt thông thả, trí lực cũng cùng nhân tộc yêu tộc vô pháp so, cho nên thượng cổ đại chiến sau Ma tộc trở thành lớn nhất kẻ thất bại, cũng hoàn toàn biến mất ở hoàng giới. Ngoại giới vẫn luôn truyền lưu ma giới liền ở vô vọng thiên lý, tin tức này vẫn là có cái căn cứ, đó chính là đã từng có người vào nhầm vô vọng thiên một góc, từng từ bên trong mang về ma giới đặc sản tinh ma thảo. Tinh ma thảo từ xưa đến nay chính là luyện thể tốt nhất linh dược chi nhất, nhưng là chỉ từ ma giới biến mất lúc sau, tinh ma thảo cũng theo biến mất không thấy, lúc trước kia viên ngoại ý muốn bị mang ra vô vọng thiên tinh ma thảo, cũng tùy theo bị xào ra giá cao. Chẳng qua rốt cuộc này viên tinh ma thảo từ đâu được đến, nó có phải hay không từ ma giới mang về tới, này đó đều không thể nào giải thích, mà cái kia mang ra tinh ma thảo người, ở đi ra vô vọng thiên không bao lâu liền đã chết, tử trạng còn cực kỳ thê thảm. Đương mặc diệt lâm lại một lần rút ra thời gian lại đây tìm điển tú vân thời điểm, nàng vừa mới đem liên quan tới năm đó tinh ma thảo tin tức sửa sang lại phân tích xong, cũng ở suy xét có phải hay không nên chịu thời gian thăm dò vô vọng thiên chỗ sâu trong, gần nhất tiến triển như thế nào. Mạc Diệp Lâm vẫn là như trước vài lần giống nhau, mở miệng hỏi câu đầu tiên lời nói chính là Điển Tú Vân Tiến Độ. Cơ bản có thể xác định ma giới liền ở vô vọng thiên nơi nào đó, cho nên ta tính toán tìm thời gian đi vào một lần. Điền Tú Vân đem trên tay sửa sang lại tốt tư liệu đưa cho Mạc Diệp Lâm một phần. Mà Điền Tú Vân theo như lời đi vào một lần, là chỉ tiến vào chân chính vô vọng thiên, bọn họ hiện tại nơi địa phương tuy rằng cũng kêu vô vọng thiên, nhưng là chỉ là thuộc về vô vọng thiên bên ngoài. Hơn nữa vẫn là chuyên môn ở bên ngoài kiến tạo ra tới an toàn thành trì Chân chính vô vọng thiên tràn ngập các loại ác linh Những cái đó ác linh đối hết thể tới gần vô vọng thiên người đều ôm có mãnh liệt tác ý Hơn nữa theo mấy vạn năm phát triển Đã có rất nhiều ác linh sinh ra linh trí Những cái đó có được linh trí ác linh cũng ở đi bước một muốn đột phá vô vọng thiên kết giới Cho nên nơi này mới có thể trưởng kỳ có hoàn giới liên minh đóng quân tại đây Gần nhất biên giới luôn có tiểu phê ác linh xong chiếm Phỏng trừng không bao lâu liền có một hồi ác chiến muốn đánh, người lúc này tiến vô vọng thiên không phải sáng suốt cử chỉ, tốt nhất là chờ biên giới bình ổn xuống dưới lại làm tính toán. Mặc diệt lâm cao mày cấp Điền Tú Vân phân tích gần nhất biên giới tình báo, những việc này rất nhiều đều là Điển Tú Vân sở không biết. Chính là này phải chờ tới cái gì thời điểm, ta nghe nói ác linh tới phạm đều là không có dự triệu cùng kế hoạch. Điền Tú Vân cũng biết lúc này không phải tốt nhất đi ra ngoài thời gian, nhưng là nàng vẫn là muốn đi thử thử. Dĩ vãng ác linh xâm chiếm khả năng đều là tùy cơ hình thành, nhưng là lần này ta nhìn tiền tuyến đưa về tới báo cáo, ta cảm thấy lần này ác linh là có kế hoạch xâm chiếm, ngươi cũng biết, càng là cấp bậc cao ác linh, chúng nó không đơn giản thực lực cường đại, đồng thời cũng có cực cao trí tuệ, cho nên ta mới muốn cho ngươi tạm thời chờ một chút. Mặc diệt lâm không hề giữ lại đem vũ mình cung bên trong tin tức đều báo cho Điền Tũ Vân, cũng là không hy vọng nàng tùy tiện hành động gặp được ngoài ý muốn. Có thể hay không là vô vọng thiên lý mặt đã xảy ra cái gì sự tình, nếu không này đó ác linh như thế nào sẽ như thế khác thường. Điền Tú Vân ở này đó thiên lý, cũng đối những cái đó vô vọng thiên lý ác linh làm hiểu biết. Này đó ác linh dựa theo thực lực sắp hàng chia làm lục đẳng, mỗi cái cấp bậc lại phân thượng trung hạ ba cái chính tự, thấp kém nhất cấp ác linh là lục đẳng ác linh, chúng nó thực lực tương đương với nhân tu trúc cơ kỳ. Mà cao cấp nhất nhất đẳng ác linh tắc có tương đương với đại thừa kỳ tu vi. Chẳng qua này đó ác linh vốn chính là hoan hồn ngưng tụ mà thành, liền quỷ tu đều không tính là, cho dù là đã có được trí tuệ, cũng chỉ có thể cả đời đại ở vô vọng thiên không có lại đột phá cơ hội. Cũng có khả năng, chúng ta đã phái thám tử đi cha, tin tưởng thực mong là có thể có tân tin tức chuyển đến, cho nên ta hôm nay tới cũng là muốn nói cho người, đừng vội tiến vô vọng thiên hiện tại hết thể không rõ, mặc kệ như thế nào cũng nên cẩn thận kế hoạch cũng may hành động. Mặc diệt lâm là biết Điền Tú Vân có bao nhiêu vội vàng muốn đi tìm ma giới, bất quá cũng rõ ràng nàng không phải không nghe khuyên bảo người. Ơn, ta minh bạch, lấy ta hiện tại năng lực khẳng định không thích hợp sáng bậy, ngươi yên tâm đi. Điền Tú Vân biết Mặc diệt lâm suy xét là đúng, cho nên cũng không tiếp tục kiên trì muốn hiện tại liền tiến vô vọng thiên. Bất quá ở Điền Tú Vân trong lòng đã tính toán hảo, chờ quay đầu lại hiên viên văn thần vội xong trở về, nàng tưởng xin đi theo bộ đội đi gặp một lần ác linh. Tổng muốn hiểu biết này đó ác linh công kích phương thức cùng đặc điểm, cũng làm tốt sự tỉnh phía sau làm chuẩn bị. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp cùng Mạc Diệp Lâm đưa ra cái này thỉnh cầu, cũng là cảm thấy Mạc Diệp Lâm mới tới nơi này, ưu minh cung nơi dừng chân khẳng định có một đống sự tình chờ hắn xử lý, cũng liền không nghĩ lấy loại này việc nhỏ đi phiền toai đối phương. Nhưng thật ra hiên viên văn thần bên này, vì đã từng trưởng kỳ đóng quân ở chỗ này lòng tộc chiến thần, nơi này nơi rừng chân cơ hồ chính là hắn không bán hai giá. Dù sao mấy ngày nay tới giờ nàng là phi thường có thể cảm nhận được, cho nên mới sẽ quyết định đi theo Long tộc cùng nhau tham dự đối kháng ác linh. Cũng may mặc diệt lâm cũng không biết điển tú vân này phiên tính toán, nếu không nhất định sẽ lớn tiếng phản bác, tuy rằng hắn kinh nghiệm không có hiên viên văn thần phong phú, nhưng lại an bài một hai người tiến vào chiến đội tham dự chiến đấu loại này việc nhỏ, này căn bản liền không tính nhiều phiên thoái, hơn nữa vì thiếu công chủ, điểm này quyền lợi vẫn phải có. chương 535 nhập ngũ an bài Long thị vệ ta muốn hỏi một chút Tam Điện hạ cái gì thời điểm trở về. Điện Tú Vân tiến đi mặc diệt lâm lúc sau, liền vẫn luôn đang đợi Hiên Viên Văn Thần trở về, nàng muốn tìm Hiên Viên Văn Thần đưa ra đi cùng xuất chiến. Điện hạ tại tiền viện cùng Lục trưởng lão bọn họ thương nghị quân vụ, tạm thời cũng chưa về, điền cô nương tìm điện hạ có chuyện gì? Long áo là bị Hiên Viên Văn Thần tống cổ trở về lấy đồ vật, vừa lúc gặp vẫn luôn trở ở lá dụng Hiên Điền Tú Vân. Ta muốn biết muốn như thế nào xin tùy quân đối chiến ác linh. Điện Tú Vân nhưng thật ra không đệ bụng với ai nói. Dù sao Long Áo cho tới nay đều là hiên viên văn thần tùy thân thị vệ, cho nên nói với hắn cùng cùng hiên viên văn thần nói không có hai dạng. Điền Cô Nương muốn đi tiền tuyến, Long Áo không khỏi có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. "Ân, nguyên bản chính là tới nơi này rèn luyện, vì quen thuộc hoàn cảnh đã chậm trễ rất nhiều thiên." Điền Tú Vân gật gật đầu, thập phần khẳng định trả lời. "Ta đây đi cùng điện hạ nói một chút, ngày trước chờ một lát trong chốc lát." Long Áo cũng không có hoài nghi Điền Tú Vân lời nói, rốt cuộc đại thật xa chạy đến cái này địa phương chư bộ gen luyện cũng không có khả năng là tới ngắm cảnh đi. Phiền toái ngươi. Điên tú Vân khách khí đối Long áo cười cười, nhìn theo hắn rời đi sau, liền về trước phòng. Tiên viện phòng hội nghị, hiên viên Văn Thần ngồi ở thượng đầu nghe phía dưới lục trưởng lao cùng những người khác tranh thảo, mấy ngày nay, giống như vậy tranh thảo đã không phải lần đầu tiên, mỗi lần hiên viên Văn Thần đều là giống như vậy vẫn luôn không nói chuyện, liền chờ phía dưới người ra kết quả sau lại làm môn luận. Chúng ta Long tộc ở vô vọng thiên trấn thủ như thế nhiều năm, Cho tới nay đều là chủ lực, nhưng là lần này ác linh đột biến, cũng nên từ thế lực khác cũng ra xuất lực, tổng không hảo nhiều lần đều là chúng ta xung phong, làm cho bọn họ nút ở phía sau mặt nhặt chỗ tốt. Ngồi ở lục trưởng Lão Nghiêng đối diện một người biêu hình mãng hán tức giận bất bình nói. Thương cờ nói không tồi, yêu giới bên này vẫn luôn lấy chúng ta long tộc cầm đầu, nhưng là nhân tu bên kia mỗi cách một trận liền làm ẩm ý một lần, dẫn đầu vị trí luôn là ngồi bất mãn mấy năm đã bị thay đổi, ma tu bên kia nhưng thật ra không có gì nháo. Khá vậy đều là đàn thích nút ở phía sau mặt gian nịnh tiểu nhân, chúng ta cũng không thể tiếp tục cho người ta đương thương sự. Biêu hình mạng Han thượng vị lão giả tán đồng nói. Nhưng hôm nay chúng ta yêu đầu chi vị, cũng đã khám yêu, lần này ác linh bạo loạn, nhưng không giống bên ngoài thượng xem như vậy đơn giản, lão phu tổng cảm thấy này phía sau màn tất có độc thủ. Lục trường lão là kế thiên viên văn thần ở ngoài, đóng quân ở chỗ này thời gian nhất lâu một vị lao nhân. Cũng bởi vì ở vô vọng thiên đái lâu rồi. Cho nên đối nơi này hết thẻ cũng đều so người khác muốn quen thuộc nhiều, mặc kệ là ác linh bên kia vẫn là trong thành này khối, trên cơ bản liền không có lục trưởng láo không rõ ràng lắm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lục trưởng láo đối diện láo giả mắt trường, hắn là mới đến nơi này không bao lâu quản sự, so lục trưởng láo địa vị kém một đoạn, biết đến tin tức cũng ít rất nhiều, tính cách lại đặc biệt hòa bạo, vốn chính là một cái hỏa Long cho nên vừa nghe lục trưởng láo như thế nói, lập tức liền có chút không chiêu. Điện hạ, ngài xem không bằng trước phái người cùng mặt khác mấy cái tộc đàn quản sự bàn bạc một chút, cũng thăm thăm các nơi hư thật, cứ như vậy, chúng ta cũng hảo biết mặt sau nên như thế nào ứng đối. Này đều thương lượng ba bốn thiên, lục trưởng lão cũng là có chút bất đắc dĩ, thật sự là này tỉnh thế một ngày một cái biến hóa, hắn cũng là bị làm hồ đồ. Ngày mai liền phái thượng Tam chi đội ngũ đến các nơi thám thính tin tức, ta nơi này có chút tư liệu, các ngươi trước mang về nhìn xem, ngày mai khởi, cũng không cần mỗi ngày như vậy thương thảo trực tiếp đem tin tức tập hợp bẩm báo cho ta đó là, này yêu giới đầu, ai nguyện ý làm liền đi làm, chúng ta long tộc chỉ lo làm tốt trước mắt sự tình liền hảo. Hiên viên văn thần đã sớm không kiên nhẫn làm vô vọng thiên bên này yêu giới thống đầu, tốn công vô ích không nói, còn tổng có thể nghe được một ít ác ý phỏng đoán, nếu không phải muốn gắn bó yêu giới, hắn vô luận như thế nào cũng là không muốn tiếp tục như thế đi xuống. Mà lần này trở về, không nói bên ngoài yêu giới tình thế bắt đầu ám lưu dũng động, Liền nói vô vọng thiên bên này cũng bắt đầu xuất hiện dị hướng, đây đều là từ trước chưa từng xuất hiện quá, chỉ có thể nói nào đó người tay đã bắt đầu rồi đến này mãng hoang chiến luận ơi. Một bên long áo đem phía trước phản hồi lá dụng hiên thu hồi tư liệu giao cho lục trưởng lao, hán đối bọn họ tranh luận đồ vật một chút cũng không có hứng thú, nhưng thật ra cảm thấy mặc kệ cuối cùng thảo luận ra cái gì tới, bọn họ long tộc nên thượng chiến trường vẫn là muốn thượng chiến trường, tổng không thể thảo luận sau khi xong liền không cần đi. Kia thuộc hạ chờ đi trước cáo lui. Lục trưởng lão cũng biết nhiều lời vô ích, cụ thể tình huống cũng còn chưa định, tổng không hảo vẫn luôn làm ngồi ở này nói bậy cùng nhau, như thế nào cũng đến làm rõ ràng thế lực khắc tình huống lại định. Hiên Viên Văn Thần hơi không thể thấy gật gật đầu, nên nói đều nói, nên nghe cũng đều nghe được, hắn đã đem tư liệu cho Lục trưởng lão bọn họ, dư lại liền dựa Lục trưởng lão chính bọn họ đi lại thu thập chút tình báo trở về, đến lúc đó lại căn cứ những cái đó tình báo chế định kế hoạch mới đáng tin cậy. Chờ đến Lục trưởng lão bọn họ đều đi rồi, Long áo mới đem Điển Tú Vân cùng hắn nói sự tình cùng hiên viên văn thần lại hội báo một lần, chủ yếu cũng là muốn nhìn nhà mình chủ tử là như thế nào quyết định. Nếu nàng muốn đi phía trước rèn luyện, bên kia cho nàng an bài tiến chúng ta chiến đội, chọn cái đáng tin cậy dẫn đầu, cũng không cần quá mức cố ý chiếu cố. Hiên viên văn thần sau khi nghe xong long áo hội báo sau, chầm mặc trong chốc lát sau mới làm ra quyết định. Hắn trong lòng biết Điển Tú Vân đi và vô vọng thiên khẳng định không phải đơn thuần rèn luyện tới. Bằng không trong khoảng thời gian này cũng không có khả năng vẫn luôn ở tìm đọc tư liệu, tuy rằng hắn còn không có biết rõ ràng điển Tú Vân rốt cuộc ở tìm cái gì, nhưng là cũng biết nơi này tất nhiên là có cái gì đồ vật là nàng muốn được đến, hoặc là nói có cái gì đồ vật là nàng muốn tìm. Kia thuộc hạ đem điển cô nương an bài đến tam đội như thế nào? Có thương cờ ở, tuy rằng nói hắn tính cách có chút dữ dằn, nhưng là thật gặp được sự thời điểm cũng muốn so người bình thường có thể tùy cơ ứng biến chút. Long áo nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là an bài đến thương cờ trong đội đáng tin tại chút, tuy rằng thương cờ người này, trên người tính cách cùng hành sự phong thập phần mâu thuẫn, nhưng là ở long áo xem ra, không có so thương cờ càng thích hợp tiếp nhận Điển Tú Vân. ân người đi cùng thương cờ nói một chút. Thực hiện nhiên, hiên viên văn thần cũng thực tán thành long áo an bài, thương cờ là thương nguy chắc chai, cũng là hàng năm cùng hắn ở vô vọng thiên đóng giữ một viên manh tướng, Điển Tú Vân giao cho hắn nhìn, hiên viên văn thần vẫn là cảm thấy tương đối yên tâm. Long áo lặng lẽ nhìn mắt hiên viên văn thần, sau đó liền túi đầu rời đi phòng nghị sự, trực tiếp hướng thương cờ nơi đi đến, cũng tính toán trong lén lút đem điển tú vân thân phận cùng thương cờ nói một chút, tỉnh cái này mãng phu lại đường đột nhân ra cô nương. Vì thế cứ như vậy, Điền tú vân muốn tham dự đối kháng ác linh thỉnh cầu đã bị như thế an bài hảo, hiên viên văn thần như cũ vẫn là chưa nghĩ ra hẳn là như thế nào hòa điển tú vân ở chung, hắn đã tưởng tới gần đối phương, nhưng lại lo lắng điển tú vân như cũ chôn tránh hắn. Trong lúc nhất thời thật đúng là liền làm tướng hắn khó xử ở. Ai Hiên Viên Văn Thần nhẹ giọng thở dài một hơi, lại ở trong đại sảnh làm trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy hạ xuống Diệp Hiên, nghĩ thầm lúc này phòng Trừng Điển Tú Vân cũng hơn phân nửa là ở trong phòng, mấy ngày này cũng đều là như thế, mỗi lần hắn từ phòng nghị sự trở về, Lã Dụng Hiên đều là im lặng. Chẳng qua hôm nay Hiên Viên Văn Thần mới vừa trở lại lá Dụng Hiên, liền thấy được ngồi ở trong viện xuất thần Điển Tú Vân, hoàng hôn ánh nắng chiếu xạ ở Điển Tú Vân trên người. Mặt hướng hiên viên văn thần sườn mặt che kín một tầng kim quang, nơi xa mặt trời lặng có một nửa bị bảy màu huyền lệ ánh nắng chiều che đậy ở. Trương 536 mới vào đội ngũ. Như thế nào ở chỗ này ngồi? Hiên viên văn thần nhìn trong chốc lát sau, liền chủ động đánh vờ yên lặng, hắn không muốn như thế an tĩnh. Tam điện hạ. Điền tú vân suất thần bị đánh gãy, nhưng thật ra không có biểu hiện ra cái gì khác thường, nhìn đến hiên viên văn thần cao lớn thân ảnh liền đứng ở chính mình phía sau, không cấm hơi ngửa đầu hướng hắn nhẹ nhàng cười cười. Lại chào hỏi. Ta nghe Long Áo nói, ngươi nghĩ đến tiền tuyến đối chiến ác linh. Hiên viên văn thần giấu đi trong mắt kinh diễm, liền lại đem phía trước Long Áo nói sự tình bỏ ra tới lại nói một lần. Ấn, đến lúc đó còn thỉnh Tam Điện hạ hành cái tiện lợi. Điền Tu Vân gật đầu trả lời. Ta làm Long Áo cho ngươi an bài hảo, ngày mai hắn liền sẽ mang ngươi đi chiến đội báo danh. Chúng ta Long Tộc nơi này không có gì quá nhiều quy củ, nhưng là duy nhất yêu cầu đó là muốn nghe lệnh hành sự. Hiên viên văn thần tưởng cấp Điền Tú Vân giải thích một chút thương cờ kia chỉ đội ngũ tình huống, nhưng là nghĩ vẫn là chờ nàng ngày mai đi chính mình quen thuộc tốt nhất. đa tạ Tam Điện Hạ Điền Tú Vân trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, tuy rằng đã quyết định nương lòng tộc địa bàn đi gặp Hác Linh, nhưng rốt cuộc không có cái gì tự tin, cũng sợ long tộc bên này không có phương tiện làm ngoại tộc tham gia. Cẩm văn, kỳ thật ngươi không cần cùng ta như vậy khách khí, vô luận như thế nào ta còn là hy vọng ngươi có thể cùng ở Bắc Hàn nơi thời điểm như vậy. Hiên viên văn thần nhịn hồi lâu cuối cùng vẫn là đem chôn giấu đáy lòng hồi lâu nói ra tới. Điền tú Vân nhìn hiên viên văn thần trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời hắn, chẳng lẽ nói lúc trước vì điều tra rõ thân phận của hắn, cho nên mới sẽ cùng hắn như vậy thân cận, mà hiện tại đã biết hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo không quan hệ, cho nên liền tá ma giết lửa, qua cầu rút ván. Chẳng lẽ thực khó xử sao? Chỉ là làm bằng hữu cũng không thể. Hiên viên văn thần thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, liền chủ động thoái nhượng một bước. Trên thực tế hắn vẫn luôn đều ở thoái nhượng, chẳng qua chính hắn cũng không có nhận thấy được thôi. Điền tú Vân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là hướng về phía hiên viên văn thần cười nói, có thể trở thành tam điện hạ bằng hữu là vinh hạnh của ta, này cũng không khó xử. Nếu là lấy sau có cái gì không hiểu địa phương, cứ việc tới hỏi ta, ta tự sau khi thành niên, liền vẫn luôn thường chú vô vọng thiên, ở chỗ này không có so với ta càng hiểu biết vô vọng thiên cùng ác linh. Hiên viên văn thần âm thầm may mắn cũng may bọn họ tới chính là vô vọng thiên. Ở chỗ này hắn chính là danh xứng với thực bách sự thông. Ấn. Điền tú vân gật gật đầu đáp nàng tự nhiên là biết rất nhiều không hiểu sự tình chỉ cần hỏi hiên viên văn thần liền nhất định có thể được đến đối ứng đáp án, liền như đối phương theo như lời, toàn bộ hoàn giới chỉ sợ ít có so với hắn còn hiểu biết nơi này. Hiên viên văn thần nhìn lời nói rất ít điền tú vân, cũng không biết hẳn là lại nói chút cái gì hảo, chỉ là lại luyến tiếp rời đi nơi này, liền đành phải tìm cái điền tú vân bên người ghế đá trực tiếp ngồi xuống cũng đi theo Điển Tú Vân giống nhau nhìn cách đó không xa hoảng hôn xuất thần lên. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Áo liền mang theo Điển Tú Vân đi thương cờ nơi tam đội báo đáp, bởi vì hôm qua Long Áo đã đem Điển Tú Vân tình huống cùng thương cờ đơn giản nói một chút, cho nên đối với Điển Tú Vân đã đến, thương cờ bên này nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Thương đội trưởng, đây là ta hôm qua cùng ngài nói Điển Cô Nương, từ hôm nay trở đi, nàng liền đi theo các người tam đội hành động. Long Áo mang theo Điển Tú Vân lại cấp thương cờ giới thiệu một lần Sau đó lại xoay người đối Điển Tú Vân giới thiệu nói, đây là tam đội đội trưởng thương cờ, về sau có cái gì sự tình ngươi chỉ lo nói với hắn là được. ân thương đội trưởng, về sau muốn làm phiền ngài chiếu cố. Điền Tú Vân chiều thương cờ hành lễ khách sáo một phen, tương lai một đoạn nhật tử không thiếu được muốn cùng vị này tam đội trưởng ở chung một đoạn thời gian. Không nhọc phiền không nhọc phiền, Điền Cô Nương Nếu vào ta tam đội, về sau đó là ta tam đội người, có cái gì yêu cầu chỉ lo cùng ta nói, bất quá chúng ta đi tiền tuyến thời điểm. Ngươi vẫn là muốn nghe đội ngũ an bài, không thể lung tung hành sự trái với đội quy. Thương cờ luôn luôn là cái thích đem từ tục tiểu bài ở phía trước người, cho nên ở khách khí xong rồi sau cũng không quên báo cho Điền Tú Vân muốn tuần hoàn đội quy. Thương đội trưởng xin yên tâm, ta nếu gia nhập thương đội trưởng đội ngũ, tất nhiên là muốn phục tùng tam đội quy củ. Điền Tú Vân cười cười, nàng nhưng thật ra không ngại tuân thủ đối phương quy củ, rốt cuộc về sau cũng xác thật muốn phiền toái nhân ra chiếu cố, trả giá cùng hồi báo vốn là hẳn là ngang nhau. Điền cô nương sảng khoái, hôm nay vừa lúc là đến phiên chúng ta tam đội đường trị, ở vô vọng thiên lý, chúng ta long tộc tuần tra khu rời thành chỉ có chút xa, cũng là nhất tới gần ác linh sinh động địa phương, điền cô nương nếu là có hứng thú, không bằng tùy chúng ta đi trước thích hứng thích hứng. Thương cờ nhìn nhìn bề ngoài sắc trời, hôm nay là bọn họ tam đội đường trị tuần tra biên giới, vừa lúc có thể mang theo điền tú vân đi thích hứng một chút về sau muốn đối mặt chính là cái dạng gì tình hình. Hảo, vậy phiền thoái thương đội trưởng An bài. Tới phía trước Long Áo cho nàng giới thiệu quá tam đội tình huống, tổng cộng có 24 người, Tu Vi tối cao chính là thường cờ cái này đội trưởng, có hóa thần hậu kỳ Tu Vi, tuần tra nhiệm vụ cũng không phải cả đội đều đi, mỗi lần cũng đều là cắt lượt thượng cương. ân Long Áo, vậy ngươi liền đi cấp điện hạ hồi phục đi, điện cô nương liền giao cho ta hảo, giữ lại sự tình ngươi cứ yên tâm đi. Thương cờ một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng đối Long Áo nói.